Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện Sủng trong lòng bàn tay. Truyện audio được chia sẻ ở coopdoctruyen.com. Chương 26, Hạ Sơ Lam cảm thấy không thoải mái, vốn định cúi đầu lấy một viên đường ăn. Ai biết vừa cúi đầu, liền cảm thấy trước mắt túi đen. Lục Bình vội vàng đỡ nàng mới không làm nàng ngã trên mặt đất. Hạ Diễn chạy nhanh tới cởi túi đường bên eo nàng, cầm một viên nhét vào trong miệng nàng. Người vây xem mồm năm miệng mười quan tâm dò hỏi, có người đi lấy khối băng, có người đề nghị rời đến chỗ dâm mát còn có người chạy đi tìm đại phu. Tuy vốn chẳng quen biết nhưng tình ý lại chân thành. Hạ sơ lam cũng bực thân thể này không biết cố gắng, không được việc gì. Khi nàng còn đi học nàng còn là kiện tướng chạy 800 mét đây. Học lục kiên nhìn thấy đã xảy ra chuyện vội vàng đi xuống bậc thang. Thấy người còn có ý thức không xảy ra chuyện lớn mới nhẹ nhàng thở ra cô nương, lão phu thật là sợ ngươi. Đã kêu đồng liêu đi vào xin chỉ thị tế tử, ngươi tới chỗ dâm mát bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi. Đa tạ đại nhân, hạ sơ lam kiên trì trình hộ tịch hạ diễn lên. Học lục lắc lắc đầu, duỗi tay tiếp nhận hộ tịch. Lúc này, tế tử vừa vặn cũng đã đi tới, đứng ở ngoài đám người, nhíu mày hỏi, phát sinh chuyện gì. Học lục không nghĩ tới tế tử tự mình đi ra, vội vàng hành lễ, thỉnh tế tử đến một bên nói, vị đệ đệ cô nương này năm nay mới 12 tuổi. Bổ thí chưa bao giờ có tiền lệ có học sinh dưới 15 tuổi cho nên người nhỏ hơn 15 tuổi thường không được báo danh. Nhiều năm như vậy cũng đã thành lệ, nhưng lại không có văn bản rõ ràng quy định không thể cho bọn họ khảo thí, bởi vậy sinh chuyện Vốn dĩ bổ thí rất khó khăn, người 15 tuổi tới ghi danh đã là Lông Phượng Sừng Lân, nào biết đâu có người 12 tuổi tới. Học lục cũng không phải cố ý khó xử, mà là lệ cũ thôi. Tế tử cầm lấy hộ tịch hạ diễn, lúc vừa thấy thầm nghĩ trong lòng, đây không phải là người tướng gia nhờ sao. Mau như vậy liền tới rồi, cũng không biết hạ diễn này có gì thần thông, có thể làm tướng gia tự mình giới thiệu. Nhưng tướng gia cũng nói, không muốn người khác biết việc này, sau khi báo danh, hết thầy theo quy chế, càng không cần đối đãi đặc biệt với hạ diễn. Tế tử nghĩ nghĩ, trên mặt trầm ổn như thường, nếu không có văn bản rõ ràng quy định không được vậy ghi vào đi. Bất quá là cho hắn một cơ hội khảo thí công bằng, lại không phải cho hắn nhập học. Miễn cho sự tình nháo lớn, người trong thiên hạ cho rằng quốc học chúng ta điểm lòng dạ này cũng không có. Người nhận lấy hộ tịch bảo người trở về đi. Học lục liên thanh đáp ứng tế tửu liền xoay người đi vào. Hạ sơ lam được đỡ đến dưới tàng cây ngồi một lát cảm thấy dễ chịu một chút rồi, liền cảm tạ những người qua đường đã nhiệt tâm hỗ trợ. Nàng không nghĩ tới dân phong lâm an thuần phát như thế, nhiệt tình, so với người đời sau ở đô thị ba bốn năm cũng không biết hàng xóm mình trông như thế nào, đối lập hoàn toàn. Tỷ tỷ đều là vì đệ hạ diễn rũ đầu, bộ dáng thập phần ái náy. Hạ sơ lam cười cười, tỷ có chứng choáng váng này đã lâu, sao có thể trách để. Một lát sau tư an đi tới, lục bình lập tức nói chuyện vừa rồi với nàng. Nàng ngồi xổm bên người hạ sơ lam nói. Cô nương, nô thì vừa rồi tìm một vòng đại khách xá trong quanh, không phải đã ở đầy hết thì cũng sớm bị người đặt trước, chỉ có thể mang theo xa phu trở về. Thành lâm an này ngư long hỗn tạp chúng ta trời xa đất lạ, đi tìm cố nhị gia hỗ trợ được không? Hạ sơ lam cũng không muốn nhờ vào cố cư kính, vừa rồi đứng trước quốc tử giám, xác thật nàng cũng nghĩ đến điều này. Nếu hôm nay không thành, chỉ sở cũng chỉ có thể tìm cố cư kính nghĩ cách. Trước kia nàng cũng chưa từng khắc sâu thể nghiệm qua thân phận nhỏ bé như con ong cách kiến. Ở Tuyền Châu Hạ Gia giàu nhất một vùng, ở Thiệu Hưng Hạ Gia cũng là nhà giàu số một quan viên địa phương đều kính trọng vài phần. Nhưng ở bên trong đô thành, nàng chỉ là thường dân, kêu trời không ứng, kêu đất không linh. Loại cảm giác bản thân mình như con kiến nhỏ bé, đích xác không dễ chịu. Khó trách nhiều đệ tử nhà nghèo đều hy vọng có thể thông qua khoa cử thay đổi nhân sinh của mình. Nàng thở dài, viện tư an đứng lên nói. Không đến vạn bất đắc dĩ, vẫn không cần đi tìm cố nhị gia Thiếu người nhân tình, tóm lại vẫn phải trả lại. Nàng mới đến Lâm An đã bị làm cho chật vật như vậy, càng không nghĩ để người kia biết. Tư An vốn đang muốn khuyên nhủ, nhưng cũng rõ ràng cô nương xưa nay hiếu thắng, càng không thích dựa vào người khác, mọi việc đều một người tự chịu trách nhiệm. Gánh nặng quá cũng chỉ cắn môi, cũng không mở miệng oán giận. Tư An cũng không biết như vậy là tốt hay không tốt, chỉ biết nhìn rất đau lòng. Nàng đỡ hạ sơ lam đi về phía trước hai bước hơi ảo não, nếu sớm biết đã để xe ngựa dừng gần một chút. Bỗng nhiên, một người đi ra từ bên cạnh, tư an Hoàng sợ, lục bình kinh ngạc, hạ diễn đã lớn tiếng kêu lên tiên sinh. Hắn mặc một thân áo xanh nàng đưa trả về, sắc mặt thoạt nhìn có chút tiêu thụy nhưng đứng ở nơi đó, như cánh đồng thanh mát, gió thổi liễu xanh thanh thản tự nhiên. Phong thái của người này cũng không dựa vào diện mạo xuất chúng, mà là một loại khí chất toát ra từ trong xương cốt, khiến người động tâm. Cố hành giản nhẹ nhàng cười tiểu hữu biệt lai vô giảng. Nói xong, lại nhìn về phía hạ sơ lam. Cô nương cũng biệt lai vô giảng. Hạ sơ lam thực không nghĩ tới lại gặp nhau ở chỗ này, ngay thời điểm mình chật vật như vậy, nhất thời cũng không biết nên nói gì, chỉ hơi hơi gật đầu. Đại khái là lần đầu tiên bị người cự tuyệt ra mặt nàng cũng chẳng dày, đương nhiên có chút canh cánh trong lòng. Lúc đầu cố hành giản cũng không biết ở người té xỉu trước quốc tử giám là nàng. Lúc sau người tàn đi bớt từ xa xa mới nhìn thấy lục bình đỡ nàng đến dưới tàng cây nghỉ ngơi. Làn da như bạch ngọc bị phơi đến đỏ bừng, đôi mắt bình thường sáng rực rỡ nay có hơi ủ rũ. Hắn đột ngột dừng bước, vốn không nghĩ tới bọn họ sẽ gặp lại nhanh như vậy có chút chờ tay không kịp. Nhưng thấy nàng suy yếu như thế còn không chịu xin huynh trưởng hắn giúp đỡ, hắn chỉ đành phải hiện thân. Thật là một nhà đầu quật cường, nàng không nói lời nào, hắn cũng không làm khó nàng, ngược lại nói với Tư An, trong khách xá ngư Long hỗn tạp nơi đây chiêu sinh bổ thí, hẳn là không có phòng chống. Ta thuê gian viện từ nhỏ ở cùng Đức Phường, hẳn là đủ cho các vị ở. Cách nơi đây không xa, Tư An vui vẻ nói tiên sinh suy nghĩ thật chu toàn, giúp chúng ta giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ. Nàng lôi kéo tay hạ sơ lam, dò hỏi ý tứ nàng. Tì tì, chỗ ở tiên sinh tìm nhất định thực tốt. Chúng ta đi chứ, hạ diễn cũng chờ mong hỏi. Hạ sơ lam hiện tại đau đầu đến lợi hại, vừa rồi là cường ngạnh chống đỡ, lúc này người người đều muốn thuyết phục nàng. Nàng thật sự cũng không muốn chống đối nữa, liền gật gật đầu, vị tay tư an đi về phía trước. Mới vừa đi hai bước liền quỵ xuống trên mặt đất, chỉ cảm thấy thở không nổi. Ngày thường sống trong nhung lụa, một khi gặp chuyện thân mình liền không chịu được. Tư An cùng Lục Bình đều phải đỡ nàng, cố hành giản từ xa bước lại, không nói lời nào mà bế nàng lên. Tất cả mọi người ngây ngần cả người, Hạ Sơ Lam cũng giật mình ngẩng đầu nhìn hắn. Xe ngựa ở nơi nào, đi trước dẫn đường, cố hành giản cũng không nhìn nàng, phân phó. Tư An lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đi tới trước hai bước thỉnh đi theo nô tỳ. Trong lòng lại hơi mừng thầm, xem ra tiên sinh đã thấy tờ hoa tiên kia. Hạ sơ lam gò má đỏ bừng, dễ dụa nói, ngài, ngài để ta xuống. Cố hành dàn mắt nhìn phía trước, siết chặt hai tay, chỉ cảm thấy người trong lòng ngực mềm mại tựa như không xương, hương hoa nhài thơm nồng, làm cho hắn hít thở không thông. Nàng đừng nhúc nhích, hạ sơ lam chưa bao giờ bị ai ôm qua như vậy, để người cân bằng tay nắm chặt vạt áo hắn, chỉ cảm thấy hương vị trên người hắn gần trong gang tấc tràn ngập khoang mũi tim đập như nai con chạy loạn. Những tâm niệm phân vân đó giờ lại nảy mầm như măng mọc sau mưa. Nhưng nàng quá mệt mỏi, mí mắt nặng đến mức không nâng nổi, vòng ôm này lại rất có cảm giác an toàn, có thể làm nàng rỡ xuống hoàn toàn phòng bị. Cố hành giản thấy nàng rốt cuộc ngoan ngoãn, không lộn xộn nữa, trong lòng dần an ổn, bình phục lại hô hấp. Tay nàng bắt lấy vạt áo hắn, đầu dựa vào trong lòng ngực là một loại thư thái ỷ lại thả lỏng, giống tiểu miêu mềm mại. Chờ đi tới chiếc xe ngựa, hắn khom lưng đặt nàng vào trong, trong lòng ngực lại hơi có cảm giác như không muốn buông ra. Mọi người vào xe ngựa, hắn ngồi vào bên người Sa Phu. Sa Phu Hồ nghi nhìn hắn một cái, trong mắt toát ra địa chỉ. Cố hành giản không nghĩ tới có một ngày chính mình thành đăng đồ từ trong mắt người khác cảm thấy có vài phần buồn cười, nhàn nhạt nói, dọc theo phố này đi đến cuối, sau đó rẽ trái. Hắn thuê một gian tiểu thứ hợp viện ở bên trong Cùng Đức Phường, là nơi ưu tĩnh. Cùng Đức Phường không tính là phồn hoa, người ở đều là bình dân. Bởi vì gần thái học, mỗi khi tới kỳ khảo thí, sẽ có rất nhiều thí sinh tới Lâm An, bởi vậy người dân ở nơi này tình nguyện dọn ra ngoài thành cho thuê chỗ ở có thể phát tài lớn. Đương nhiên không phải ai cũng có thể thuê phòng ở nơi này, nhưng đối với cố hành giản thì lại không có gì khó. Xe ngựa tới nơi, hạ diễn xuống trước, sau đó là Lục Bình cùng Tư An. Tư An nói với cố hành giản cô nương còn ngủ, chúng tôi không dám gọi. Sức lực của Nô Thì hay Lục Bình đều không lớn. Không bế nổi cô nương, còn cần lại làm phiền tiên sinh một chút. Rõ ràng là lấy cớ, nhưng cố hành giản cũng không nói gì, lên xe ngựa ôm hạ sơ lam xuống dưới. Dù ngây thơ như hạ diễn cũng nhìn ra điểm gì đó không đúng, đi theo sau cố hành giản, vẫn luôn nháy mắt với Tư An. Tư An gật gật đầu với cậu cô nương đẹp như vậy, cũng không tin tâm cố ngũ tiên sinh làm bằng sắt. Chỉ có Lục Bình còn có chút băn khoăn, nhìn cố hành giản. Vị tiên sinh này rốt cuộc có địa vị gì? Lời nói cử chỉ đều không giống như người thường. Hắn cũng không biết tâm tư hạ sơ lam đối với cố hành giản, chỉ cảm thấy tư an làm như vậy có chút qua loa, nhưng đối phương rõ ràng đang hỗ trợ lại khó mà nói được gì. Cố hành giản ôm hạ sơ lam vào nhà chính, mấy ngày trước hắn sai người lại đây quét thức toàn bộ tất cả dụng cụ đều mới. Hắn đặt người nằm ở trên giường, bản thân cũng có chút thở gấp bởi vì bệnh hắn còn chưa khỏe hẳn. Hắn ngồi ở mép giường, rỗi tay bắt mạch lại quan sát khí sắc nàng. Trên mặt đỏ ửng chưa lui, xem ra là làn da quá non mềm, phơi nắng nên hơi thương tổn. Hạ diễn đi theo bọn họ tiến vào, đặt tay nải ở trên bàn trong phòng, vừa rồi xem qua, đối viện này không một chỗ không hài lòng, thật là lại hảo cũng đã không có. Hạ diễn hỏi tiên sinh, bệnh tỷ tỷ có nặng không? Không có trở ngại, cảm nắng mà thôi, chứ cần giải nhiệt ta về nhà lấy thuốc các ngươi chăm sóc nàng. Cố hành giản nói xong đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. Chờ cố hành giản đi rồi, Tư An ngồi ở mép giường chăm sóc hạ Sơ Lam, Lục Bình bưng nước lại đây, nhịn không được hỏi vị tiên sinh kia và cô nương rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tư An vừa giúp hạ Sơ Lam lau mồ hôi vừa thở dài, lúc cô nương ở thiệu hưng có thích hắn, khi đó hắn còn cự tuyệt cô nương. Vừa mới rồi ta cố ý thử, hắn đối với cô nương cũng khổng hẳn là hoàn toàn vô tình. Lục Bình thở dài, người có thể ở Lâm An thuê chỗ này, nhất định không đơn giản hai mươi 27 Cố hành giản về đến nhà, lại nhìn thấy một chiếc xe ngựa hoa lệ dừng trước cửa. Vừa vào cửa lại có mấy tiểu hoàng môn đứng ở hai bên, đồng thời hướng hắn hành lễ. Bên trong nhà chính, một người mặc huyền bào, đầu đội khăn vấn, đang đứng nói chuyện với Nam bá. Nam bá nhìn thấy cố hành giản, vội vàng kêu lên, lão ra. Người trong phòng lập tức hướng ra ngoài bái nói, tướng ra đã trở lại ta chờ đã lâu. Người này là hoạn quan đứng đầu nội thị tỉnh, đồng xương. Hắn theo hầu hoàng đế từ khi vẫn còn là Khang Vương, năm đó triều đình nội loạn là hắn che chắn trước mặt hoàng đế lấy mệnh bảo hộ chờ anh quốc công tới cứu giá. Cho nên hoàng đế thập phần tín nhiệm hắn, hắn ở trong cung cũng có thể xem như quyền thế thông thiên trừ bỏ hoàng đế, mọi người trong hoàng thất đều tôn xưng hắn một tiếng A-ông. Ngài đích thân đến hàn xá, không biết cố hành giản đáp lễ, lại ho khan hai tiếng. Đồng xương chạy nhanh đến quan tâm hỏi, bệnh tướng gia còn chưa khỏe hàn sao. Quan gia tuyên ngài tiến cung gấp ngài mau thay quan phục theo ta đi. Ta đã là người mất chức, cố hành giản bất đắc dĩ nói. Đồng sương miếu tay của hắn tới gần hắn hạ giọng nói, ngài nói dỡn sao. Người sáng suốt đều biết quan gia buộc ngài tạm thời đình quan, chỉ để lấp kín miệng ngôn quan. Trong chiều trên dưới, trong ngoài, ai không hiểu ngài là tướng gia. Thêm nữa, đình quan không phải bãi quan, tất cả phẩm cấp quan giai đều còn. Ngài đừng bực bội nữa. Nếu chỉ là thiểu hoàng môn bình thường, cố hành giản còn có thể lấp liếm trốn đi, nhưng Đồng Sương tự mình tới, lại nhất định phải áp hắn tiến công kiểu này thế nào cũng tránh không thoát. Cố hành giản thở dài, đã biết từ từ một chút ta đi thay quần áo. Đồng Sương cười nói, được rồi. Nam bá mang quan phục cố hành giản tới quan phục uy nghiêm chỉnh tề trường bào cổ tròn tay áo rộng. Quan phục màu tím thắt đai ngọc treo túi kim ngư, mão đội đầu, giày da màu đen. chờ cố hành giản thay xong quan phục thần thái đổi mới hoàn toàn có một loại khí thế áp đảo tất thảy hắn phân phó nam bá chờ sùng minh trở về bảo hắn đi mua chút gừng quế phụ từ tên một vị thuốc đưa đến nhà đối diện nam bá đáp ứng đưa cố hành giản cùng đồng xương ra cửa nhìn theo cỗ xe ngựa hoa lệ chạy ra khỏi ngõ nhỏ nghĩ thầm tướng ra chắc sẽ quan phục nguyên chức trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười ông lại nhìn thoáng qua nhà đối diện chẳng lẽ ngôi nhà mà mấy ngày trước đây vừa mới quét tước có người ở Dọc theo ngựa phố đi đến quý, liền đến Triều Thiên Môn. Qua Triều Thiên Môn là nội thành, nha môn đều phân bố ở các nơi bên trong thành. Đối diện Triều Thiên Môn là cửa chính Hoàng Cung ở hướng Bắc cùng Ninh Môn thông với hậu huyền Hoàng Cung, đại điện ở phía Nam. Cho nên lúc thượng Triều Quan Viên đều cần đi đường vòng non nửa Hoàng Cung từ hướng Bắc sang hướng Nam mà vào. Lúc này, xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại, Đồng Sương dò hỏi tiểu hoàng môn bên ngoài có chuyện gì? Tiểu hoàng môn hồi bẩm nói, đằng trước hình như là phượng giá quý phi nương nương, đang tiến vào cửa cung. Vì tránh va chạm cho nên ngừng một chút. Đồng Sương Nga một tiếng, than thở, một năm trước sau khi tiểu hoàng tử chết non, quý phi nương nương buồn bực không vui. Quan gia đặc chuẩn nàng xuất nhập cửa cung, đi đến dân gian giải sầu. Hôm nay là sinh nhật thôi phụ quân, chắc là đi xem náo nhiệt. Cố hành giản cúi xuống xem mu bàn tay mình, không nói gì. Đồng xương theo bản năng nói một hồi, thật ra đã quên lời đồn. Theo lời đồn vị quý phi nương nương này trước khi tiến cung, khổ luyến cố hành giản nhiều năm không có kết quả. Hiện giờ nhìn thấy bộ dáng cố hành giản thở ơ, trong lòng âm thầm thở dài, không tiếp tục nói nữa. Không lâu, xe ngựa lại lần nữa chuyển động. Cửa chính đại điện Hoàng Cung ở phía nam. Cửa màu đỏ thắm, đinh nối bằng vàng, nóc nhà lợp ngói đỏ, đồ án khắc long phượng thiên mã, nhìn từ nơi xa kim quang lóng lánh. Phía trước đại môn là hai cửa khuyết hai bên trái phải, trên cửa là thành lâu, bên trong lâu có chuông trống. Phạm hoàng đế xuất nhập tất gõ chuông đánh trống. Hoàng thành xây trên thế đất phập phồng trên triển núi hay thay đổi, vô pháp xây theo kết cấu tả hữu đối xứng tuổi xưa, chỉ có thể nhập ra tùy tục. lại vì đủ loại nguyên nhân, quy mô hoàng cung nhỏ hơn hoàng cung năm đó ở kinh thành, nhưng ở giữa sơn thủy, hình thức kiến trúc phong phú hay thay đổi, cao thấp đan xen, cùng thiên nhiên hòa hợp nhất thể, có phong vận độc đáo của lâm viên giang nam. Cố Hành giản xuống xe ngựa, liền nhìn đến bên cạnh cây gỗ đỏ thẫm chặn cổng có một nam tử trung niên mặc quan phục màu tím đứng. Nam tử mặt mày công chính tướng mạo thập phần khoan dung, cười khanh khách đi tới bái nói: "Tướng gia, hạ quan đợi đã lâu. Biết ngài sớm muộn gì cũng sẽ quay về." Cố hành giản liếc mắt nhìn hắn, lúc ta rời cung, không thấy cấp sự trung đại nhân tới đưa, ngược lại hồi cung lại thấy ngươi. Trương Vịnh cười xấu hổ nói, lời này của tướng ra quá khách khí. Đều biết ngài chỉ tạm thời rời cung, cố ý tới đưa, không phải thảm thiết quá sao. Cố hành giản mắt nhìn phía trước, biểu tình lãnh đạm. Quan gia còn ở thùy cùng điện chờ nhị vị đại nhân, mời đi theo ta. Đồng Sương giơ tay nói, sau đại môn là nam cung môn, chính diện là quốc khánh điện. Quốc Khánh Điện là nơi cử hành Đại điển, Đại triều hội và Lâm triều. Thủy cung điện ở sườn tây cách xa Quốc Khánh Điện là nơi Hoàng đế xử lý chính vụ hàng ngày cùng triệu kiến đại thần địa phương. Hoàng thành tư đứng ở ngoài điện, vóc người cao lớn, diện mạo uy nghiêm. Bên trong Thủy cung điện bố trí một tòa bình phong trên mặt đất bày thảm diệt hoa. Vào cửa là thấy một cái đỉnh hương bằng vàng cao bằng một người. Trong điện treo màn trướng rủ xuống. Cao tông ngồi trên ngự tỏa, mặc thường phục khuôn mặt thon gầy. Hắn đã gần đến tuổi biết thiên mệnh tuổi 50, ngũ thập chi thiên mệnh, nửa đời lên xuống phập phồng phòng thủ cho hoàng thất bấp bênh rốt cuộc ở Đông Nam ổn định lại. Hắn tuy thường xuyên bác vọng trung nguyên, nhớ lại năm đó kinh thành phồn hoa. Nhưng 20 năm trước bị quân kim đuổi theo phải nam trốn, cơ hồ bị dọa vỡ mật nghe thấy kim là biến sắc. Hắn vốn đang thất thần, nội thị bên người bầm một tiếng, nhìn thấy đồng sương mang cố hành giàn cùng trương vịnh tiến vào, lập tức ngồi nghiêm chỉnh Hai người hành lễ Cao Tông nói, hai vị ái khanh miễn lễ tới gần đây. Cố hành giàn lại cúi đầu ho khan hai tiếng, Cao Tông thân thiết hỏi, cô ái khanh bệnh chưa khỏe hẳn. trẫm lại tuyên hàn lâm y quan xem cho ngươi, thần không dám, chỉ là bệnh nhỏ, hoàng thượng không cần quan tâm. Cao Tông xem thần sắc hắn tiêu tụy, không đành lòng hắn vất vả, nhưng lại không thể không nói, trẫm hôm nay nhận được tin chiến thắng, Anh Quốc công báo cáo thắng lợi trận đầu hắn thở dài, mặt rồng vẫn chưa đại duyệt. trương vịnh oán thầm, các đời các triều đại đánh thắng trận trên dưới đều vạn phần cao hứng, càng đừng nói mấy năm nay trừ bỏ Hoàng thiên đãng chi chiến lần đó, cơ hồ là bị quân kim đánh đến không có lực phản kích. Anh quốc công lúc này Dương quốc uy, Hoàng thượng như thế nào ngược lại yêu thư tầng tầng đây? Cố hành giản nói, Hoàng thượng tuy chiến sự hao tổn cực lớn, nhưng nếu không giết được nhuệ khí kim quốc làm cho bọn họ chủ động nghị hòa thì không thể đình chỉ bác tiến. Trương Vịnh lén lén liếc cố hành giàn một cái, khó trách đều nói cả chiều văn võ chỉ có cố tướng đối hoàng thượng rõ như lòng bàn tay. Thật sự nhìn vẻ mặt là có thể biết hoàng thượng suy nghĩ cái gì. Hắn cam bái hạ phong. Cao tông còn nói thêm, cố ấy khanh trẫm đã nhiều ngày nghĩ tới nghĩ lui, thật sự không biết cùng ai thương nghị việc kim quốc. Ngươi là phụ tá đắc lực của trẫm, tuy biết ngươi muốn dưỡng bệnh, nhưng vẫn phải lấy quốc sự làm trọng. Đặc mệnh ngươi trở về phục tướng vị chủ trì đại cục. Vừa vặn Trương Ái Khanh ở chỗ này, chở mệnh trung thư xá nhân khởi thảo chiếu thư, mạc Ái Khanh ký tên, giao cho môn hạ tỉnh xét duyệt Hoàng đế nói nghiêm trang, đem chuyện cố hành giản rời chiều nhiều ngày nói thành về nhà dưỡng bệnh không đề cập tới ngôn quan buộc tội nửa câu. Trương Vịnh giật giật khóe miệng đáp thần lãnh chỉ. Môn hạ tỉnh cấp sự chung đối với chiếu lệnh Hoàng đế có quyền bác bỏ, nếu chính lệnh không đúng, có dị nghị, có thể trực tiếp bác bỏ chiếu thư, không thông qua. Nhưng Trương Vịnh hiện tại ước gì cố hành giàn mau trở về. Trung Thư đã loạn thành một đoàn, mạc hoài tông hiển nhiên là xem thường chức vị thể tướng mệt mỏi ứng phó. tư thùy cùng điện đi ra, mặt trời đã ngả về tây Trương Vịnh hướng cố hành giàn chúc mừng, chúc mừng tướng gia quan phục nguyên chức ngày mai ta liền phát chiếu thư cho tam tỉnh lục bộ. Chỗ ta vừa mới có trà ngon, khi nào có thể hân hạnh đón tướng ra tới phẩm trà. Ngày khác đi, hôm nay ta còn có việc, cố hành giàn nhàn nhạt nói. Hạ Sơ Lam ngủ một giấc thật say, cảm giác khá hơn nhiều chỉ là đầu còn hơi chầm. Nàng chậm rãi mở mắt Tư An vui vẻ nói cô nương tỉnh rồi. Hạ Sơ Lam gật gật đầu chống thân mình ngồi dậy, nhìn chung quanh một lần, đây là nơi nào? Đây là chỗ ở cố ngũ tiên sinh tìm cho chúng ta. Tư An bừng chén thuốc trên bàn lại đây. Lục bình mới vừa sắc cô nương mau uống đi. Hạ Sơ Lam theo lời uống thuốc khi há miệng cảm thấy hai má hơi đau, đoán rằng có thể ban ngày phơi nắng bị thương. ta lúc ấy ngủ ở trên xe ngựa các ngươi cũng chưa từng đánh thức ta ta tiến vào như thế nào hạ sơ lam thuận miệng hỏi tư an vừa nghe vội vàng quỳ gối bên giường trực tiếp đem sự tình cố hành giản ôm nàng tiến vào kể lại sau đó nói nô no tỳ tự chủ trương thật sự là ngay lúc đó chỉ có tiên sinh có thể hỗ trợ hạ diễn vẫn là hài tử tư an không có sức lực lục bình là hạ nhân đích xác chỉ có cố ngũ tương đối thích hợp huống chi lúc ấy bọn họ đều nhìn thấy hắn ôm nàng lên xe ngựa một lần hay hai lần cũng không có gì khác nhau. Chẳng qua khi nào hắn lại thay đổi trở nên dễ nói chuyện như vậy. Người kia có đôi khi cảm thấy thực xa xôi, có đôi khi lại cảm thấy gần trong gang tắc. Đứng lên đi ta không trách em. Hạ Sơ Lam nói, điểm tâm tư này của Tư An, bất quá là muốn tác hợp nàng cùng cố ngũ mà thôi. Nhưng thật ra lần này tới đô thành cố ngũ sao lại đột nhiên chuyển biến thái độ. Tư An lại không đứng dậy, ấp à ấp úng nói, nô thì còn có chuyện giấu giếm cô nương. Tờ hoa tiên kia, nô thì nhét trong quần áo tiên sinh ngài hẳn là thấy. Hạ sơ lam sửng sốt ngay sau đó nhướng mày, nha đầu này gần đây càng thêm tự chủ trương. Phạt tiền lương ba tháng, cô nương Tư An nắm tay hạ sơ lam, kéo dài âm cuối dùng sức lắc lắc. Tư An, việc này ngươi làm thực tốt, thì thì phạt tiền lương của ngươi ta bổ sung cho ngươi. Hạ diễn ở ngoài cửa nghe trong chốc lát cầm sách vừa tiến vào. Cậu tuyết miệng trên mặt tròn tròn đều là vui mừng, đi đến bên giường Hạ Sơ Lam, không chỉ thì thì thích tiên sinh để cũng thực thích. Nếu tiên sinh có thể làm tỷ phu đệ thật sự là quá tốt. Hạ Sơ Lam chỉ cảm thấy có chút đau đầu, ngài hẳn là không muốn làm tỷ phu đệ. Sao lại không? Tiên sinh rõ ràng rất quan tâm thì thì. Nếu không sao lại chuẩn bị trước cho chúng ta chỗ ở tuyệt hảo như vậy còn tự mình ôm thì thì tiến vào. Hạ sơ lam cảm thấy sự tình của người lớn, không thể nói rõ với tiểu hài từ. Cố ngũ người nó cũng không phải hoàng mao tiểu từ tình đầu sơ khai, hắn lịch duyệt phong phú, suy nghĩ thật nhiều. Hắn và lục ngạn viễn hoàn toàn không phải cùng một loại người, nàng đối với tương lai của bọn họ cũng không lạc quan. Lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm lục bình tiên sinh ở chỗ này chờ một lát ta vào xem cô nương đã tỉnh chưa. Tiên sinh đến. Ánh mắt Hạ Diễn sáng lên, vội vàng buông sách trực tiếp chạy ra kéo cố hành giản tiến vào. chương 28, cố hành giản lúc tới nhìn thấy cửa chưa cày then, liền trực tiếp đi vào. Hắn ngừng ở bên ngoài nhà chính cảm thấy tùy tiện đi vào thì không tốt muốn tìm người thông truyền một tiếng. Trong lúc vô tình nghe được hai tỷ đệ đối thoại, nội dung còn liên quan tới hắn. Hắn vốn định tránh đi, vừa lúc bị Lục Bình phát hiện, sau đó Hạ Diễn liền chạy ra. Hắn ở quan trường lâu ngày. Luôn nhất quán vui buồn không hiện ra mặt một chút cũng không làm người khác phát giác hắn vừa mới nghe góc tường không được tự nhiên. Tiên sinh tùy tùng ngài tới đưa dược ta cho rằng mấy ngày sau mới có thể thấy ngài. Ngài không yên lòng chúng ta sao? Hạ diễn lôi kéo tay cố hành giản ngửa đầu hỏi. Cố hành giản kỳ thật không am hiểu giao tiếp cùng người khác đồng liêu hoặc là cấp dưới phần lớn sợ hãi hắn. Bên người trừ bỏ sùng minh và nam bá cũng không có người nhà chỉ có huynh trưởng cố cư kính. Nhưng cố cư kính lời tới cùng hắn lui, cũng cố tình lưu ý đắn đo đúng mực sợ chọc hắn phiền chán. Chỉ có đứa nhỏ này, một tấm lòng son không chút nào che giấu niềm yêu thích đối với hắn. Hắn nghe huynh trưởng nói thời điểm năm đó chật vật chạy về phía nam từng nhận ân tiếp thế của người chưa từng quen biết hạ bách thịnh. Từ trên người đứa nhỏ này ít nhiều có thể cảm giác được phụ thân hắn hẳn là một người ấm áp. Nếu không huynh trưởng sẽ không nhiều năm như vậy nhớ mãi không quên, lần này tới thiệu hưng, còn cố ý đi hạ ra nhìn một lần. Hắn nhàn nhạt cười, đến đây để nhìn xem mọi người còn thiếu gì không. Không thiếu, trong phòng bếp dầu muối đều có, đồ vật khác càng không cần phải nói. Hạ diễn lôi kéo cố hành giản vào nhà thỉnh hắn ngồi xuống. Tiên sinh ngồi nói chuyện với tỷ tỷ một chút ta phải về phòng đọc sách. Nói xong đi đến bên giường cầm lấy sách hướng hạ sơ lam nháy nháy mắt, nhanh như chớp chạy đi. Từ An cũng kéo lục bình ra bên ngoài, nói với Hạ Sơ Lam, nô tỳ đi pha trà mang tới. Trong phòng nháy mắt người đi hết sạch, Hạ Sơ Lam đè lại chắn, bọn họ biểu hiện rõ ràng đến vậy, hắn sẽ không phát hiện sao? Giường và bàn cách nhau chỉ vài bước, không có bình phong che chắn, cho nên tầm mắt thực dễ dàng chạm nhau. Hạ Sơ Lam chân tay luống cuống trong chốc lát, giả vờ cúi đầu mang giày, cố gắng không lúng túng, không nghĩ tới người nọ thế nhưng chủ động đi đến, ngừng ở trước mặt nàng. giày da màu đen không nhiễm một hạt bụi hình như là mới tinh vạt dưới áo tròn lại có chút sờn hai tay nàng nắm lấy mép giường tim bất chợt đập nhanh hơn không dám ngẩng đầu hắn lại đây làm gì nàng tốt hơn chưa cố hành giàn cúi đầu hỏi nàng còn mặc nam trang tóc rối tung đỉnh đầu có phát toàn rất nhỏ trắng đến bắt mắt chọc người đi sờ một cái một búi tóc nho nhỏ cảm giác làm cho người ta thương yêu khá hơn nhiều cảm ơn tiên sinh hỗ trợ tìm chỗ ở Hạ sơ lam tận lực làm thanh âm nghe vững vàng như ngày thường. Nàng rất muốn coi hắn như lục ngạn viễn, hàn chạm hay bất kỳ ai khác như vậy nàng có thể nhẹ nhàng tự nhiên mà ứng đối, đáng tiếc hắn không phải. Hắn là người nàng cầm lòng không được muốn lại gần, sợ thân cận quá lại chọc hắn phiền chán, sợ cách quá xa lại không chạm vào được lo được lo mất. Cố hành giản nói trên mặt nàng cần bôi chút thuốc rán, nếu không ngày mai có thể sẽ nghiêm trọng. Hắn nói xong, một bàn tay trắng nõn đưa đến dưới mí mắt nàng, trong lòng bàn tay nắm một bình sứ ngọc và một phiến trúc. Tay hắn thật rất đẹp, trắng nõn trơn bóng, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Nàng chưa từng gặp qua bàn tay đẹp mắt như vậy, những bàn tay chuyên cầm dao dài phẫu, đánh đàn dương cầm cũng không thể sánh bằng. Thậm chí, nàng nghĩ đến khi bàn tay này chạm vào, không biết sẽ có loại cảm giác gì. Nàng hung hăng nhắm chặt mắt, không biết mình miên man suy nghĩ cái gì nữa cầm bình xứ thuận miệng hỏi tiên sinh, dược này dùng như thế nào. Ta không biết, trong phòng vô cùng an tĩnh, không khí lại có chút ái muội. Hai người ngồi ở bên cạnh bàn cố hành giản dùng chút phiến bôi thuốc rán trong suốt lên mặt hạ sơ lam, biểu tình nghiêm túc chuyên chú. Hạ sơ lam buông rũ hàng mi, mặt dường như càng đỏ hơn vừa rồi. Nàng chỉ thuận miệng hỏi, thỉnh giáo một chút thuốc dán này nên sử dụng như thế nào, không nghĩ tới hắn lại tự mình bôi dược cho nàng. Giữa hai người chỉ có khoảng cách không đến một cánh tay, hơi thở hắn nàng có thể tinh thường cảm nhận được. Ấm áp mang theo một chút mùi đàn hương, trên mặt thuốc mỡ lạnh lẽo mà thẩm thấu qua làn da, đau đớn cũng giảm bớt. Nhưng nàng lại cảm thấy nóng, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, trộm nhìn hắn một cái, vẫn bộ dáng vân đạm phong khinh như cũ, cũng không có bất kỳ dị thường nào. Nàng ngượng ngùng mà nghĩ có lẽ trong mắt hắn, mình là một người bình thường hay bệnh hoạn thôi. Có lẽ người hay bệnh hoạn cũng không phải, mà là chó nhỏ mèo nhỏ bị thương. Nàng hít một hơi, hỏi, vì sao phải gạt ta đã thành ra? Cố hành giản không nghĩ tới nàng đột nhiên đặt câu hỏi, tay gần như không thể suy xét mà dừng lại, ngón tay đụng phải hàng mi chấp nhẹ của nàng, hai người đều cứng đờ. Nàng Ngọc viết chi dung, khuynh quốc chi sắc đừng nói là lục ngạn viễn không thể nào kháng cự thế gian chỉ sợ không có nam nhân nào có thể kháng cự. Hắn vừa rồi cũng là nhất thời hồ đồ mới bôi dược cho nàng, lúc này lại có chút hối hận. Cái khoảng cách này thật sự quá mức nguy hiểm, nguy hiểm đến mức lý trí muốn thoát ly sự khống chế của hắn. tâm tư hỗn loạn không thể nào loại trừ tạp niệm. Hạ sơ lam thấy hắn không trả lời, khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy trên cổ tay hắn đeo một chuỗi Phật trâu, phần tua rua màu lam theo động tác hắn nhẹ nhàng đong đưa. Nàng nghĩ thầm thật giống hòa thượng ăn chay niệm Phật nếu không phải như thế cũng sẽ không đến bây giờ còn chưa thành ra. Cố hành giản bôi xong dược lập tức đứng dậy thối lui về sau một chút đã xong. Tối nay nghỉ ngơi cho tốt ngày mai có thể khỏi hẳn. Hạ sơ lam không khẩn trương như vừa rồi nữa. xoay người lấy khăn sạch đưa qua, đa tạ tiên sinh thỉnh lau tay, cố hành giản sừng sốt một chút tiếp nhận khăn trầm mặc lau. nàng phát hiện thói quen của mình khi nào, nàng thật quan sát kỹ càng tâm tư tinh tế. lúc này ở ngoài cửa hạ diễn thò đầu nhỏ vào tì tì để có thể vào không? hạ sơ lam cười nói vào đi, hạ diễn ôm sách đi đến trước mặt cố hành giản tiên sinh tặng sách ta đã xem hết chẳng qua có mấy chỗ khó hiểu có thể thỉnh giáo ngài hay không? Cố hành giàn gật đầu, hạ diễn liền đem sách bày ở trên bàn, ngửa đầu hỏi. Cố hành giàn một lần nữa ngồi xuống, ngón tay chỉ trang sách kiên nhẫn giảng dài. Hắn nói chuyện thanh âm nhẹ nhàng chui vào lỗ tai, dễ nghe như tiếng nước chảy dóc sách. Ánh chiều tà hoàng hôn dừng ở trên người hắn, hạ sơ lam bỗng nhiên sinh ra loại cảm giác năm tháng tĩnh lặng, nguyện cùng quân cùng lão. Nàng phát hiện chính mình không hiểu vì sao cứ nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, vội vàng thu hồi ánh mắt vỗ lên chán. Diện mạo người này rõ ràng không phải đẹp đến mức kinh diễm, nhưng giơ tay nhấc chân lại có loại mị lực làm người hướng về. Cũng không biết sống đến tuổi này, rốt cuộc đã lừa đi bao nhiêu tiểu cô nương tình đầu sơ khai. Nàng rời khỏi phòng, đi xem nha đầu tư an kia rốt cuộc pha trà pha tới tận đâu. Hạ diễn mới đầu chỉ đoán được tiên sinh bác học nghe xong trong chốc lát đã hoàn toàn chìm đắm trong lời giảng của cố hành giảng, hoàn toàn quên vấn đề ban đầu của mình là cái gì. Cậu còn chạy đi cầm giấy bút tới, vừa nghe vừa nghiêm túc ghi chép. Cho đến khi trời tối hẳn, cố hành giản cúi đầu ho khan một tiếng, hạ diễn đang say mê mới hồi phục tinh thần lại, rỗi tay vỗ lưng cho hắn, là ta không tốt, làm tiên sinh mệt mỏi. Cố hành giản khoát tay, hắn cũng thật lâu chưa giảng nhiều như vậy. Lần trước bị người đuổi theo hỏi chuyện hay là năm trước ở Thái học giảng bài, vốn chỉ định nói một canh giờ, sau hai canh giờ đám người cũng không chịu tản đi. Cuối cùng vẫn phải xuất động cấm quân, hắn mới có thể thoát thân. Thế nhân đuổi theo tầng bốc hắn hơn phân nửa do hắn năm đó không có danh tiếng gì lại có thể một sớm khoa cử thành danh cho đến khi thành tể tướng truyền kỳ, hy vọng ít nhiều có thể từ việc nghe hắn giảng bài rồi được hắn dẫn dắt. con người hắn kỳ thật cũng không thích danh lợi giả dối, càng không thích những người bảo sao hay vậy mà theo đuôi xu nịnh hắn. Chỉ bằng giống như bây giờ dạy thật tốt cho một người có cảm giác thành tựu hơn. Hạ diễn cũng biết bổ thí rất khó, nhưng những câu giảng của tiên sinh dường như đều là những điểm mấu chốt. Tài học của cậu so với hài từ cùng tuổi đã xem như xuất sắc, chẳng qua ngày thường đi học thường thu liễm bớt người trong tộc học mới cảm thấy cậu đi khảo bổ thí là chuyện cười. Hạ sơ lam tiến vào nói, diễn nhi, hôm nay đến đây thôi. Tiên sinh nên trở về nghỉ ngơi. Hạ diễn đứng lên, đối với cố hành giản bái thật sâu, tài học tiên sinh thật khiến người ngưỡng mộ nếu không phải nhất định khẩn cầu tiên sinh thua ta làm đồ để. Từ trước chỉ biết là cô tướng chính là người tài đương thời đứng đầu thiên hạ, hôm nay cảm thấy tiên sinh cũng không nhường một tấc Cố hành giàn sừng sốt, sau đó đột nhiên cười nói thu ngươi làm đồ đệ chỉ sợ không được. Sau này nếu ngươi có chỗ nghi vấn cứ việc hỏi. Hạ diễn tuy nghe câu không thể thu đồ đệ mà thoáng tiếc nuối cảm thấy chính mình tài sơ học thiền, không có tư cách bái sư. Nhưng nghĩ lại không thành sư phụ có thể làm tỷ phu tóm lại đều là người một nhà. Cậu bình thường trở lại, khẩn cầu cố hành giản lưu lại cùng ăn bữa cơm, biểu lộ lòng biết ơn. Cố hành giản còn chưa mở miệng, Hạ Sơ Lam đã nói, diễn nhi tiên sinh ăn chay. Chỉ sợ đồ ăn bình thường ngài ăn không quen. Hạ diễn hiểu chuyện gật đầu, thì ra là thế ta đây không lưu tiên sinh nữa, tiên sinh nhanh về nhà đi. Cố hành giản tới nửa ngày, vốn cho rằng có thể có một bữa cơm ăn cơm rau dưa cũng tốt. Nào biết người ta căn bản không có ý định lưu hắn lại, giờ khóc giờ cười, chỉ có thể đứng dậy cáo từ Lục Bình đưa hắn ra cửa, lại lần nữa nói lời cảm tạ chỗ ở và chuyện của cô nương hôm nay ta xin đa tạ tiên sinh. Về sau tiên sinh nếu có việc tiểu nhân nguyện khuyển mã chi lao. Chỉ là việc nhỏ, không cần nhắc đến. Cố hành giàn quay đầu lại dặn dò nói. Buổi tối nhớ rõ cài kỹ then cửa. Trong viện đều là cô nương hài tử, ngươi cảnh giác chút. Tiểu nhân nhớ kỹ, may mắn tư dinh cố hành giàn cách nơi này chỉ có một con phố, bằng không chờ hắn về đến nhà chỉ sợ sớm đã bụng đói kêu vang. Nam bá và Sùng Minh đều cho rằng hắn không trở lại dùng cơm chiều, đã thu dọn bàn ăn, nghe hắn nói muốn ăn cơm, Sùng Minh không khỏi nói, người nhà kia sao lại làm vậy? Ngài vì bọn họ bận trước bận sau, một bữa cơm cũng không cho ngài ăn. Cố hành giản cũng không biết nói gì, lại có chút buồn cười, nàng là cố ý đi. Nam bá thực nhanh đi phòng bếp hâm đồ ăn, bày ở trên bàn, hỏi, ngài quan phục nguyên chức có nên báo cho nhị gia còn có cố ra bên kia một tiếng. Lão phu nhân bà. Cố hành giản không tiếp lời, ngồi xuống lẳng lặng ăn cơm. Nam bá thở dài, lại hỏi, vậy chúng ta có cần truyền về tướng phủ không? Bên này cách nội thành quá xa, vạn nhất trong cung có chuyện gì, hoặc là có chiếu lệnh công văn muốn ngài ký tên cũng không thiệt. Cũng may đồ đạc của chúng ta cũng không nhiều lắm, chỉ cần một hai ngày là dọn xong. Chờ bổ thí kết thúc đi, cố hành giản nhẹ nhàng nói. Nam bá cho là tế tư quốc tử dám lại giống như năm rồi mời tướng gia tham gia chấm bổ thí cũng không nghĩ tới chuyện khác. Chỉ có Sùng Minh lắp bắp kinh hãi, cách ngày bổ thí kết thúc còn tới nửa tháng, mỗi ngày đi nội thành đều cần hơn một canh giờ. Tướng gia không mệt, cố hành giản ăn qua cơm chiều, hỏi Sùng Minh ta nhớ rõ mỗi năm sau sinh nhật thôi phụ quân, Lưu phúc phường bên kia đều tổ chức hội phơi sách năm nay cũng như cũ. Sùng Minh trả lời, không nghe nói hủy bỏ. Ngày mai ta sẽ đi hỏi thăm. Cố hành giản gật đầu nói, nếu chưa hủy bỏ, ngươi truyền lời cho nhị ra, nói ta muốn cho hai người đi vào. chương 29, tập tục gọi là phơi sách chính là đem những quyển sách được cất chữ ra phơi nắng, chống ẩm, chống mốc, để bảo hộ thư tịch. Đây một tập tục từ cổ đã có cận đại lại càng phát triển, trở thành một loại yêu nhã của văn nhân. Phơi sách phân ra hai loại, một loại là nhà nước. Mỗi năm từ tháng 5 đến tháng 8, thư tỉnh trong cung đem thư tịch tranh vẽ, nghiên mực trong tàng thư các lấy ra phơi nắng, trong lúc phơi những vị quan đứng đầu trong triều học sĩ hàn lâm, gián quan, trung thư xá nhân cùng cấp sự chung hay đại học giả đều có thể đến xem, quan viên khác cùng bá tánh dân gian không được xem. Một loại khác là dân gian, cá nhân đem tàng thư lấy ra, để cho quan viên bình thường và bá tánh xem, chỉ cần có giao tình với gia chủ, sĩ phu hoặc tài tử nổi bật đều có thể đi vào. Lưu Phúc Phường phơi sách ở lầu Lâm An nổi danh chủ nhân sở hữu hơn 3 vạn tàng thư. Nghe nói để mượn đọc các quyền kinh điển được truyền lại đời sau, rất nhiều sĩ phu đều cố ý dọn tới Lưu Phúc Phường cư trú, làm cho giá đất nơi đây so nơi khác cao hơn gấp đôi. Sáng sớm cô cư kính phái xe ngựa tới đón 2 tỷ đệ đi xem phơi thư còn tự mình tiếp khách. Bởi vì số lượng người đi vào có hạn ngạch cho nên Thư An và Lục Bình chỉ có thể ở lại nhà. Cố cư kính cưỡi ngựa ở ngoài xe ngựa sâu kín nói. Phơi sách cũng thường hấp dẫn rất nhiều quan viên quốc tử giám đến quan sát, nếu có thể ở chỗ bọn họ tranh thủ để lại ấn tượng tốt đối với bổ thí của tiểu lang quân cũng rất hữu ích. Hạ diễn thời điểm trước kia ở Tuyền Châu, theo Hạ Bách Thịnh đi qua huyện Kiến Dương mua sách trong sùng hóa, nhà nhà buôn bán thư tịch, mỗi tháng khai trương ngày mùng 1 và mùng 6, khách thương qua lại đông đúc như dệt cửi. Nhưng hắn đối với tục phơi sách chỉ nghe nói qua, chưa từng được tham gia, bởi vậy thập phần tung tang như chim sẻ. Hạ Sơ Lam nói, đa tạ nhị gia thay chúng ta suy nghĩ chu toàn. Nàng nghe Sùng Minh lúc tới đưa đồ nói, chỗ ở là do cố cư kính hỗ trợ tìm, hơn nữa lần này lại dẫn bọn hắn đi xem phơi sách trong lòng thập phần cảm kích. Rốt cục năm đó Hạ Bách Thịnh đối với hắn chỉ có nhất cơm tri ân, những việc hắn hiện đã sớm vượt cái ân kia. Ban đầu là nàng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cố cư kính cười gượng hai tiếng, không dám nhận ơn. Nơi nào là hắn suy nghĩ chua toàn, môn đạo của người đọc sách đương nhiên chỉ có đệ đệ hắn, người chỉ biết không nói tiếng nào tính toán cho người ta hiểu. Nếu không phải hắn phục chức có rất nhiều chuyện vội làm, sai sự này chỉ sở cũng không đến phiên mình. Cố cư kính tự nhiên cũng là người bận rộn hơn nữa gần đây giá lương thực lâm ăn không ổn, người quản lý chuyện mua bán lương thực đang thương thảo đối sách, hắn thật vất vả mới rút ra nửa ngày nhàn rỗi tới. Chủ nhân hội phơi sách là viên ngoại lang lễ bộ họ Tống. sau khi về hưu ông dùng tất cả tài sản tích tụ được xây một sinh thự tuyệt đẹp ở Lưu Phúc phường, đặt tên là Tống Viên. xe ngựa ngừng trước cửa Tống Viên, ngoài cửa thừa dịp hội phơi sách những người bán hàng rong sớm đã chiếm hết hai bên đường bày hàng la liệt người đi đường nối liền không dứt. Tiểu Đồng canh cửa thấy cô cư kính vội vàng chạy xuống thềm đã đón chào cố nhị ra, lão gia cố ý dặn dò tiểu nhân ở chỗ này chờ ngài. Cố cư kính gật đầu quay đầu lại đỡ hai tỷ đệ hạ sơ lam và hạ diễn xuống xe ngựa mang bọn họ tiến vào tống viên. Quy mô tống viên cũng không lớn, bởi vì phụ cận lưu phúc phường nhiều nước còn có thác nước cùng ao. Trên mặt nước đá thái hồ nhấp nhô, sông xanh liền với trời mây một màu, bên bờ liễu dù thành ấm, phong cảnh như họa Trong viện bày rất nhiều bàn vuông cùng chậu hoa, trừ bỏ thư tịch bên ngoài còn có cổ khí tranh chữ, mẫu chữ khắc nghiên mực được chủ nhân tỉ mỉ lưu giữ. Mỗi một loại vật phẩm đều được sắp theo từng mục, hình thành mấy khu vực. Đã có rất nhiều kẻ sĩ ở khắp nơi duyệt qua vật phẩm mình thích, cũng có không ít nữ từ cùng thiếu niên sen kẽ, náo nhiệt như mua bán sách. Hạ diễn liếc mắt một cái liền thấy được học lục trước cử quốc tử giám hai ngày trước bên người hắn còn có một nam tử, bọn họ đang cầm một bộ tranh vẽ luận bàn. Cách đó không xa trong đỉnh, phía dưới cảnh liễu rủ, văn nhân tốt 5 tốt 3, hoặc nâng cốc nói cười hoặc cao đàm khoát luận bàn luận trên trời dưới biển, phong cách học tập nào đương thời đang thịnh bởi vậy có thể thấy được chút ít. Hạ sơ lam vỗ vỗ bả vai hạ diễn, nói, đi thôi. Hạ diễn vui mừng như con cá nhỏ, liền chui đầu vào trong biển sách. Tế từ cùng học lục nhìn thấy hắn trao đổi một ánh mắt. Đứa nhỏ này quả nhiên không phải người thường, ngay cả tống viên phơi sách cũng có thể đi vào. Nhưng dưới chân thiên tử công hầu khanh tướng nhiều vô số kể, nhập quốc tử học cũng phải ngoan ngoãn với bọn họ, bái họ làm thầy, nên cũng không đem hạ diễn để ở trong lòng. Tiếp tục tranh luận cùng người khác bức họa của vương duy ba tiêu cây chuối tây trong tuyết. Một người văn nhân nói quan trung đại tuyết sao thấy ba tiêu xanh biếc như mới. Mà gật tên từ của vương duy sai lầm. Tế tiểu lạnh giọng nói, họa lấy thần khí tục nhân người tục mới giảng sự thật. Hạ diễn nhìn thấy bên kia tranh luận không thôi, tò mò mà đi qua nghe, nhớ tới mấy ngày trước đây vừa vặn cùng tiên sinh thảo luận qua chuyện này, liền cười nói ta tán thành vị đại nhân này nói. Hắn không biết thân phận tế tử thấy hắn đứng cạnh học lục nên đều xưng đại nhân. Tế tử cùng học lục nhìn hắn một cái cũng không đem lời hắn nói để ở trong lòng. Tế tử thậm chí châm chọc nói kẻ hèn tiểu nhi, sao dám luận vương ma cật. Bất quá là tới nơi này lòe thiên hạ thôi. Hạ diễn chẳng qua nhìn thấy hội phơi sách sẽ không khí học tập thực nồng, muốn đem suy nghĩ của mình thảo luận cùng mọi người, không phải là muốn biểu hiện. Bị thế tử nói như vậy, cúi đầu yên lặng tránh ra. Cố cơ kính biết thế tử kia của quốc tử dám luôn luôn mắt cao hơn đầu, sẽ không đem hạ diễn tiểu nhi này để vào mắt nhưng trước mặt mọi người nhục nhã cậu như thế, không khỏi quá phận. Hắn nhíu mày muốn đi qua giải vây, bị hạ sơ lam giơ tay ngăn lại. Nhị ra đừng đi. Cố cư kính khó hiểu mà nhìn nàng, nàng nhàn nhạt nói, diễn nhi có thể xử lý. Để ấy nếu tình huống này cũng không qua được, thì không cần tham gia bổ thí. Cố cư kính gật gật đầu, có khi cảm thấy cách nha đầu này nói chuyện thần thái cùng ngữ khí thật không giống như cô nương 17 tuổi, ngược lại so với đệ đệ mọt sách kia của mình có vài phần rất giống. Khó trách nói vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Đại khái bởi vậy mới có thể hấp dẫn lẫn nhau đi. Lúc này, bỗng nhiên có thanh âm già nua vang lên tiểu lang quân có cao kiến gì. Không ngại nói để lão hồ nghe một chút. Hạ diễn ngẩng đầu, nhìn thấy một lão giả lưng còng, vuốt bộ dâu hoa dâm, cười thùm tìm mà nhìn mình. Cậu vội vàng bái nói, vãn bối ngu kiến, không dám ở trước mặt lão tiên sinh múa rìu qua mắt thở. Không sao, truyền thống phơi sách xưa nay chính là cao đàm khoát luận, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, chẳng phân biệt thân phận hay tuổi tác. Người cứ nói, lão giả cổ vũ nói Hạ diễn đứng thẳng lên, nói một hơi tiền nhân kể cả thẩm công đều đối với bức viên an tuyết đồ của ma cật cư sĩ có cao kiến của từng người. Ta sau lại lật xem cuộc đời cư sĩ, phát hiện chính ngài nói qua, phàm họa sơn thủy ý ở trước bút. Ta đoán rằng, ba tiêu trong tuyết cũng không phải ngài thật sự tận mắt nhìn thấy vật thật mà là một loại ngụ ý. Ngày mùa hè chuối tây gặp tuyết vẫn mới, nói nó bốn mùa vẫn bền bỉ trải qua cứng cỏi bất khuất. Đương nhiên đây chỉ là thiền kiến của ta cho nên vừa rồi mới nói, ta tán đồng với lời nói vị đại nhân kia. Hạ diễn nói xong, đã có rất nhiều người vây đến, mồm năm miệng mười mà khen. Hắn giải thích tuy không phải kinh thế hãi tục nhưng tuổi còn nhỏ, dám nghĩ dám nói, khiêm tốn có lẽ thật sự khiến người thích. Lập tức liền có mấy sĩ phu mời hắn tham dự hội thảo luận của họ. Lão già kia cười ha hà. Gọi thư đồng tới, cầm hai quyển sách đưa cho Hạ Diễn, đây là khắc bàn Thái Bình Quảng Ký cùng Xuân Thu tả Thị Truyện tặng cho Tiểu lang Quân. Học vấn không bến bờ, mong ngươi thường nghiệm. Hạ Diễn thụ sùng nhược kinh, vội vàng khom lưng bái, cảm ơn lão tiên sinh, vãn bối ghi nhớ trong lòng. Học lục nhìn Hạ Diễn cũng có vài phần thích tế tiểu lại lạnh lùng nhìn hắn một cái, phất tay áo rời đi. Học lục không có biện pháp hướng lão giả chắp tay thi lễ, đi theo tế tiểu rời đi. Cố cư kính yên lòng, nghiêng đầu nhìn hạ sơ lam tùy ý lật xem thư tịch tựa hồ cũng không để ý hạ diễn bên kia. Hắn cười cười, hai tỷ đệ này thật đúng là có ý tứ. Hắn mặc dù cũng là từ nhỏ đọc sách không tính bạch đinh, nhưng vừa thấy cầm kỳ thư họa liền đau đầu, nếu không phải cố hành giàn gửi gắm, hắn sao có thể tới loại văn nhã này của văn nhân. Hắn đi theo hạ sơ lam, thỉnh thoảng cùng người quen biết hàn huyên hai câu, nhìn thấy ánh mắt ý tứ sâu xa của bọn họ cũng lời giải thích. Lão giả vừa rồi đi đến, chắp tay với cố cư kính nói cố nhị ra. Tống viên ngoại thân thể ngài càng già càng thêm khỏe mạnh. Cố cư kính cười chắp tay đáp lễ, hạ sơ lam vội vàng cúi đầu thối lui ra sau. Tống viên ngoại cười tùm tìm, khó tới được một chuyến, đi vào uống một ngụm trà đi. Biết hành như thế nào không đến, không được ta chủ yếu là bồi người tới. Cố cư kính tiến lên, hạ giọng nói. Đệ đệ phục chức chính vụ bận rộn, muốn ta gửi lời thăm hỏi ngài. hào hào tống viên ngoại nhìn tiểu lang quân thanh tú động lòng người xinh xắn chọc người chiều mến phía sau rồi vuốt sâu nở nụ cười vậy không quấy rầy nhã hứng các ngươi thỉnh tự tiện hắn vừa muốn quay về bỗng nhiên trong viện xông tới vài người chia ra đứng hai bên những người này cao to mặc bào phục màu đen mang khăn vấn đầu lưng đeo cung tiễn ngoài hai mươi tuổi nho nhã như văn nhân lại lộ vẻ uy nghiêm Cuối cùng một người đi lên, so những người này vóc người cao lớn hơn, mặt như quan ngọc mắt ngọc mày ngài, thần sắc lạnh băng, ánh mắt đến chỗ nào cũng giống như bão tuyết quét qua, không giận tự uy. Sân nhỏ vốn huyên náo đột nhiên an tĩnh lại, bầu không khí ngưng trọng lan tràn. Cố cư kính cúi đầu nhẹ giọng nói với hạ sơ lam, người Hoàng Thành Quân không thể trêu vào. Chúng ta trốn xa một chút, Hoàng Thành Quân một tay bảo vệ Hoàng Cung, một tay dò hỏi giám sát. Không chịu quản thuốc của cấm quân Ba Nha Môn trực thuộc Hoàng đế, trưởng quan có thể tấu trực tiếp với Hoàng đế, là thân tín Hoàng đế. Nhiều lính Hoàng thành quân, quan dài đều có phẩm cấp so cấm vệ quân còn cao hơn một cấp, không người dám chọc. Tống viên ngoại cả kinh, vội vàng đi qua hành lễ, đề cử đại nhân, không biết ngài tới chỗ này, có chuyện gì quan trọng. Người nọ nhìn chung quanh một vòng, đầy viện lặng ngắt như thờ. Hắn hờ hững mở miệng, theo lệ lục soát đắc tội. chương 30 những hoàng thành quân đó bao vây đem một đám người kéo đến trước mặt cẩn thận so từng người với bức họa một người lớn tiếng nói đêm qua có một trọng phạm vượt ngục chạy thoát theo tin tức báo tung tích hắn biến mất ở phụ cận chỗ này thỉnh chư vị phối hợp điều tra tống viên ngoại giận mà không dám nói gì vịn thư đồng thối lui đến bên cạnh dặn dò các ngươi chậm một chút đừng làm thương tổn đến sách và các khách nhân nhưng những người này nơi nào chịu nghe ngày thường hoành hành ngang ngược đã quen bàn sách liền bị đụng ngã vài cái Cố cư kính bị hoàng thành quân đẩy, lại bị đám người muốn tránh thoát chen lấn, dần cách xa tỷ đệ hạ sơ lam cùng hạ diễn. Hạ sơ lam đang muốn lôi kéo hạ diễn đến bên cạnh tránh một chút không nghĩ tới bả vai bị người dùng lực đè lại, lập tức kéo nàng qua. Người hoàng thành quân vốn thân cao năm thước chín tấc trở lên, lực lớn vô cùng. Bả vai hạ sơ lam bị bóp đau, hơi hơi nhíu mày. Người làm gì, mau thả tỷ tỷ ta ra. Hạ diễn kéo cánh tay thô tráng của Hoàng Thành Quân, bị hắn đẩy ra, suýt nữa té ngã. Hoàng Thành Quân kia nhìn thần sắc tư thái Hạ Sơ Lam, biết là nữ tử không thể nghi ngờ, buông lỏng lực tay, một đôi mắt lại nhìn chằm chằm nàng. Mặt như phù dung, thân như dương liễu, hảo một tuyệt sắc giai nhân. Người theo ta đến bên cạnh đi, ta có lời hỏi. Hoàng Thành Quân mặt vô biểu tình nói. Hạ Sơ Lam vừa nghe, lập tức lắc đầu, đại nhân có lời gì liền hỏi chỗ này. Dân nữ không thể nào là khâm phạm, cũng không có khả năng gặp qua khâm phạm. Hoàng thành quân hung dữ nói, ta nói cái gì thì là cái đấy, không cho phép ngươi phản kháng. Cố cư kính mắt thấy không tốt, nhanh chóng chạy đến, chắp tay thi lễ nói, tiểu dân cố cư kính, vị cô nương này là bằng hữu của ta, vừa tới đô thành, không biết nàng vi phạm chuyện gì. Cố cư kính, Hoàng thành quân kia khẽ nhách cằm đánh giá người trước mắt. Đô thành hẳn là không có người nào dám mạo nhận tên họ Cố cư kính, nhưng bất quá cũng chỉ là một thương nhân thôi, cho dù Cố tướng là đệ đệ hắn, Hoàng Thành Quân làm việc chẳng lẽ còn phải cấp công đạo cho hắn sao? Người tránh ra, nếu không cả ngươi cũng bị bắt." Hoàng Thành Quân quát một tiếng, xoay người liền phải kéo hạ Sơ Lam đi. Ai ngờ, hắn còn chưa bước được nửa bước trước mắt liền có một đạo bóng đen che phủ, ngay sau đó một trường tát thẳng mặt hắn. Bằng một tiếng giòn vang, hắn nghiêng đầu bưng kín mặt kinh ngạc nói đại đại nhân người vừa rồi lạnh lùng liếc hắn người trong bức họa là nam hay nữ ngươi cũng không phân biệt được mà tướng biết sai hắn nói quang co liền thả người ngay người nọ quét mắt qua hạ sơ lam một cái ánh mắt sệt qua cố cư kính sau đó mặt vô biểu tình tránh ra cố cư kính vội vàng che chở hạ sơ lam cùng hạ diễn thối lui đến phía dưới tầng liễu rủ vóc người hắn rất cao lớn vừa vặn có thể che chắn cho hai tỷ đệ Các ngươi không có việc gì chứ, vừa rồi hắn bị hù chết này đám nha nội này ngày thường hoành hành bất hợp pháp, căn bản không có người có thể kiềm chế, thật sự không thể trêu chọc. Nếu là nổi lên xung đột không biết nên làm sao mới xong việc. Hắn không nghĩ tới tham gia phơi sách thôi mà còn gặp phải người hoàng thành quân, thật là vận số năm nay bất lợi. Hạ Sơ Lam cũng có chút bị dọa, vẫn lắc lắc đầu, nhị ra đừng lo lắng ta không có việc gì. Chỉ là lần đầu tiên gặp được những người này, cảm thấy có chút đáng sợ. vừa rồi người nọ hung thần ác sát muốn kéo nàng đi nếu không có người ngăn cản hậu quả không dám tưởng tượng hạ diễn thấp giọng hỏi cố nhị ra người kia là ai tư thế thật lớn a cố cư kính nói quan đề cử quản lý hoàng thành quân tiêu dục võ quan đại phu các ngươi đừng nhìn quan đại phu phẩm cấp không cao nhưng tiêu dục có quyền hành cực lớn hơn nữa hắn là nhi tử sùng nghĩa công tiêu kiệm các ngươi biết sùng nghĩa công không biết hạ diễn kính sợ gật gật đầu Hóa ra là con cháu tiêu thị, trách không được khí thế như vậy. Tiêu thị là hoàng tộc tiền chiều, nghe đồn thái tổ lưu lại ba đạo di mệnh, một trong số đó chính là hậu nhân tiêu gia có tội không được dụng hình, phạm tội mưu mịch cũng chỉ ban chết trong ngục không phán tội liên đới. Tiêu gia còn được thái tổ ban cho sắc lệnh đã được giao ước có thể miễn tử, hơn nữ hoàng tộc đối đãi thập phần lễ ngộ. Có thể nói danh môn trong danh môn, quý tộc trong quý tộc khó trách tiêu dục có thể đi ngang dưới chân thiên tử. Người hoàng thành quân điều tra một trận, không tìm được người, đem trong viện làm thành một mảnh hỗn độn, sau đó nganh ngang rời đi. Chờ ra cửa tống viên tiêu dục gọi người hoàng thành quân vừa rồi tới trước mặt ngày mai ngươi tự thỉnh điều khỏi đô thành. Người nọ cả kinh nói, đại nhân, nhà mà tướng ở Lâm An, mà tướng không nghĩ. Xuẩn vật, tiêu dục ném xuống hai chữ cũng không quay đầu lại mà đi thẳng. Người kia sững sờ tại chỗ, khóc không ra nước mắt. Mệnh lệnh của tiêu dục hắn không dám vi phạm, nhưng hắn từ nhỏ ở đô thành lớn lên, chưa từng đi qua nơi khác còn không biết công đạo như thế nào với song thân trong nhà. Một người lớn tuổi hơn đi tới, vỗ bờ vai của hắn thở dài, người mới đến, không biết vừa rồi có bao nhiêu hung hiểm. Chúng ta hoàng thành quân làm việc cho hoàng thượng, người bình thường đích xác không dám chọc chúng ta. Nhưng cố cư kính kia là người nào? Là thân ca ca của tể tướng người cũng dám đắc tội. Đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Hộ bộ thị lang ngô Chí viễn trước kia quang cảnh cỡ nào kết cục lại ra sao? Người tự thỉnh điều đi, đỡ phải về sau có phiền toái. Đại nhân cũng vì muốn tốt cho ngươi, hắn nói không ra lời cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo Nhà môn tam tỉnh lục bộ ở bên trong thành phủ cận bốn mắt giếng, đối diện là huệ dân dược cục. Lục bộ thượng thư tỉnh có công phòng, môn hạ trung thư dùng chung chính sự đường thảo luận chính sự. Đủ loại quan lại ở trung thư chính sự đường gặp thể tướng quan trong triều có thể ngồi quan viên bậc dưới nhất định phải đứng thẳng. Lần trước Mạc Hoài Tông tạm lãnh vị trí thể tướng bởi vì chiến sự tiền tuyến, mệt đến lâm bệnh trung thư nhất thời như rắn mất đầu. Đã nhiều ngày, cố hành giàn trở về vị trí thể tướng thực nhanh đem chính sự xử lý gọn gàng ngăn nắp chỉ là bận rộn đến khi mặt trời lặn về hướng Tây mới có thể từ chính sự đường đi ra. Hôm nay khó được khi về sớm, hỏi Sùng Minh hội phơi sách bên kia thế nào? Sùng Minh cung kính trả lời, đang muốn hướng ngài bẩm báo việc này. Hoàng Thành Quân đi tống viên bắt người, hội phơi sách kết thúc sớm. Cũng may không xảy ra đại sự gì, chỉ là Hà Cô Nương cùng Hạ Công Tử bị kinh hách hiện tại đã quay về chỗ ở. Cố hành giản nhíu mày, đang muốn vị Sùng Minh lên xe ngựa bỗng nhiên nhìn thấy một cỗ xe ngựa lộng lẫy treo túi thơm trên đỉnh ngừng ở trước mặt. Sau xe ngựa có một đội cấm quân hộ vệ, bên cạnh xe ngựa một thị nữ xinh đẹp đứng, đối cố hành giản hành lễ nói thật là trùng hợp A tướng ra. Cố hành giản tiến lên, đối xe ngựa bái nói thần cố hành giản gặp qua quý phi nương nương. Trong xe ngựa an tĩnh trong chốc lát mới có một giọng nữ thanh lãnh vang lên còn chưa chúc mừng tướng ra quan phục nguyên chức. Cố hành giản nói lời cảm tạ nguyên tưởng rằng nàng phải đi, đang muốn không người thối lui, lại nghe nàng nói, hôm nay ta cùng tú đình đi hội phơi thư, tự hồ nhìn thấy cố nhị ra, hắn cùng hoàng thành quân nổi lên xung đột. Vị cô nương ở bên cạnh hắn, hình như chưa từng gặp qua. Cố hành giản không nghĩ tới các nàng cũng đi hội phơi sách trong lòng trầm xuống, trên mặt lại như thường nói, đa tạ nương nương quan tâm. Đó là nữ nhì bạn cũ của gia huynh, vừa tới lâm an. Người trong xe ngựa không nói chuyện cũng không phân phó rời đi. Cố hành giản chỉ có thể duy trì tư thế kho người, vẫn luôn hành lễ. Thật lâu sau trong xe ngựa truyền đến một tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy, rốt cuộc hạ lệnh tiếp tục đi về phía trước. Chờ xe ngựa đi xa cố hành giản lập tức nói với Sùng Minh trở về. Cố cư kính đưa hạ Sơ Lam cùng hạ diễn về nhà, dặn dò bọn họ hào hào nghỉ ngơi, lại vội vã đi. Hoàng thành quân bốn phía bắt người cũng không phải là dấu hiệu gì tốt. Hạ diễn cầm sách trở về phòng, hạ sơ lam đang muốn kêu tư an chuẩn bị đồ dùng tắm gội cửa bỗng nhiên bị gõ bang bang vang dội Mấy người trong viện giật này mình, nhìn nhìn nhau, có lẽ là cố ngủ tới. Lục Bình đi đến cạnh cửa thấp giọng hỏi, người nào? Hạ cô nương ở đây sao? Ta là người phụ anh quốc công, phu nhân nhà ta cầu kiến. Ngoài cửa một giọng nữ vang dội nói, Lục Bình cơ hồ cho rằng mình nghe lầm. Bọn họ vừa đặt chân đến Lâm An, người phụ anh quốc công như thế nào tìm tới tận cửa. Hắn vừa định trả lời đối phương tìm nhầm nhà, bên ngoài người nọ lại nói, phu nhân nói vừa rồi ở hội phơi sách có thấy hạ cô nương, vốn tưởng rằng nhận sai, tò mò nên một đường đi theo. Nàng chỉ là muốn tìm hạ cô nương ôn chuyện, cũng không có ác ý. Hóa ra là một đường đi theo nàng về đây, trách không được dám đến gõ cửa. Mạc Tú Đình cũng ở hội phơi thư sao? Vừa rồi nhất thời hoảng loạn, thế nhưng không có chú ý. hạ sơ lam đối lục bình gật đầu một cái lúc này lục bình mới đem cửa mở ra mạc tú đình nhìn thấy cửa mở thong dong đi vào đối hạ sơ lam cười nói quả thật là muội muội người tới lâm an lúc nào sao không cùng ta nói một tiếng sớm biết liền hẹn muội muội cùng đi hội phơi thư hôm nay người hoàng thành quân không có làm muội bị thương đi đa tạ phu nhân quan tâm ta không có việc gì hạ sơ lam nhàn nhạt trả lời Thật sự sợ nàng bị thương, lúc ấy ở hội phơi thư sao không thấy nàng ta đứng ra. Lúc này chạy tới đây giả mù sa mưa quan tâm, làm điều thừa. Ta hôm nay có chút mệt mỏi, phu nhân nếu như còn có lời gì thỉnh nói thẳng ra đi. Nàng khẩu khí còn tính khách khí, trong lời nói lại có ý tứ trục khách. Nàng không nghĩ lại cùng người phụ Anh Quốc công có liên hệ gì càng không nghĩ cùng Mạc Tú Đình giao tiếp. Mạc Tú Đình cũng biết nàng không hoan nghênh mình, nhẫn nại tính tình nói, phu quân trước khi xuất trinh cùng ta đề ra chuyện muốn cho ngươi vào phủ. Ngươi cũng biết rõ phụ thân mẫu thân bọn họ vẫn luôn không đồng ý, may mắn bị ta thuyết phục. Ta nghĩ trước chuẩn bị một chút chờ phu quân trở về, muội muội liền có thể trực tiếp vào phủ ý của ngươi như thế nào. Tư An cùng Lục Bình đều không biết việc này, kinh ngạc nhìn hạ sơ lam. Hạ sơ lam cười nhạt ta thường lần trước ta đã nói rất rõ ràng với thế tử ta sẽ không tiến phủ anh quốc công, càng sẽ không làm chắc phu nhân. Mạc tú Đình nghiêm túc nói, muội muội có nghĩ rõ ràng chưa? Tiến phủ anh quốc công làm chắc phu nhân, bao nhiêu cô nương cầu còn không được. Về sau tận hưởng vinh hoa phú quý, cũng không có người dám khinh thị ngươi. Chỉ nói lâm an dưới chân thiên tử, người có quyền thế nhiều đếm không xuể. Nếu có phủ anh quốc công thủ hộ cũng sẽ không phát sinh tình huống như hôm nay. huống chi ngươi không phải thích phu quân sao? Phụ Anh Quốc công đích xác có quyền thế, nhưng ta trèo cao không nổi. Chắc phu nhân lại như thế nào? Vẫn như cũ là thiếp. Hạ sơ lam nhìn trời xanh trên đỉnh đầu từ từ nói. Người ta thích không cần có quyền thế, chỉ cần hắn trọng ta yêu ta hiểu ta, chẳng sợ chúng ta chỉ có ba mẫu đồng ruộng ở nông thôn, nam cày nữ dệt ta cũng sống thanh bần vui với đời. Cho nên phu nhân, mời trở về đi. Mạc Tú Đình nhìn nàng, không biết trong lòng vì sao thế nhưng nhẹ nhàng thở ra. Nàng ta lộ ra biểu tình tiếc hận, muội muội có thể nghĩ lại. Nếu nghĩ kỹ rồi, phái người tới phủ Anh Quốc công nói cho ta một tiếng. Ta thật sự không ngại cùng muội muội thờ chung một chồng. Hạ Sơ Lam xoay người, phân phó nói, "Lục Bình, thay ta tiễn khách." Chương 31, Mạc Tú Đình đi ra sân, phía sau cửa gấp không chờ nổi mà đóng lại. Các nàng hướng xe ngựa đi tới thị nữ nói, phu nhân Hà Tất An nói khép nép như vậy với nữ nhi thương hộ. Xem bộ dáng nàng, căn bản không đem ngài để vào mắt. Mạc Tú Đình cười cười ta nhìn ra tính tình nàng tâm cao khí ngạo không muốn làm thiếp. Ta càng nói như thế, nàng sẽ càng bài xích. Ta ước gì nàng không vào phủ, về sau phu quân trở về hỏi ta cũng có thể không đạo Dù sao hiện tại đã biết nàng ở nơi này, nếu là nói với mẫu thân. Thị nữ bỗng nhiên dừng lại bước chân, nhỏ giọng nói, phu nhân, ngài xem đó là ai. Bên cạnh xe ngựa bọn họ một người đang đứng, người nọ mặc quan phục màu tím, thắt đai ngọc đưa lưng về phía các nàng. Vóc người rất cao, bà vai lại hơi hiện thon gầy, chỉ là khí thế sắc bén kia ập vào trước mặt, sẽ làm người không tự chủ được run rẩy Thị nữ lớn tiếng hỏi, phía trước người nào, có biết đây là xe ngựa của phủ Anh Quốc Công? Cố hành giản chậm rãi xoay người sang, lạnh nhạt nhìn mặc tú đình. Trong mắt hắn rõ ràng có vạn quân lực trên mặt lại vân đạm phong khinh. Mạc Tú Đình cả Kinh vội vàng cúi đầu hành lễ tướng ra. Ngài như thế nào lại ở chỗ này? Nàng có rất nhiều năm chưa từng gặp qua cố hành giản, chỉ cảm thấy người này càng thêm sâu không lường được uy thế cũng càng thêm bức người. Nhớ năm đó thì tỷ đối hắn một lòng say mê thậm chí vì vậy buồn bực thành tật cuối cùng vì gia tộc phụng chiếu vào cung. Hôm nay ở hội phơi thư nhìn thấy cố nhị ra, vẫn theo bản năng mà né tránh. Nàng cho rằng nhiều năm như vậy qua đi tỷ tỷ đã vì hoàng thượng sinh tiểu hoàng tử cũng nên buông xuống Không nghĩ tới gặp được người cố gia cuối cùng vẫn khó có thể tiêu tan Lục phu nhân ta không hy vọng ngươi lại quấy dày bằng hữu của ta Cố hành giản trên cao nhìn xuống nói Vừa rồi hắn quan phục cũng chưa thay Vội vàng lại đây nghe được trong viện mạc tú đình mở miệng ngậm miệng đều là chắc phu nhân Mày nhăn thành chữ xuyên Lục ngạn viễn dựa vào cái gì muốn nàng làm thiếp Không thể nói lý Bằng hữu ta cũng không có gặp qua mạc tú đình sửng sốt một chút nhớ tới vừa rồi gặp hạ sơ lam thanh âm nhẹ đi. Hay hả cô nương là bằng hữu ngài. Nàng ban đầu nhìn thấy hạ sơ lam bên cạnh cố cư kính căn bản không nghĩ tới lại có tầm liên quan đến cố hành giản. Dù sao dựa theo tác phong xưa nay của cố hành giản sao có thể liên tưởng hắn cùng một nữ tử ở bên nhau. Nhưng hắn thế nhưng vì hạ sơ lam tự mình ngăn nàng ở chỗ này. Nàng khiếp sợ ra mặt cảm thấy khó có thể tin. Hạ sơ lam này đến cùng có thủ đoạn gì, bẻ gãy một thế từ còn chưa đủ cương nhiên đến tể tướng đương triều cũng. Cố hành giản không trả lời, mà nhàn nhạt nói ta không nghĩ lại ở phụ cận nhìn thấy bất luận người nào của phủ Anh Quốc công. Người hẳn là biết phụ tử Anh Quốc công tại tiền tuyến chiến đấu, hiện tại là do ta phụ trách lương thảo tiếp viện. Sắc mặt mạc tú đỉnh trắng nhợt, trước mắt phụ thân mệt mỏi đến bệnh ở nhà, vừa lúc cấp cơ hội cho cố hành giản trở về vị trí cũ. Hiện tại chiến sự thành bại ở tiền tuyến, đích xác có một nửa nắm ở trong tay cố hành giản Tay nàng run nhẹ nhẹ nhớ tới công công cùng trưởng phu đẫm máu chiến đấu hăng hái, mà cố hành giản lại là đối thủ của bọn họ trong lòng đổ mồ hôi lạnh không dám nói không tốt. Nàng cơ hồ chật vật ngồi lên xe ngựa nhanh chóng rời đi. Chờ mặc tú đình rời đi rồi cố hành giàn cúi đầu nhìn nhìn quan phục trên người. Vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách thế nhưng quần áo cũng quên đổi. Nếu đề nguyên xuất hiện trước mặt bọn họ, phòng chừng sẽ đem bọn họ dọa sợ hắn quay đầu đi hướng ngược lại, sùng minh nhắm mắt theo đuôi theo sát tướng ra, ngài khi nào mới nói cho hạ cô nương thân phận chân thật của ngài. Nàng cho rằng ngài là áo vải bình dân, chỉ có ba mẫu đất đâu. Cố hành giản nhìn hắn một cái, sùng minh cúi đầu nhỏ giọng nói, hạ cô nương thật sự khó có được không mộ vinh hoa phú quý, nguyện theo ngài đến ở nông thôn nam cầy nữ dệt. Cô nương tốt như vậy, thật là hiếm thấy. Cố hành giản trầm mặc đi về phía trước tay ở trong tay áo nhanh chóng truyền Phật Châu áp xuống dao động trong lòng. Hắn minh bạch tâm ý nàng, nhưng hắn so với nàng lớn tuổi hơn rất nhiều cơ hồ là cùng thế hệ với phụ thân nàng, sao có thể động tâm tư như thế đối với một tiểu nha đầu. Hơn nữa mấy năm nay hắn ở trong chiều gây thù chuốc oán không ít lần này bị đuổi ra khỏi cung, dù là hắn tương kế tự kế kỳ thật cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Nếu tiếp theo tiếp theo hắn có thể nói là không có cách nào suy nghĩ tương lai hai người Nhưng hắn tựa hồ càng ngày càng để ý nàng Loại để ý này tựa như chui từ dưới đất lên mà mọc dây leo quấn quanh hắn Cuốn lấy hắn tâm loạn như ma cơ hồ không có biện pháp tự hỏi chuyện khác Giống như hôm nay vậy không quan tâm mà lại đây thật sự trái với tác phong thường ngày của hắn Cố hành giản đi trở về tư dinh thấy cửa đang mở bên ngoài đứng mấy người hoàng thành quân Sùng Minh lập tức nắm chặt kiếm trong tay, cố hành giản dơ tay ngăn cản, thong rong đi vào. Tiêu dục khoanh tay đứng trong viện, nhìn nhìn khắp nơi. Vị tệ tướng này nắm hết quyền hành nhiều năm, quan viên phía dưới hẳn là không thiếu hiếu kính, còn có huynh trưởng giàu có như vậy, không nghĩ tới tư dinh lại mộc mạc như vậy, đoán chừng là cố ý cấp người ngoài xem. Hoặc là mô danh chuộc tiếng, hoặc là cầu thả sống tạm bỡ, hạng người như thế, thật làm người khác khinh thường. Nam bá đứng trên hành lang, do dự có cần đi qua thỉnh vị đại nhân bỗng nhiên xông vào này đến nhà chính ngồi. Nhưng trên người hắn lạnh như băng, trên mặt viết mấy chữ người muốn sống chớ lại gần, Nam bá lại có điểm không dám. Cố hành giản chỉ đơn giản nhìn bóng lưng trời quang trăng sáng kia liền biết là tiêu dục. Người này văn võ song toàn, tài danh không ít lại bởi vì xuất thân hiền hách được đặc tuyển nhập hoàng thành quân, rất nhanh liền trở thành quản sự. hắn cùng lục ngạn viễn có thể xem như người xuất sắc trong nha nội không dựa vào phụ ấm mà là dựa vào nỗ lực của chính mình tuổi còn trẻ liền tay cầm quyền cao cố hành giản trong lòng kỳ thật còn có vài phần thưởng thức hắn chẳng qua hoàng thành quân lại không phải hảo sai sự gì ngày thường hoành hành ngang ngược ỷ thế hiếp người lời đồn đãi bình luận rất kém gián quan từng mãnh liệt công kích qua rất nhiều lần mắng bọn họ là u ác tính dương nanh múa vuốt nhưng bọn hắn vẫn như cũ làm theo ý mình Không biết tiêu đề đến hàn xá, thật là khách ít gặp. Cố hành giản lên tiếng, tiêu dục xoay người, so với cố hành giản còn cao hơn, ánh mắt đó nhìn xuống, tướng ra. Tướng mạo hắn thập phần xuất chúng, đoán chừng là giống mẫu thân. Còn nhớ phu nhân Sùng Nghĩa Công năm đó là đại mỹ nhân danh Trấn Kinh Thành, xuất thân hiền hách, là muội muội ngô hoàng hậu. Sùng Nghĩa Công còn có một nữ nhi, được hoàng thượng thân phong là thanh nguyên huyện chủ, đế hậu Sùng Ái có thêm. Tiêu gia có thể nói là danh môn hàm kim ngậm ngọc tiêu dục càng nhất quán không coi ai ra gì. Tiêu đề cử thỉnh vào trong phòng ngồi, cố hành giản giơ tay, tiêu dục lắc đầu nói, không cần. Tướng gia cũng biết bốn phương muốn bắt gian tế kim quốc đêm qua chạy thoát. Cố hành giản chắp tay sau lưng, đạm nhiên cười nói, ngài chỉ sợ tìm lầm người. Ta quản trung thư cũng không quản hình ngục. Tiêu dục đến gần vài bước dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe thấy, lạnh lùng nói tướng ra hẳn là rất muốn cùng Kim Quốc nghị hòa đi. Trong tay gian tế kiên nắm quân sự cơ mật, một khi đưa đến tay Kim Quốc Anh quốc công thất bại. Như thế tướng gia liền có thể báo thù cũng không cần hao tổn tâm trí động tay động chân trong lương thảo. Cố hành giản nheo nheo mắt biết mình đã bị thư thám tử Hoàng Thành Quân theo dõi, lời nói vừa rồi cùng Mạc Tú Đỉnh lại mau như vậy truyền đến tai tiêu dục. Nếu là người khác, chỉ sợ tiêu dục đã động thủ lục soát Rốt cuộc vẫn là kiên kỵ chính mình. Hắn khí định thần nhàn nói, nếu ta thi hành biện pháp chính trị có sai, đều có đài gián quan buộc tội. Đề cử đại nhân có chứng cứ cũng có thể trực tiếp hướng Hoàng thượng tố giác. Nhưng muốn tùy tiện chụp ta một cái tội danh bao che đào phạm tư thông với địch phản quốc chỉ sở cũng không dễ dàng như vậy. Tiêu Dục một đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Hành Giản, ý đồ từ vẻ mặt của hắn tìm ra một chút sơ hở, nhưng hắn một giọt nước cũng không lọt, thậm chí trong ánh mắt còn có vài phần thong dong hết thảy đều được nắm giữ. Tiêu Dục rốt cuộc không dám tùy tiện lục soát tư dinh Cố Hành Giản, nếu hoàng thượng biết không tránh khỏi bị trách phạt. Hơn nữa gian tướng này sâu đến nắm giữ đế tâm, muốn lật đổ cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Thời gian trôi đi, hai người cứ như vậy không tiếng động mà đối diện. Một kẻ lạnh như băng xương, một người nhẹ nhàng bâng quơ. Chúng ta đi, tiêu dục nói một tiếng, người hoàng thành quân theo hắn rút lui hết sạch. Vừa rồi bầu không khí cố hành giản và tiêu dục dương cung bạt kiếm làm nam bá cùng sùng minh đều âm thầm đổ mồ hôi, sùng minh sợ tiêu dục động thủ tay đã ấn ở trên chuôi kiếm. Nhìn thấy tiêu dục đi rồi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Không hổ là hoàng thành quân khí thế dọa người. Cố hành giản giống như người không có việc gì về phòng thay đổi y phục bình thường, sùng minh hỏi tướng ra, những thám tử Hoàng thành quân đó làm sao bây giờ? Có cần xử lý hay không? Cố hành giản lắc đầu tay mắt Hoàng thành quân chỗ nào cũng có, xử lý một cái sẽ có cái mới. Bọn họ nguyện ý nhìn chằm chằm thì cứ để cho bọn họ nhìn chằm chằm, xử trí ngược lại có vẻ ta trột giả. Những người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Tướng ra cùng Kim Quốc quan hệ tốt còn không phải là vì muốn hòa bình chung sống sao? Năm đó nếu không phải nhờ tướng ra loại trừ muôn vàn khó khăn, bác thượng theo chân bọn họ ký kết đàm phán hòa bình, có thể tạm thời dừng chiến tranh trùng kiến giang nam sao. Vũ phu này nọ từng cái lại khi ngài là tặc phản quốc đâu. Sùng Minh cả giận nói, cố hành giàn cười khẽ, hư danh thôi, không cần tức giận. Nam bá tối nay không cần chuẩn bị cơm, Nam bá lên tiếng, nghĩ thầm vẫn nên chuẩn bị tốt. Xem bộ dáng tướng gia tin tưởng tràn đầy, vạn nhất đi ra ngoài lại không có cơm ăn đâu. Cố hành giản vốn định đi dạo trên đường, dọc theo đường đi cũng không nói lời nào. Sùng Minh đi theo hắn, biết bị tiêu dục nháo như vậy, tâm tình tướng ra khẳng định không tốt. Mới vừa đi đến đường ninh lớn, liền nghe được tiếng chiêng trống, trên lầu cao 40 thước được binh lính treo lên lá cờ, biểu thị phương hướng phát hỏa. Một đám binh sĩ tuần phố mang theo thùng lớn nhỏ vọt qua. Hóa ra là có một chỗ sân nhỏ toát ra khói đen phía trên, hư hư thực thực bốc cháy. Lâm An phòng ốc dày đặc, dân cư đông đúc một khi cháy, nếu không dập tắt lửa đúng lúc sẽ tạo thành tổn thất thực nghiêm trọng. Cho nên có đội tiềm hỏa chuyên môn cùng vọng hỏa lâu, ngày đêm giám thị tình hình hỏa hoạn. Cố hành giản không tự giác liền quay lại, bước nhanh đi tới chỗ ở của hạ sơ Lam Lục Bình đứng ở cửa, nhón chân nhìn về phía nhà ở cách đó không xa, vừa rồi trên đường gặp qua đám binh lính đang dập lửa, ngoài cửa còn vây quanh một ít bá tánh. Lục Bình nhìn thấy cố hành giản vội vàng đi qua hành lễ tiên sinh đến. Tiểu nhân thực mở mắt Lâm An tiềm hỏa đội tới thật là nhanh a Sùng Minh yên tâm nói, chúng ta còn tưởng rằng các ngươi thiêu phòng bếp. Sao có thể chứ Tư An vẫn có thể làm vài món ăn thiêu không nổi phòng ở. Mau thỉnh vào bên trong. Lục Bình giơ tay cười nói, mươi 32, cố hành giản biết chính mình bị người hoàng thành quân theo dõi hẳn nên giảm bớt lui tới cùng bên này. Nhưng vừa mới nhìn đến tiềm hòa đội, người đã theo bản năng mà đi tới nơi này căn bản không rảnh lo được nhiều chuyện. Còn bị lục bình nhìn thấy càng không thể quay đầu rời đi. Ngẫm lại, người hoàng thành quân nhìn chằm chằm hắn có lẽ không phải ngày một ngày hai. Tiêu dục tuy rằng làm việc có chút quái đản, nhưng cũng không đến mức khác người càng sẽ không khi dễ phụ nữ và trẻ em. Nghĩ như vậy, hắn yên tâm một chút yên lặng đi theo lục bình vào. Lục Bình dẫn hắn về phía nhà chính, nói, ngài trước tiên ngồi ở chỗ này một lát. Công tử ở trong phòng đọc sách tư an đang dạy cô nương gói hoành thánh tiểu nhân liền đi mời cô nương. Gói hoành thánh, nàng còn học việc này, cố hành giản dừng lại bước chân, hỏi, phòng bếp ở đâu? Trong phòng bếp, hạ sơ lam mặc áo ngoài màu trắng, bên hông cột một tấm vải tóc búi thành búi, ngồi song song cùng tư an. Trên bàn dài bột mì, bầy một đám vỏ mỏng, chén lớn còn lại là thịt đã quét màu hồng mịn. Tư An dùng chiếc đũa lấy một ít thịt nhét vào vỏ, hai tay hợp lại, một viên hoành thánh hiện ra. Hạ sơ lam học bộ dáng Tư An, nhét thịt, sau đó hai tay hợp lại nàng nhìn nhìn hoành thánh Tư An, mũ mĩm no đủ, hoành thánh của mình lại gầy gầy bẹp bẹp, rất là khó coi. Nàng yên lặng đem hoành thánh giấu ở sau chén, Tư An thăm dò nhìn thoáng qua. Phụt cười nói cô nương lấy quá ít thịt gói thêm mấy cái sẽ tốt. Nô thì cũng là theo triệu ma ma gói vài cái, mới nắm giữ môn đảo. Hạ sơ lam rũi tay lau mồ hôi trên trán bột mì không cẩn thận dính đến trên mặt nàng tựa hồ cảm giác được lại xoa xoa, lập tức nửa khuôn mặt giống như tiểu hoa miêu. Cố hành giản vốn muốn nhìn một chút nàng có bị người hoàng thành quân dọa tới không, trước mắt thấy nàng đem mặt mình bôi thành mặt mèo, buồn cười, lấy khăn tay trong tay áo đi vào, mau lau đi. Hạ sơ lam không biết hắn đến đây lúc nào, cả kinh lập tức đứng lên, có chút cuộn bách ngài, ngài đến lúc nào. Nàng mặc như vậy, hơn nữa trên tay trên mặt đều là bột mì, không nghĩ để hắn thấy. Hơn nữa không phải quân tử xa nhà bếp sao? Tổng cảm thấy hắn không nên tới chỗ này. Tư An cũng đứng lên, nhìn nhìn hai người, cúi đầu cười một tiếng, lặng lẽ lui ra ngoài. Cố Hành Giản thấy Hạ Sơ Lam khó xử không nhận khăn, lại sợ bột mì dính lâu thì khó chùi sạch, liền tự mình cầm khăn giúp nàng lau. Động tác hắn thập phần dịu dàng, tựa hồ sợ làm đau nàng. Khăn tay thực mềm, làm bằng bông, phía trên có hương vị trên người hắn. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt hắn dừng ở sườn mặt mình, chỗ đó nóng giống như lửa đốt. Trong lòng như có vô số tiểu trùng bò bò, vừa ngứa vừa khó chịu. Nàng thật sự chịu không nổi, giơ tay muốn bắt lấy khăn để tự mình lau, nhưng trong lúc bối rối lại đè lên mờ u bàn tay hắn, cả người cứng đờ. Ngừng trong chốc lát nàng vội vã thu tay lại, mãnh liệt lui về sau hai bước nâng tay áo lên lau mặt mình, cổ cũng đỏ lên, ta ta tự mình lau. Tay hắn tuy rằng gầy, lại rất lớn. Vừa rồi tự hồ đụng phải phần dìa tay hắn, một khối thô sắp nổi lên chắc là hàng năm cầm bút gây ra. Ánh mắt cố hành giản nhìn nàng tối lại. Bộ dáng nàng thẹn thùng như rừng đào ngày xuân, hoa nở như gấm trẻ tuổi mà tốt đẹp. Chính vì nguyên nhân này mới nhịn không được muốn tới gần nàng. Nhưng một khi đến gần rồi, lại cảm thấy thực ti mặc cảm. Hắn cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Hắn bất động thanh sắc đem cái tay bị nàng đè lại kia đặt ở sau lưng, quay đầu nhìn về phía mặt bàn, hoành thánh này thoạt nhìn ăn rất ngon. Hạ sơ lam điều chỉnh lại hồ hấp vội vàng nói, đây là làm bằng thịt ngài không ăn được. Cố hành giản ở trong lòng thở dài, hắn chỉ là ngày thường ăn chay, tích thanh đạm cũng không phải một chút thức ăn mặn cũng không thể dính. Sau khi trở lại cố ra, người nhà ngại hắn quá gầy cũng thường làm thịt cho hắn ăn. Chỉ là hương vị loại thịt đó giống như thịt dê, hắn vẫn không muốn ăn nhiều. Hắn trực tiếp ngồi ở bên cạnh bàn, xoa xoa tay, cầm một cái vỏ lên, lại nhìn chén thịt một chút hỏi cái này gói như thế nào. Hạ sơ lam không nghĩ tới hắn cũng muốn gói hoành thánh, chỉ đành lại gần nói ta cũng vừa mới học gói không được tốt lắm. Ta đi gọi tư an vào dạy ngài. Không cần, chỉ cần đem trình tự đại khái nói cho ta biết. Trước kia hắn cũng từng xem người khác gói qua, hẳn là không quá khó. Vì giải quyết bữa tối ấm no, hắn chỉ có thể tự mình động thủ. Hạ sơ lam liền đứng bên người hắn cầm vò cùng nhân đại khái nói một lần. Hắn thực nhanh gói ra y dạng đặt lên bàn thế nhưng lại nhìn đẹp mắt như thư an làm. Hạ sơ lam không tin hắn lần đầu tiên gói, chừng mắt nhìn viên hoành thánh tròn vo, lại nhìn nhìn bên cạnh nó là viên hoành thánh dưa vẹo táo nứt của mình gói tựa như cảm nhận được hoành thánh của cố thị đang vô tình cười nhạo nàng. Cố hành giản lại gói một cái, nghiêng đầu nhìn thấy nàng đang tức giận nhìn long long viên hoành thánh của mình, nhoèn miệng cười, không quan hệ, bỏ vào nồi thì sẽ nở ra giống nhau thôi. Nàng thêm chút thịt lại gói thử một cái xem, hạ sơ lam theo lời ngồi xuống, nàng làm sao có thể thua một nam nhân. Này quả thực làm nhục tôn nghiêm nữ từ của nàng, chờ đến khi Tư An trở lại phòng bếp, liền nhìn thấy hai người đang ngồi cùng nhau gói hoành thánh, vừa nói vừa cười, giống như quen biết nhiều năm, nói chuyện trên trời dưới đất. Nàng vốn còn lo lắng cô nương hôm nay đã chịu kinh hách cho nên cố ý kêu cô nương tới gói hoành thánh cùng nàng, phân tán lực chú ý. Xem ra chỉ cần một cố ngũ tiên sinh cô nương sẽ mây đen tan hết vui vẻ ra mặt. Cô nương, nô thì tránh đi trong chốc lát các người đã gói nhiều như vậy. Không nghĩ tới cố tiên sinh cũng có sở trường gói hoành thánh. Tư An cười đi vào, nấu nước trong nồi. Chốc lát hoành thánh nấu chín chúng ta liền có thể ăn. Hạ sơ lam nghiêng đầu nhìn trên mặt cố hành giản có một tầng mồ hôi hơi mỏng, ngọc chất ôn nhuận tuy rằng rất muốn giúp hắn lau đi, vẫn là thôi, chỉ hỏi, ngài không phải ăn chay sao? Hoành thánh thật sự có thể ăn, hay là để tư an làm cho ngài làm một chén đồ ăn chay đi? Không cần phiền toái, cố hành giản một bên gói một bên nói, ta có thói quen ăn chay, nhưng không phải không thể đụng vào thức ăn mặn. Chỉ là thịt dê những thứ đó ăn không quen, thì ra là thế, không phải hòa thượng chân chính. Hạ sơ lam âm thầm nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật hôm nay đi hội phơi thư nàng đã nhìn ra. Cố cư kính đối thi họa linh tinh hoàn toàn không có hứng thú, cũng không giống như loại người thường đi văn nhân nhã tập. Chắc hẳn chủ ý dẫn hai tỷ đệ nàng đi hội phơi thư không phải của hắn. Đó là ý thứ người nào, không cần nói cũng biết. Hôm nay tuy rằng đụng tới hoàng thành quân ngang ngược vô lý nhưng ít ra làm học lục kia biết hạ diễn là có chân tài thực học cũng không phải vì lòe thiên hạ mới đi khảo bổ thí. Một chuyến này cũng coi như đáng giá. Hạ Diễn vốn dĩ ở trong phòng chuyên tâm đọc sách người được mùi hương hoành thánh, không đợi lục bình đến gọi, đã mở cửa chạy ra. Cố hành giản đang ở trong viện hỗ trợ bày bàn ghế, nhìn thấy Hạ Diễn, liền tiếp hắn lại đây ăn cơm chiều. Tiên sinh tới lúc nào, Hạ Diễn chạy đến bên cạnh cố hành giản, thân mật lôi kéo cánh tay hắn. Hôm nay hội phơi thư rất náo nhiệt ta thấy được rất nhiều thi họa truyền lại đời sau. Tuy rằng gặp phải người Hoàng Thành Quân có hơi đáng sợ, nhưng chúng ta vẫn thật cao hứng. Cảm ơn tiên sinh, dẫn bọn hắn đi hội phơi thư là cố cư kính, nhưng hạ diễn biết cố nhị gia là thương nhân, hẳn là sẽ không thích văn nhân nhã tập như vậy, tất là chịu người gửi gắm Bọn họ ở Lâm An lại không quen biết người nào, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có tiên sinh sẽ giúp hắn trù tính. Hẳn là còn có nguyên nhân do tỷ tỷ tiên sinh thoạt nhìn rất thích tỷ tỷ. Hạ diễn vui dạo dực nghĩ tuy rằng từ nhỏ đến lớn, người thích tỷ tỷ nhiều không đếm xuề, nhưng tiên sinh vẫn tốt nhất. Không phải ham tài phú nhà bọn họ, không phải tham luyến mỹ mạo tỷ tỷ, mà là chân chân chính chính đối bọn họ hào. Cố hành giản không phủ nhận, chỉ sơ sơ đầu của hắn thật là một hài tử thông minh ngoan ngoãn. Nếu hắn còn ở quốc tử giám dạy dỗ, nhất định sẽ thực sủng ái học sinh này đi. Đợi đến ngày bổ thí kia thôi, đến lúc đó rồi nói sau. Tư An cùng Hạ Sơ Lam bưng hoành thánh ra, tổng cộng 6 chén, nóng hầm hập còn có hành hương. Bởi vì người ít cũng không chú ý tôn ti cùng ngồi một chỗ ăn. Mặt khác Tư An còn xào hai thức ăn chay, đặt trong tầm tay cố hành giản, cố hành giản gật đầu cảm ơn. Những người khác ngồi đầy các vị trí khác Hạ Sơ Lam chỉ có thể ngồi bên người cố hành giản theo bản năng mà cầm lấy đũa và muỗng cào hắn lao lao. Người này có thói quen sạch sẽ, sợ hắn dùng không quen đồ vật nhà người khác. Cố hành giản mỉm cười nhìn nàng, nghiêng đầu dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe thấy nói, không nghiêm trọng như vậy. Hạ sơ lam mặt đỏ lên, vội vàng cúi đầu ăn hoành thánh. Tư an và lục bình ngươi một lời ta một ngữ mà dò hỏi cố hành giản, Lâm an có địa phương nào hào ngoạn díu dít. Hạ sơ lam nhìn nhìn bọn họ, lại nhìn sùng minh đang mải mê ăn hoành thánh, bọn họ lập tức không nói nữa. Cố hành giản cười nói, không sao. Thanh Hà phường kia là vùng náo nhiệt nhất, có chợ đêm cũng có tửu lầu quán trà, buổi tối đèn đốt sáng trưng. Lục Bình hai mắt sáng lên, thuận miệng nói, từ khi tới đây còn chưa kiến thức qua chợ đêm phồn hoa ở Lâm An. Tiên sinh có thể mang chúng ta đi dạo hay không? Tư An ở dưới bàn hung hăng dẫm Lục Bình một cước, Lục Bình phát ra một tiếng thét kinh hãi, cô nén đau, cả khuôn mặt đều nghẹn đỏ. Hạ diễn bị chọc cho cười không ngừng, ngay cả Sùng Minh cũng nhịn không được bật cười. Cố hành giản đột nhiên hỏi hạ sơ lam, nàng muốn đi sao? Sùng Minh đang ăn hoành thánh, nghe vậy thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi mình. Tướng ra đây là có ý tứ gì? Thật muốn dẫn bọn hắn đi Thanh Hà phường A. Vùng kia có rất nhiều quan viên thường đi, ngài không sợ bị đồng liêu hoặc là cấp dưới thấy, giấu không được thân phận. Hơn nữa cô tướng luôn luôn không gần nữ sắc cùng một nữ tử du lãm Thanh Hà phường tin này nếu truyền ra ngoài, ngày mai phòng trường tam tỉnh lục bộ muốn nổ tung đi. Hạ cô nương này rốt cuộc có cái gì đặc biệt, thế nhưng có thể làm tướng ra nhiều lần phá lệ thật sự là thần. Hạ sơ lam nhìn thấy người đầy bàn đều nhìn chằm chằm mình, giống như tối nay có thể đi được hay không, đều trông vào nàng. Nàng kỳ thật không nhất định muốn đi chỗ náo nhiệt nhưng lâm an phồn hoa thế nhân đều hướng tới, đi kiến thức một chút cũng có thể nhìn đã mắt. Nàng nhỏ giọng hỏi có quá phiền toái tiên sinh hay không? Sẽ không, người đầy bàn đều hoan hô. Hạ sơ lam vụng trộm nhìn cố hành giàn một cái, người này hôm nay làm sao vậy? Giống như đặc biệt nhu hòa, đặc biệt dễ nói chuyện. chương 33, Thanh Hà Phường ở phụ cận Triều Thiên Môn, bên cạnh thiên phố, có rất nhiều quan doanh, đại tiểu lâu và cửa hàng. Vừa vào đêm, các tiểu lầu rực rỡ ánh đèn sáng như ban ngày, ca kỹ trang điểm cầu kỳ đứng dưới cửa hoan lâu thật lớn, cạnh tranh xinh đẹp bán rẻ tiếng cười. Tiếng đàn sáo vang vẳng muôn nơi, tiếng người ồn ào, so với ban ngày càng ẩm ý. Ngoại trừ đại tiểu lâu và quán ăn, các sạp hàng bày dọc phố tranh nhau giao hàng, bánh mật đường, rau quả tươi, thịt heo, thịt dê, hải sản, danh mục phong phú. Trà phường thỉnh người biểu diễn tài nghệ pha trà sát đường, đá cầu xã biểu diễn kỹ thuật, đặc sắc đến nỗi tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên không ngớt. Có sạp bán khăn quấn đầu, sạp bán tranh họa, sạp đồ theo túi thơm theo cực khéo, dòng người tụ tập như nước. chợ đêm còn có người bói quẻ, mỗi người treo một lá cờ theo danh hào nhà mình, hô to đào hoa tháng 3 nở vận khí đổi thay. Đèn đường cháy sáng rực liếc mắt qua không thể nhìn thấy điểm cuối, đám người mặc quần áo đủ màu lui tới không dứt, khung cảnh thịnh thế. Tư An cùng Lục Bình lôi kéo Hạ Diễn chen đến sạp bán khăn quấn đầu. Xét thấy lần trước Hạ Diễn chỉ dùng 2 đồng tiền liền thắng cây quạt giá trị xa xỉ, bọn họ rất có niềm tin Hạ Diễn lại có thể thắng vài thứ. Hạ sơ lam cùng cố hành giản song song bước đi, lẳng lặng cảm thụ phồn hoa huyên náo cực hạn nhất trên thế gian này. Tối nay Tư an suối dục nàng không mặc nam trang, mà đổi sang thân nữ trang. váy dài phết đất và áo hoa, choàng dài lụa, hành tẩu nhân gian phiêu giật bay bay. Trên đầu nàng trải thành búi tóc đơn, dùng dây cột màu hồng đào cố định mang vòng chân trâu, cài châm hoa hồ điệp linh động kiều tiếu. Nàng dùng quạt tròn thêu hoa nhài khẽ thựa trên mũi, che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ một đôi mắt sáng ngời nhìn chung quanh. Nhưng cho dù như thế, vẫn hấp dẫn không ít nam từ trẻ tuổi nhìn chăm chăm nàng. Nàng hướng phía sau cố hành giản thoáng né tránh, tránh đi những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đó. Cố hành giản quay đầu lại nhìn nàng, nhàn nhạt cười. Phố xá náo nhiệt như thế, đồ chơi tinh xảo hấp dẫn người chú ý nhiều như vậy, vẫn không ít người liếc mắt một cái có thể phát hiện nàng rất mỹ lệ. Ai nha, vị quan nhân này, tướng đại quý A, một đạo nhân bói quẻ chủ động chạy tới trên dưới quan sát cố hành giản, vuốt tròm dâu dê cao thâm khó đoán nói. Quan nhân muốn tính một quẻ hay không? Tuyệt đối linh nghiệm, sùng minh quát bọn giang hồ bịp bợm, mau tránh ra. Có phải kẻ lừa đảo hay không tính một quẻ liền biết? Đạo nhân tin tưởng tràn đầy nói, sùng minh còn muốn lên tiếng, cố hành giản giơ tay nói, không sao, đi mệt nghỉ chân một chút liền tính một quẻ đi, xem như tìm chút thú vị. Hắn cất bước lại quán bói quẻ, vừa vặn có hai cái ghế tròn, hắn ngồi xuống để bút chấm mực trên tờ giấy trắng viết xuống sinh thần bát tự. Hạ sơ lam ngồi bên cạnh vụn trộm nhìn qua, 15 tháng 8 sinh nhật người này cư nhiên là ngày trung thu. Đạo nhân trước tán dương, quan nhân viết chữ thật tốt a Cố hành giản khẽ mỉm cười. Sùng minh ở bên cạnh thầm nói, đó là tất nhiên, chữ tướng ra đem ra ngoài có thể bán lấy tiền nha. Quan viên nếu được chữ tướng ra tự viết đều giấu ở trong nhà xem như bảo bối đâu. Đạo nhân kia giả vờ giả vịt mà bấm ngón tay tính nửa ngày, lại cân nhắc tướng mạo cố hành giàn, bỗng nhiên đứng dậy, bái một cái thật mạnh, quan nhân mệnh số bất phàm, tất bái tướng phong hầu, lão đạo này trước có lễ. Nếu là tương lai ứng nghiệm xin chút tiền thưởng là đủ rồi. Cố hành giàn sững sốt, bỗng chốc không biết nên nói cái gì cho phải. Bên cạnh hạ sơ lam lại nở nụ cười, đạo nhân thật nói lời hay, bất qua bái tướng phong hầu hay không cũng không quan trọng tiền thưởng này ta cho. Nói rồi từ trong tay áo móc ra tiền đồng, đặt trên quẻ, đứng dậy lôi kéo cố hành giản rời đi. Lão đạo nhìn bọn họ rời đi âm thầm lắc đầu, bất thức lưa sơn chân diện mục. Chỉ duyên thân tại thử sơn trung a hạ sơ lam chỉ là theo bản năng mà lôi kéo tay áo cố hành giản đi về phía trước cảm thấy lão đạo kia có chút buồn cười tiên sinh sao lại tin những lời như vậy. Người xem bói này nọ chỉ biết nhặt những lời dễ nghe nói. Tới một nam nhân, đều nói là tệ tướng. Tới một nữ nhân, liền nói là mẫu nghi thiên hạ. Cho là ai cũng như ai đều yêu thích những cái đó vậy. Sùng minh đối cố hành giản lè lưỡi cố hành giản thần tình phức tạp muốn sờ lên chắn Lúc này mới phát hiện bàn tay nhỏ bé của nàng thế nhưng lôi kéo tay áo mình. Lòng đầy căm phẫn mà của trách đạo nhân kia rất có vài phần khí thế bao che cho con. Trong đám người bỗng nhiên nổi lên xôn xao, mau nhường một chút a. qua wow, lại đây, đám người bỗng nhiên đều vọt tới đường cái, không hẹn mà cùng hướng về một phương hướng xem. Có một đội xương binh chạy đến, duỗi tay bảo vệ trật tự Cố hành giản thuận thế cầm tay hạ sơ lam, đem nàng kéo trở về một chút, nhẹ nhàng đẩy ra sau lưng, duỗi tay che chở chú ý chút. Nàng ngẩng đầu nhìn bờ vai của hắn tuy không rộng lớn lại cảm giác như có thể che chắn hết thảy mưa gió, làm người ta an tâm dựa vào. Trên cổ tay chỗ hắn nắm còn mang theo hơi nóng, trong lòng tựa như tầm mật ngọt. Trên đường cách trước tới 3, năm người dơ trường trúc treo vải trắng, đèn hồng bằng vải lụa mặt trên viết tên rượu cùng với nơi chế tạo rượu và tính danh người trưng cất rượu, phía sau kéo một vò rượu bao giấy đỏ. Còn có thiếu niên Tuấn Mỹ, trong tay dơ bầu rượu bằng bạc dọc đường mời rượu người đi đường. Nguyên lai like là nơi làm rượu ra rượu mới, khô chiên gõ trống nói cho bá tánh Lâm An, mời bọn họ tiến đến nhấm nháp. một nhóm nữ từ mỹ diễm cưỡi ngân yên bảo mã theo sát phía sau đầu đội châu ngọc mặc áo váy tơ vàng tú mỹ như mây nữ từ cầm đầu đặc biệt xinh đẹp trời sinh một đôi mắt mị nhãn như tơ đám người hô to diêu thất nương diêu thất nương chen chúc tiến lên từ hai bên lầu các quăng xuống hoa cỏ càng là nhiều vô số kể phủ kín xe chứa vỏ rượu đủ để nhìn ra nhân khí của diêu thất nương này ở lâm an Diêu thất nương hướng hai bên người ái mộ gật đầu thăm hỏi, bỗng nhiên ánh mắt rừng ở trên người cố hành giản trong đám người. Khóe miệng nàng hơi kiều từ bên tóc mai hái đóa hoa tươi xuống, hôn một cái trực tiếp ném tới người cố hành giản. Trong đám người bùng nổ một mảnh nhiệt liệt tiếng ủng hộ tranh nhau nhìn là ai được lâm an đệ nhất danh kỹ diêu thất nương yêu ái. Cố hành giản bất đắc dĩ, mắt nhìn hoa rơi bên chân, không đi nhặt. Thực nhanh đóa hoa liền dẫn đến điên đoạt cố hành giản cùng sùng minh vội vàng che chờ hạ sơ lam lui về phía sau đến cửa hàng bên đường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn xoay người, nghĩ hỏi thăm hạ sơ lam có sao không, lại thấy nàng ánh mắt sáng quắc đang nhìn mình, người vừa mới ném hoa cho tiên sinh là ai. Cố hành giản hơi giật mình, không biết nên giải thích như thế nào trầm ngâm một chút. Sùng minh vội vàng nói, người kia là lâm an đệ nhất danh kỹ diêu thất nương, ca múa song tuyệt rất được quan to hiển quý yêu thích. có đôi khi nhị gia trong nhà cử yến sẽ thỉnh nàng tới hiến nghệ, bất quá gia cùng nàng không có gì. Sùng Minh đem chuyện diêu thất nương ở trong yến hội đối cố hành giản liếc mắt đưa tình, ngầm đưa hoa tiên lại tặng thơ tình, còn mời đạp thanh đều tình lược hết. dù sao cố hành giản làm quan đương thời, người ngưỡng mộ rất nhiều, có một ít danh kỹ yêu ái cũng là chuyện bình thường. hơn nữa thói đời chuyện gió trăng này nọ với nữ nhân danh kỹ thường là gặp dịp thì chơi, chưa chắc xuất phát từ chân tâm, không có gì hảo thuyết. Trong lòng hạ sơ lam thực hụt hẫng, ánh mắt rũ nhìn mặt đất đôi ngươi sáng ngời tối sầm lại Toàn bộ đèn đường dọc phố hình như đều ảm đạm theo nàng Cố hành giàn nhìn nàng, không tự chủ được vươn tay, suy nghĩ một chút, đặt tay trên đỉnh đầu nàng, nhẹ giọng nói thật sự không có gì Hạ sơ lam ngước mắt nhìn hắn, hắn đang giải thích sao Vậy có phải hay không chứng minh, hắn cũng có chút để ý mình Cố biết hành, một thanh âm lớn thô kịch vang lên Trương Vịnh vừa rồi ở trên lầu chứng kiến Diêu Thất Nương ném hoa, còn đang suy nghĩ là ai ghê gớm như vậy, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cố Hành Giản trong đám người. Người này không phải không thích xem náo nhiệt nhất sao? Cư nhiên cũng chạy tới dạo chợ đêm, hay là chuyên môn tới xem Diêu Thất Nương. Chờ hắn mang tâm tư quanh co khúc khuỷu đi xuống lầu, nhìn đến Cố Hành Giản cùng một cô nương đứng chung một chỗ, lại còn chủ động duỗi tay sờ đầu nàng, làm hắn cả kinh đến thiếu chút nữa tưởng mình nhận sai người. Trương Vịnh nhìn trong chốc lát mới bước lại đây, cố hành giản đã thua tay lại, hờ hững mà nhìn hắn. Sùng Minh thấy cấp sự trung đại nhân không có trực tiếp phạch trần thân phận tướng ra, chỉ chắp tay thi lễ cũng không gọi hắn. Chúng ta ở trên lầu uống rượu, ngươi muốn đi hay không? Vị này chính là Trương Vịnh nhìn về phía hạ sơ lam, trừng lớn hai mắt một tiểu nha đầu thật đẹp. Một đôi mắt đẹp tựa như thu thủy. Hạ sơ lam hành lễ cho là bằng hữu của cố hành giản, chỉ là phong cách có chút một trời một vực. Nhìn người này mặc quần áo văn nhân, lại không giống như là vũ phu. "Không đi, chúng ta đang dạo chợ đêm." Cố Hành Giản nhàn nhạt nói, xoay người rời đi. Trương Vịnh còn đang tò mò mà nhìn chằm chằm Hạ Sơ Lam, phỏng đoán cô nương này đến tột cùng là lai lịch gì, thế nhưng có thể làm Cố Hành Giản tự mình đưa nàng đi dạo chợ đêm, hình như còn có bộ dáng thực giữ gìn. Cố Hành Giản bất động thanh sắc ngăn trước người Hạ Sơ Lam, dùng ánh mắt đuổi đi Trương Vịnh. Trương Vịnh không có biện pháp đắc tội người này, không biết khi nào sẽ bị hắn làm khó dễ, chỉ có thể mang lòng hiếu kỳ mãnh liệt tránh ra. Đường bên này gần nội thành, vốn là có rất nhiều quan viên lui tới. Một tể tướng, một cấp sự chung, khó tránh gây chú ý. Trên đường đối diện đã có một đám quan viên chú ý tới bên này nhỏ giọng nghị luận, chỉ là không có người nào dám tiến lên. Góc đường trước sạp bán châu thoa, một người thiếu nữ quần áo tê đẹp dung mạo mỹ lệ cầm lấy một cành châu thoa, dò hỏi tiêu dục bên cạnh ca ca, đẹp hay không đẹp. Không nghe tiêu dục trả lời, nhãn tình không chấp nhìn về một chỗ, nàng cũng tò mò nhìn sang. Ồ một tiếng kia hình như là cô tướng ra. Rất ít khi ở phố xá sầm uất thấy hắn đâu. Lần trước phụ thân sai người đưa tranh chữ cho cố nhị ra còn bị trả về. Vị tướng ra này thật là ai cũng không cho một chút tình cảm. Tiêu dục không lên tiếng, khuôn mặt tuấn tú lạnh băng. Cố hành giản thế nhưng còn như người không có việc gì đi dạo, giống như không đem cảnh cáo của mình để vào mắt chút nào. gian tế kim quốc ở tứ phương quán kia, vốn chính là cố hành giản tiến cử ở trong quán nhận sao chép ngày thường cũng không bằng hữu gì. Sau khi từ hình bộ đại lao chạy thoát, nếu muốn ra khỏi kinh thành tất phải tìm người trợ giúp. Nếu không bên trong thành lâm an, trải rộng tai mắt hoàng thành quân cùng hình bộ, hắn căn bản không chỗ nào trốn. Cố hành giản đến phố xá sầm uất, chẳng lẽ là nghĩ biện pháp liên lạc với gian tế kia? "Ca ca, sao huynh cứ nhìn bọn họ chăm chăm. Bích Linh ta có việc lưu hộ viện bồi muội đi dạo." Tiêu Dục nói xong, cũng không đợi Tiêu Bích Linh trả lời, đi thẳng vào trong đám người. Tiêu Bích Linh thở dài, biết huynh trưởng xưa nay đã thế, cũng không so đo cùng hắn, tiếp tục vô cùng cao hứng mà dạo chợ đêm. Hai câu này lão đạo trích từ bài thơ của Tô Đông Pha. Nguyên Văn: Đề Tây Lâm Bích Hoành khan thành lĩnh chắc thành phong, viễn cận cao đê các bất đồng, bất thức lư sơn chân diện mục, chỉ duyên thân tại thử sơn trung. Dịch nghĩa nhìn ngang thành dãy nghiêng thành ngọn cao thấp xa gần sẽ khác ngay. Hình dáng lư sơn không thấy thật, chỉ vì thân giữa núi non này. Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi. Nhìn ngang thành dài nghiêng thành đỉnh, cao thấp gần xa thấy khác ngay. Chẳng rõ lư sơn hình dáng thật, bởi thân đứng ở chính nơi này. Chuyện audio được đọc ở cổ đọc truyện.com. mươi 34, bọn họ dạo phố đi đến một gian trà phô, ngồi xuống uống trà. Lục Bình cùng Tư An lôi kéo Hạ diễn tay không mà về, ba người đều ủ rũ cục đuôi. Tư An giàu dĩ nói, còn tưởng rằng có thể lấy được đôi khuyên tai ngọc chơi, kết quả chúng ta cơ hồ tiêu hết tiền trên người, cái gì cũng không lấy được. Hạ Sơ Lam cười nói, quan pháp vốn là bằng vận khí, có người trong một đêm thua táng ra bại sản, cho nên mới bị triều đình cấm. Các ngươi chơi một chút để tiêu khiển là được rồi, ngàn vạn đừng trầm mê trong đó. Ba người đồng thời gật đầu. Hạ diễn cũng cảm thấy thứ này dễ gây nghiện một lòng muốn ném ra mặt trái và mặt phải, không ném được thì không cam lòng. May mắn tự chủ của cậu không tồi, nếu không thật muốn thua đến một văn tiền cũng không còn. Trà phô nơi này không nằm trong đường lớn, cũng không quá náo nhiệt trên đường chỉ có vài người đi lại. Trong trà phô cũng không chật kín, cỡ ba bàn, thanh âm tán gẫu cũng nghe được thực rõ ràng. Bàn cách vách kia đại khái là hai viên quan, đang đàm luận chiều chính, người nói lần này chúng ta có thể đánh thắng được kim quốc sao? Ai biết được, anh quốc công tại tiền tuyến đánh thắng trận triều đình trên dưới lại không thấy cao hứng lắm. Muốn ta nói thì ta thấy thu hồi trung nguyên thật khó a. Đúng vậy, người xem trước mắt này, cả vũ thanh bình, bao nhiêu người đều vừa lòng với hiện trạng. 20 năm qua đi, năm đó người từ phương Bắc tới, đã già rồi. Hoặc đã chết mà người ở phía Nam sinh ra vốn là đối với phương Bắc không có cảm tình gì ai, cuộc đời này chỉ sợ khó có thể trở về. Hoàng thượng sủng hạnh những người phái chủ hòa, chúng ta lại có thể làm gì? Chỉ sợ trận này anh quốc công đánh không được bao lâu, hai bên lại muốn nghị hòa. Hai người nói đến phần sau, thở dài, hình như tâm tình uống trà cũng bị ảnh hưởng, trà tiền liền đi rồi. Hạ sơ lam vốn chỉ tùy tiện nghe một chút nàng vốn không có hứng thú mấy với chính sự. Lục bình bọn họ còn đang cao hứng phấn chấn đàm luận chuyện quan pháp vừa rồi, hiển nhiên cũng không nghe thấy gì, chỉ có cố hành giản lộ biểu tình ngưng trọng chút. Nàng nghĩ người đọc sách đều là yêu quốc yêu dân, đặc biệt là người đọc sách triều đại này, ai cũng hướng về triều đình trí cao làm nhân sinh tín ngưỡng. Nàng đoán cố ngũ khả năng có chút tài nhưng không gặp thời, hiện giờ trong triều phân đảng phái tranh kịch liệt một người làm không tốt đã bị biếm chích. Cho nên vừa rồi đạo nhân xem bói kia nói cái gì bái tướng phong hầu, nàng còn lo lắng kích thích đến hắn. Tiểu nhị bưng nước trà cùng nước lạnh lại đây, nhìn đến hạ diễn nói, vị tiểu lang quân này muốn tham gia bổ thí đi. Phía trước có thả hà đăng, nghe nói nhân Mỹ phường kia từng ra hai vị trạng nguyên lỗi lạc, rất nhiều người đều qua bên kia cầu phúc. Vài vị khách quan lát nữa có thể đi qua nhìn xem. Hạ diễn hướng tiểu nhị nói tả. cậu tuy rằng cảm thấy đọc sách là bằng thực học cầu phúc chưa chắc có ích lợi gì nhưng lâm an hết thảy với cậu đều quá mới lạ thú vị cho nên cậu cũng rất muốn đi xem náo nhiệt chờ uống xong trà bọn họ đi về phía trước đến một cái bờ sông quả nhiên có rất nhiều bá tánh thả hà đăng có phụ mẫu mang theo hài tử, có huynh thì mang theo đệ đệ còn có tiểu nhi tập tĩnh học bước đi theo sau ca ca bọn họ thành kính đem đèn để vào giữa sông sau đó nhắm mắt cầu nguyện kia một cái đèn hoa sen nho nhỏ trong đêm thong thả lưu động trên mặt sông, dần dần càng tụ càng nhiều chiếu sáng hai bên bờ sông. Lục Bình nói công tử chúng ta cũng đi thả một cái đi. Hạ diễn gật đầu tư an liền dẫn hai người đi tìm tiểu quán bán hà đăng. Sùng Minh nhìn thấy hạ sơ lam cùng cố hành giản đi lên cầu trên cầu không có ai khác hắn cũng không theo sau chỉ dựa vào một cây liễu dưới chân cầu không xa không gần nhìn bọn họ. Hạ sơ lam tay vị lan can cầu nhưng đầu nhìn cố hành giản trầm mặc không nói, liền hỏi tiên sinh còn đang suy nghĩ lời nói của hai người vừa rồi kia. Tiên sinh theo phái chủ chiến hay chủ hòa? Nàng biết đại khái trong triều hiện tại chia làm hai đảng phái, một phái chủ chiến, một phái chủ hòa. Nàng không biết cố hành giản ủng hộ phái nào, không dám tùy tiện lên tiếng. Cố hành giản vốn dĩ không nghĩ cùng nàng nói chuyện này, chính trị thật sự quá nặng nề, nghe nàng chủ động mở miệng nhắc tới, liền thuận thế hỏi lại nàng cảm thấy nên chiến hay nên hòa. Hỏi xong lại cảm thấy hắn kỳ thật biết đáp án, bằng lời nói của nàng ngày ấy ở Vĩnh Hưng trả lâu khi quyên quân lương ý cũng là ủng hộ thu phục Trung Nguyên. Kỳ thật đại đa số triều thần thời điểm vừa mới bắt đầu cũng đều nghĩ như vậy. Chẳng qua sau lại cùng kim quốc nghị hòa, ngày dần dần tốt lên có vài người không muốn thay đổi hiện trạng liền biến thành phái chủ hòa. Ở trong mắt thế nhân, bọn họ là gian thần vong quốc. Đây cũng là nguyên nhân hắn không chủ động nói cho nàng thân phận thật sự của mình. Đại khái sợ sẽ bị chán ghét đi. Hạ sơ lam nhìn đèn răng đầy sông, ghé vào trên lan can chống cằm nói, người chủ chiến phần lớn từng sinh hoạt ở phương Bắc cố thổ bị người xâm chiếm, muốn thu hồi là thói thường của con người. Năm đó Yến Vân 16 Châu bị Thái Kính Đường đưa cho Liêu Quốc mấy thế hệ quân chủ Trung Nguyên không phải cũng luôn nỗ lực muốn thu hồi sao. Tuy rằng theo đại nghĩa mà nói, phái chủ hòa sát thực tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục buông tha thu phục cố thổ an phận ở một góc. Nhưng chiến tranh yêu cầu hao tài tốn của dùng cạn sức dân, nếu như chỉ nghĩ đánh giặc như vậy Lâm An còn phồn hoa giống như thế này sao. Bá tánh đã sớm bị lao dịch cùng thuế má ép tới khổ không nói nổi. Ngăn chiến kỳ thật cũng là một con đường sống, cũng không sai. Cố hành giản nhìn nàng được ngọn đèn dầu mỏng manh chiếu dọi khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc bỗng nhiên cảm thấy được an ủi. Đã lâu như vậy rồi, hắn đích xác làm trái đại nghĩa thỏa hiệp con đường này tràn đầy trông gai cùng tiếng mắng, không được lý giải. Ngoài miệng hắn nói không để bụng kỳ thật trong lòng ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt. Tối nay nghe một tiểu nha đầu nhẹ nhàng bâng quơ như thế mà nói ra những lời vô số lần hắn mong muốn nghe được từ dân gian và triều đình, hắn ngửa đầu cười một chút, cảm thấy tất cả những gì mình làm đều đáng giá. Tiêu Dục đứng trong bóng tối dưới cầu, sắc mặt trầm trầm. Hắn vô tình nghe lén người khác đối thoại, này không phải việc người quân tử nên làm. Nhưng hắn muốn mau chóng tìm ra người Kim quốc kia cho nên dám thị rốt cuộc cố hành giàn cùng ai tiếp xúc không dự đoán được nghe thấy những lời như vậy. Đối với thành kiến của hắn từ trước tới nay, đích xác tạo thành chút lay động. Trên cầu một tiểu cô nương bán hoa đi tới, dừng bên cạnh hạ sơ lam, ngửa đầu hỏi, tỷ tỷ, mua hoa không? Hạ sơ lam cười lắc đầu, tiểu cô nương lại chuyển hướng cố hành giản, ngây thơ nói tiên sinh, nương từ ngài lớn lên đẹp như vậy, ngài mua vòng tay hoa nhài tặng nàng đi, được không? Nói rồi lấy trong rổ ra một cái vòng tay hoa nhài, đưa cho cố hành giản. Cố hành giản nhìn tiểu cô nương mắt to ngây thơ, ngồi sổm xuống hỏi cha mẹ ngươi để cho ngươi đi bán hoa. Tiểu cô nương lắc đầu, mím môi nói ta vụng trộm đi. Cha đi uống rượu, nương sinh bệnh ở nhà. Nếu không đem những hoa này bán đi, ngày mai không có tiền bốc thuốc cho nương. Xin ngài thương xót mua cái vòng tay đi. Cố hành giản nghĩ một chút từ trong tay áo lấy ra túi tiền, đặt toàn bộ trong rổ của tiểu cô nương, chỉ lấy cái vòng tay hoa nhà kia, vỗ vỗ đầu nàng nói trời đã muộn, mau về nhà đi thôi. Tiểu cô nương không nghĩ tới được số tiền lớn như vậy, vội vàng khom lưng nói lời cảm tạ muốn đưa cả rổ hoa cho hắn. Hắn khoát tay, hoa sen này vẩy nước có thể tươi thêm mấy ngày. Chờ nương ngươi hết bệnh rồi, lại cầm đi bán chút tiền. Cảm ơn tiên sinh, ngài cùng nương tử nhất định sẽ hòa thuận tốt đẹp con cháu đầy đàn. Tiểu cô nương vang dội nói xong, vô cùng cao hứng chạy xuống cầu. Nàng mở miệng là một tiếng nương tử, nói đến hạ sơ lam phải ngượng ngùng. Nàng thấy cố hành giản không phản bác cũng không nói gì Cố hành giản đứng lên, xoay người đưa vòng tay hoa nhài cho nàng, cái này tặng cho nàng Hoa nhài thật rất xứng với nàng, nhớ rõ lần đầu tiên ở hạ gia nhìn thấy nàng, hắn cảm thấy nàng rất giống một đóa hoa nhài Hoa nhài mùi hương tươi mát theo gió đêm hè phiêu tán trong không khí thấm vào ruột gan Hạ sơ lam đỏ mặt duỗi tay lấy vòng tay hoa nhài, ngón tay lứt qua đầu ngón tay hắn, nhẹ giọng nói cảm ơn Đại khái là tối nay ánh trăng quá tốt, bầu không khí cũng quá tốt. Nàng sinh ra một loại ảo giác, người này có phải cũng có chút thích nàng hay không? Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, ánh mắt cố hành dàn bỗng nhiên dừng trên vòng tay kia, lại cầm về. Hạ sơ lam không rõ nguyên do nhìn hắn, ánh mắt hắn trầm xuống, nghiêng đầu nhìn thấy trên mặt nước dưới cầu có một bóng dáng mơ hồ, đại khái minh bạch. hắn nắm vòng tay hoa nhài khẩu khí như thường nói sắp trời không còn sớm nếu thả xong hà đăng chúng ta liền sớm chút trở về đi hạ sơ lam không biết vì sao hắn không đưa cho nàng nhưng theo bản năng cảm thấy nhất định có chuyện gì cũng không hỏi nhiều chỉ gật đầu đáp hào chờ bọn họ xuống cầu tiêu dục mới từ vòng cầu đi ra như đang suy tư gì mà đứng yên một chỗ Ngày thường hắn cùng cố hành giản tiếp xúc cũng không nhiều, lác đác vài lần ấn tượng phần lớn dừng lại tại người bên cạnh đánh giá cố hành giản Còn có nhiều năm trước khi hắn đại diện đại tống hướng Kim Quốc cúi đầu xưng thần đàm phán hòa bình, có thể nói là nỗi nhục nước mất chủ quyền. Tổ tiên hắn từng vì thu hồi Yến Vân 16 châu, bệnh chết ở trên đường Bắc Phạt. Dân tộc Hán ở Trung Nguyên là thiên hạ chính thống, sao có thể khuất phục những người Kim đó. Nhưng tối nay theo cố hành giản một đường, đối với người này cái nhìn có chút đổi mới. Đặc biệt là vị cô nương kia nói chuyện có cảm giác một gáo nước rội vào đầu. Có lẽ vốn chỉ là mỗi người một lập trường, không có đúng sai. Sau khi cố hành giản đưa bọn hạ sơ lam về nhà, nhanh chóng quay trở về thư dinh mình, lệnh Sùng Minh cài then cửa. Nam bá ra đón hỏi, hai người ăn cơm chưa? Đồ ăn còn nóng ở trong nồi đó. Sùng Minh vui vẻ nói, Nam bá chúng ta đã ăn qua. Tướng ra là người nào, không đến mức một bữa cơm cũng không được ăn đi. Nam bá vui mừng gật đầu cố hành giàn một mình trở lại trong phòng, đóng cửa thật kỹ. Hắn ngồi xuống, đặt chuỗi hoa nhảy dưới giá cắm nến tinh tường thấy trên đóa hoa được đâm ra mấy văn tự nữ chân, không phải ta làm cứu mạng. Hắn lập tức liền nghĩ tới người Kim Quốc bị bắt lại kêu Âu Lâm kia. Âu Lâm là quý tộc Kim Quốc một lòng ngưỡng mộ văn hóa dân tộc Hán, đặc biệt đến Lâm An nghiên cứu, học hỏi. Hắn gặp qua Âu Lâm làm văn chương cho nên đề cử hắn tiến tứ phương quán sao chép. Hắn cũng không nghĩ tới ô lâm sẽ ăn trộm cơ mật quân sự, lúc chợt nghe được tiêu dục nói kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn không dám nói ô lâm nhất định bị oan uổng, nhưng nếu ăn trộm cơ mật thật sự là một người khác mà hoàng thành quân lại sai lầm đem ánh mắt tập trung ở trên người ô lâm, ngược lại sẽ làm cho người chân chính ăn trộm cơ mật lừa dối ra khỏi thành tạo thành nguy hiểm cho tiền tuyến. Việc cấp bách cần thiết tìm được ô lâm, hỏi rõ ràng chân tướng sự tình. Nhưng ở Lâm An tìm người muốn giấu giếm được cả Hoàng Thành Quân cơ hồ là chuyện không có khả năng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một người. mươi 35, ban đêm, hạ sơ lam nằm ở trên giường không ngủ được. Nàng không biết nguyên do cố mũ đột nhiên lấy lại vòng tay hoa nhài kia cứ cảm thấy lúc ấy hắn có chút quái quái. Nhưng hình như hắn không muốn nhiều lời, nàng cũng không truy vấn. Dù sao chỉ là một cái vòng tay thôi, nàng cũng không đến mức canh cánh trong lòng. Nàng thở dài, gối lên lòng bàn tay của mình, nhớ tới hôm nay hắn vô cùng ôn nhu, khóe miệng khẽ nhách. Cảm thấy chuyện gặp phải người Hoàng Thành Quân cũng không quá đáng sợ nữa. Chỉ là lo lắng hắn có chuyện gì, ngày mai muốn đi gặp hắn. Ngày thường đều là hắn tới tìm bọn họ, hình như nàng còn chưa biết hắn ở chỗ nào, cũng chưa từng hỏi qua. Hiện tại ngẫm lại, trừ bỏ ra thất, nàng hoàn toàn không biết gì về cố ngũ cả, ngay cả sinh nhật cũng nhờ đi xem bói mà ngẫu nhiên biết được. Nhưng sao nàng lại rơi vào lưới tình nhanh như thế? Từ trước nàng hơi không hiểu nguyên chủ cảm thấy chỉ một lục ngạn viễn mà thôi, sao có thể làm nguyên chủ yêu đến nông nỗi muốn sống muốn chết? Nhưng đợi đến khi chính nàng gặp cố ngũ tuy rằng chưa đến loại trình độ như nguyên chủ, nhưng cũng minh bạch chuyện tình cảm này, người ngoài cuộc sáng suốt, người trong cuộc u mê. Có lẽ không phải mỗi người trong cả một đời đều sẽ gặp được người khiến bản thân nguyện ý phấn đấu quên mình để yêu. Nhưng gặp được lại không biết là may mắn hay là bất hạnh. Hạ sơ lam chờ mình, nhìn màn trướng, hoàn toàn không buồn ngủ. Mắt thấy cách bổ thí càng ngày càng gần, chờ đến khi bổ thí kết thúc nàng cũng không còn lý do gì lại lưu lại lâm an, đến lúc đó chia tay hắn, không biết khi nào mới tái kiến. Hắn có thể quên nàng không? Lâm an dụ hoặc nhiều như vậy, trên đường tùy tiện một kỹ nữ đi qua, đều ném hoa cho hắn. Nàng trằn chọc một đêm không ngủ, thời điểm hừng đông tư an cầm một phong thơ tiến vào đưa cho nàng, là từ thiệu hưng gửi tới. Tư An nói, chúng ta giàn xếp chỗ ở song xuôi, nô tì liền nói nơi ở cho Tam gia. Đại khái là Tam gia gửi tới. Hạ Sơ Lam mở ra thư quả nhiên là Hạ Bách Thanh viết. Trong thư hắn hỏi thăm tình hình bọn họ gần đây, cũng báo trong nhà hết thầy bình an. Hạ Bách Mậu xử lý sinh ý cũng coi như gọn gàng ngăn nắp cũng không có chuyện gì nhiễu loạn. Nhị thúc này của nàng sợ vợ như sợ hổ, lại không có trí tuệ của cha và Tam thúc nhưng cũng không tính là không chống đỡ được. Đỗ Thị nói cũng có câu đúng, nàng không thể nào vĩnh viễn không gả chồng, vẫn luôn ngốc tại hạ Gia. Nàng đã từng nghĩ chậm rãi chờ người kia xuất hiện, giúp hạ Gia qua vài năm, nhưng hiện tại nàng đã gặp cố ngũ, liền sinh vài phần tâm tư muốn gả chồng. Chỉ hy vọng nhị phòng có thể không chịu thua kém, chống đỡ hạ Gia, dưỡng lão lo tăng cho lão phu nhân, đối xử tử tế với hai phòng kia. Như vậy nàng cũng yên tâm chút, kỳ thật nếu phân ra, nàng không cần nhọc lòng nhiều vậy. Dù đỗ thị thân thể không tốt tìm mấy quản sự đắc lực vẫn có thể đem phần gia sản của đại phòng kinh doanh tốt. Nhưng lão phu nhân không đồng ý phân ra cảm thấy ở cùng một chỗ mới có vẻ con cháu thịnh vượng cho nên ai cũng không dám đề cập chuyện này. Thấy lão phu nhân không chịu tam phòng cũng không phân ra, vẫn thành thành thật thật theo chân bọn họ ở cùng một chỗ. Rốt cuộc về sau hạ khiêm và hạ diễn đều muốn làm quan quan lộ kiêng kỵ nhất là bất hiếu và trong nhà lục đục. Không tề ra, dùng cái gì chỉ quốc bình thiên hạ. Cho nên nhị phòng ngấp nghé ngôi đích tôn cũng vậy, nàng không ưa nhị phòng cũng thế, vẫn duy trì ngoài mặt bình thản, nếu không sẽ không tốt với quan lộ của nam nhân trong nhà. Hạ sơ làm đối với hạ ra sự tạm thời yên tâm, một đêm không ngủ tinh thần không tốt. Chờ ăn xong điểm tâm, nàng dọn ghế nằm đến phía dưới bóng cây trong viện, vừa đọc sách vừa hóng mát. Hạ diễn đêm qua chơi đùa, hôm nay chuyên tâm đọc sách. Mặt ngoài cầu cố làm ra vẻ nhẹ nhàng, kỳ thật trong lòng thực khẩn trương. Dù cho không hy vọng mấy sẽ thi đậu, nhưng không thể nào không thèm để ý kết quả, muốn chuẩn bị thật đầy đủ. Tư An và Lục Bình sợ quấy dày cậu thanh âm nói chuyện nhỏ đi rất nhiều. Tư An ngồi bên cạnh Hạ Sơ Lam theo thùa may vá, Lục Bình thì vầy nước quét sân. Hạ Sơ Lam xem sách một lát đem sách đặt ở trên bụng híp mắt nhắm mắt dưỡng thần trộm kiếp phù du nửa ngày nhàn. Bỗng nhiên vang lên thanh âm đập cánh phành phạch giống như có thứ gì bay vào trên cây rớt xuống vài phiến lá rụng. dưới tàng cây hai người cả kinh liền nghe được trên cây có thanh âm quái dị hô không bắt được không bắt được hạ sơ lam đứng lên ngẩng đầu nhìn thấy trên ngọn cây có con chim anh vũ béo toàn thân tuyết trắng một đôi mắt đen quay tròn chuyển động xem màu lông và chủng loại thập phần hiếm lạ hẳn là giá trị xa xỉ nó vỗ cánh ngừng trên ngọn cây lại kêu hai tiếng ngay sau đó vang lên tiếng gõ cửa dồn dập xin hỏi có người ở nhà không Lục Bình vội vàng chạy tới cạnh cửa hỏi bên ngoài là người nào? Thật xin lỗi, anh Vũ nhà ta bay đến nhà ngài đi có thể làm phiền các người mở cửa hay không? Bên ngoài nữ nhân nói chuyện thập phần khách khí. Lục Bình quay đầu lại nhìn hạ sơ lam một cái, thấy cô nương gật đầu đồng ý, hắn mới mở cửa. Ngoài cửa mấy nam từ hộ viện đứng, dáng người cường tráng. Một ma ma mặt mũi hiền từ đứng cạnh cửa, vừa rồi đúng là bà nói chuyện. Phía sau bà còn có một phụ nhân dung mạo tú mỹ trẻ tuổi, đôi mày có điểm nốt ruồi son, trong ngực còn ôm một tiểu đồng xinh xắn như ngọc. Tiểu đồng kia mặc áo ngoài ngắn bằng gấm vóc vân vân, trên cổ đeo chuỗi ngọc lưu ly vàng dòng, mặt mày tinh xảo, một đôi mắt như nai con, người xem tâm đều mềm. Ma ma kia cười nói, quấy giày. Chúng ta bắt xong anh Vũ liền đi. Mời vào đi, lục bình giơ tay mời. Đoàn người liền vào cửa, hạ sơ lam để Tư An dọn ghế nằm dưới tàng cây đi tiện cho bọn họ bắt chim anh Vũ Nàng thối lui đến dưới hành lang, tò mò xem bọn họ làm sao bắt con chim rất có linh tính kia trong lúc đó cảm nhận được thiếu phụ mỹ mạo kia vẫn luôn nhìn về phía mình. Nàng ngoái đầu nhìn lại, nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười. Lầm an dân phong thuần phác xưa nay người không quen biết đều nhiệt tình như vậy, chắc hẳn vài vị này cũng không phải người xấu. Huống chi nghe khẩu khí hạ nhân nhà này còn thực lễ phép. Vũ già còn như thế càng miễn bàn chủ nhân, nếu không nàng cũng sẽ không để bọn họ tiến vào. Thiếu phụ kia chạm đến ánh mắt Hạ Sơ Lam, chủ động đi tới, đại khái ôm mệt mỏi, đặt tiểu đồng trên mặt đất, tiểu đồng còn đứng chưa vững, liền ngoan ngoãn ôm chân nàng, ngửa đầu nhìn Hạ Sơ Lam, đầy mặt ngây thơ tò mò. Thiếu phụ cười cười, đối Hạ Sơ Lam thân thiện nói, "Muội tử thật ngượng ngùng, hạ nhân nhất thời không chú ý, để thứ này bay loạn. Muội là người Lâm An sao?" Hạ Sơ Lam xem nàng tuổi không cách biệt lắm với mình, nói chuyện cũng rất hiền hòa, trả lời "Ta không phải người Lâm An, là từ Thiệu Hưng tới." bởi vì đệ đệ muốn khảo bổ thí mới đến Lâm An. A là vậy sao? Phụ nhân nhìn lại sân nhỏ còn nói thêm. Vậy muội làm sao thuê được phòng ở này? Là có thân nhân tại đây sao? Ta biết trước và sau bổ thí phụ cận quốc tử giám một phòng khó cầu. Hạ sơ lam gật đầu nói: khách xá chung quanh đều trụ đầy, nơi đây là nhờ bằng hữu hỗ trợ tìm. Nếu không có hắn, chúng ta chỉ sợ phải ăn ngủ đầu đường. Phụ nhân kia như có điều suy nghĩ, cùng hạ sơ lam như đã quen thuộc mà hàn huyên. Bên kia bọn hộ viện đã khiêng thang trèo lên cây bắt chim, anh Vũ kia lại rất linh hoạt, lại từ trên cây bay xuống mặt đất, vừa nhảy vừa kêu gào, không bắt được, không bắt được. Không đem nhân loại bọn họ để vào mắt chút nào. Tư An buồn cười, không biết con anh Vũ liêu manh này làm sao lại bay đến trong viện bọn họ. Chỉ thấy anh Vũ nhảy nhót lung tung, làm cho toàn bộ sân người ngã ngựa đổ, vẫn không bắt được. Lúc này, một lão già từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trong viện, ngần người, nhị phu nhân, sao ngài lại ở chỗ này. Phụ nhân kia bất đắc dĩ nói, Nam bá, nhị gia nói ta đưa ít đồ cho ngũ thúc, tuyết cầu không cẩn thận từ lồng sắt bay ra, dừng ở nơi này, may mà vị cô nương này cho chúng ta đi vào bắt nó. Tiểu đồng kêu lớn lên, chim, bắt chim. Nam bá hướng bé hiền lành cười cười, lại nhìn về phía hạ sơ lam đứng bên cạnh tần la, ánh mắt định chủ. Ông không nghĩ tới trong viện này thế nhưng có một cô nương mạo Mỹ như thế ở, khó trách tướng ra ngày ngày chạy ra ngoài còn muốn ăn cơm ở bên ngoài. Ông cảm thấy tâm già được an ủi, lần này tám phần là bị hấp dẫn đi. Tiểu công từ chờ ta đây liền đi kêu sùng minh trở về, lập tức có thể bắt được tuyết cầu. Nam bà ôn nhu an ủi tiểu đồng, lại hành lễ hướng tần la cùng hạ sơ lam, xoay người đi ra ngoài. muội từ thật xin lỗi, sợ là không thể sớm bắt được đồ tồi kia. Ta đứng một lát cảm thấy hơi khát, có thể vào nhà muội xin chén nước uống không?" Tần La cười hỏi, Hạ Sơ Lam nghe vậy, đưa tay thỉnh bọn họ đi nhà chính ngồi, lại gọi Tư An mang chút nước tới. Tiểu Đồng duỗi tay kêu lên, nương ôm. Tần La thuận thế ôm bé lên, tháo khăn tay bên hông lau mặt cho bé. Chờ tới trong nhà chính, sau khi nàng ngồi xuống lại hỏi thăm việc nhà, "Muội tử, muội bao lớn rồi?" "17, còn trẻ như vậy." Tần La cảm khái một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng. ai ta không vòng vo nữa thật không dám giấu giếm ta là thê từ cố nhị gia tần la so với muội lớn hơn 2 tuổi muội có thể gọi ta tì tì nghe nói nhị gia gần đây rất gần gũi với muội hạ sơ lam hoàng sợ không nghĩ tới vị trước mắt này chính là thê từ cố nhị gia thế nhưng trẻ tuổi như vậy vội vàng nói phu nhân ngàn vạn lần đừng hiểu lầm ta cùng nhị gia không có gì cả ngài là bằng hữu gia phụ cho nên tương đối chiếu cố tỷ đệ chúng ta Tần la cũng là từ mấy vị phu nhân quen biết nghe được cố cư kính hôm đó dẫn hạ sơ lam đi hội phơi thư rất nhiều người thấy, nàng cho rằng hắn ở bên ngoài kim ốc tàng kiều trong lòng có chút mất mát. Nàng cũng không phải là người không sáng suốt, nam nhân có tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, huống chi nhị ra là một đại thương nhân. Nhớ trước đây nàng gà vào phủ bất quá mới 15 tuổi, vốn tưởng rằng bên người hắn có rất nhiều cơ thiếp, mình còn tuổi nhỏ căn bản không áp chế được không nghĩ tới không hề có người lung tung rối loạn gì. Hắn còn an phận mà thù bên cạnh nàng mấy năm, sinh hạ một nhi tử, nàng đã cảm thấy thực đủ, cũng không cầu cái gì. Nàng chỉ sợ những nữ nhân đó không đứng đắn, ham tiền tài của cố gia, mê hoặc tâm hắn, mới nghĩ đến nhìn xem. Vì thế nàng nghe được từ thuộc hạ là nhị gia thuê sân viện ở chỗ này, phỏng đoán rằng nữ từ kia nhất định ở nơi này. Vừa lúc nơi này cách tư dinh cố hành giản rất gần, nàng liền mượn cơ tặng đồ cho cố hành giản, cố ý thả tuyết cầu bay đi, mượn cơ hội tiến vào tìm tòi hư thật. không nghĩ tới vừa thấy hạ sơ lam nàng liền thua tâm phục khẩu phục cô nương này mỹ mạo không nói lại đầy người phong độ trí thức thoạt nhìn chi thư đạt lý so với mình cường hơn nhiều khó trách nhị ra động tâm muội muội không cần giấu ta kỳ thật ta không nên tới muội đại khái cũng không muốn nhìn thấy ta nhưng ta chính là không khống chế nổi muốn đến gặp muội muội một nữ tử yếu đuối ở lâm an cũng không dễ dàng Nếu muội nguyện ý tiến Cố ra ta trở về liền nói chuyện cùng nương, ngày mai muội thu thập này nọ là có thể dọn vào trên dưới Cố ra tuyệt sẽ không bạc đãi muội. Muội nếu không muốn, chỉ muốn ở bên ngoài, có cái gì thiếu liền nói với ta. Nhị gia ngày thường bận rộn sinh ý, không rảnh lo chuyện nhà, nếu muội và ta đều là người nhị gia, ta lại lớn tuổi hơn muội một chút, theo lý nên chiếu cố muội thật tốt. Tần la nói thực thành khẩn, Hạ Sơ Lam lại cảm thấy hiểu lầm này nháo lớn, vội vàng giải thích phu nhân, thật sự không phải như ngài nghĩ. Ta coi nhị gia như trường bối, nhị gia hẳn cũng chỉ xem ta như vãn bối. Không tin, ngài có thể giáp mặt hỏi nhị gia một chút, giữa chúng ta không hề có chuyện gì. Tần la có ấn tượng khá tốt với Hạ Sơ Lam, cảm thấy nàng không phải loại nữ từ khẩu thị tâm phi, cho nên mới công bằng nói chuyện. Thấy nàng nói như thế, lại có vài phần mê man, thật sự. Thiên chân vạn xác hạ sơ lam cười khổ nói. Nhị ra chỉ là chịu người gửi gắm chiếu cố chúng ta. Lòng ta có người yêu thích tuyệt không phải nhị ra. Tần la thấy nàng nói phá lệ nghiêm túc vốn có vài phần nghi ngờ cũng mất. Xem ra thật là mình đã lầm, nhị ra không có dưỡng ngoại thất. Vậy rốt cuộc là chịu ai nhờ vào đây? Theo nàng biết nhị ra trừ bỏ đối với chuyện của đệ đệ hắn phá lệ quan tâm, người khác hắn chẳng thèm để tâm. Các nàng đang nói chuyện bên ngoài vang lên thanh âm nam bá, Sùng Minh đến. Người trong phòng đều đi ra hành lang, chỉ thấy Sùng Minh nhảy lên mái ngói cong, trong chốc lát liền bắt được con anh Vũ Cản rỡ kia nhốt vào lồng. Đây là lần đầu tiên hạ sơ lam nhìn thấy thân thù của Sùng Minh thật là ngoài sở liệu của nàng. Sùng Minh đem lồng sắt chứa anh Vũ cùng kính giao cho Tần La, Tần La cười nói tạm vẫn là Sùng Minh người có biện pháp. Tiểu đồng cao hứng vỗ tay, vui vẻ kêu, bay, bay. Sùng Minh cười một cái với bé kéo Nam bá đến bên cạnh thấp giọng hỏi, nhị phu nhân sao lại ở chỗ này. Nam bá lắc đầu ta cũng không biết, ta nhận được tin tức của nhị ra, đợi nửa ngày cũng không thấy ai đến, liền ra đường cái nhìn nhìn, nghe thấy sân bên này có động tĩnh, liền tới đây. Sùng Minh, vị cô nương kia có phải? Sùng Minh nhanh chóng gật đầu một cái, Nam bá ta hiện tại không có thời gian để nhiều lời. Nơi này giao cho bá, ta còn phải trở về Yến Quán. Sáng sớm hắn đi theo cố hành giản ra cửa làm việc là cố ý trở về bắt con chim anh vũ này. Nam bá nói được Sùng Minh lại ôm quyền với tần la cùng hạ sơ lam, bước ra ngoài. yến quán trong miệng Sùng Minh ở Thanh Hà Phường, là nơi ở của danh kỹ Diêu Thất Nương, người thường không vào được. Kỹ nữ đương thời cũng phân ba bảy loại, như Diêu Thất Nương là lâm an đệ nhất danh kỹ tất nhiên thuộc về loại thượng đẳng, chỉ bán nghệ không bán thân. Biến hội cá nhân của quan lại, bao gồm cả lễ mừng lớn, nàng đều được mời làm thượng khách. Đương nhiên nếu nàng thích ai, cũng có thể mời đến yến quán cùng chung đêm đẹp. Chẳng qua đến tận bây giờ còn chưa có ai có vinh hạnh cùng nàng chung chăn chung gối. Yến quán bố trí giống như sân viện của tiểu thư khuê các đình viện thật sâu, nhà rộng rãi an tĩnh. Trong nội viện có dòng suối róc sách nước chảy qua hoa cỏ tốt tươi. Trong lương đình màn lụa tung bay, bầy hương án lư hương, treo hương cầu lớn nhỏ. Diêu thất nương mặc váy lụa màu hồng phấn, đầu đội hoa quan, đang ngồi trên giường nhỏ lau huyền cầm, phong tư yểu điệu. Một hầu gái đi dọc theo đường đá nhỏ tới, cuối người ở bên tai nàng nói hai câu. Diêu thất nương mày liễu khẽ nhất cố nhị ra và cố tướng ra. Ngươi không nhận sai, thiên chân vạn xác nô thì sao có thể nhận sai. Hầu gái khẳng định nói. Diêu thất nương cười một cái, chống cằm nói, này oan ra ngươi đi thỉnh bọn họ vào đi. Cố hành giản đứng ngoài cửa màu son, khoanh tay nhìn không chung. Hôm nay bầu trời xanh thẳm như được tẩy rửa, vạn dặm không một gợn mây. Cố cơ kính bên cạnh hắn đi tới đi lui, oán giận nói tiểu tỷ này cũng thật là, để cho chúng ta đứng ngoài cửa, người đến người đi dễ bị chú ý. Cố hành giản nhàn nhạt nói a huynh sợ bị người quen trông thấy, truyền tới tai nhị tẩu sao. Cố cơ cư kính cười xấu hổ, nói bậy ta sao có thể sợ nàng. Thực mau, hầu gái đi truyền lời đã trở lại, mở khử thỉnh bọn họ đi vào. Cố hành giản sớm nghe thấy yến quán phong cảnh thanh ưu, nhưng trước giờ chưa từng bước vào. Hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Trong viện truyền đến tiếng ca du dương viện truyền. Từ biệt lúc sau thề thốt tương phùng, chỉ nói là ba bốn tháng. Ai ngờ năm sáu năm thất huyền cầm không lòng dạ nào đàn. Thư từ không thể truyền, cửu liên hoàn bị bẻ đôi. Mười giảm trường đình trông mòn con mắt. Trăm thương tư, ngàn bận lòng, vạn bất đắc dĩ oán trách lang quân. Lang a lang, ước gì kiếp sau chàng là nữ ta là nam. Cố cư kính quay đầu lại nói với cố hành giản, đệ đệ ta đoán khúc này tám phần là sướng cho đệ nghe. Cố hành giản yên lặng đi đường, không tiếp lời. Chờ theo hầu gái đến trong lương đình, diêu thất nương mới dừng tay gảy đàn, xinh đẹp cười nói, nha thật là khách quý ít gặp. Siêm y nàng nửa mở, lộ ra áo ngực bên trong màu hồng phấn, toàn bộ bả vai đều lộ ở bên ngoài, trắng đến lóa mắt, Cố cư Kính nhìn thấy liền sững sờ. Cố Hành giản lại liếc mắt một cái cũng chưa nhìn, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh tịch tán. Diêu Thất Nương ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Cố Hành giản, thật là nhân vật lãng nguyệt thanh phong. Đã tới tận yến quán của nàng, rõ ràng là nơi gió trăng, lại hình như không làm hắn hoen ố chút nào. Tướng ra thiếp ở trên phố ném hoa cho ngài, ngài chẳng thèm ngó tới, sao lại chịu hạ mình đến yến quán. Ta nghĩ thỉnh ngươi hỗ trợ tìm một người, cố hành giản nói thẳng. Nếu nói có người có thể ở Lâm An dễ dàng tránh né tay mắt Hoàng Thành Quân, cũng có thể tự do xuất nhập bất luận địa phương nào chính là kỹ nữ có thói quen phỏng đoán nhân tâm thiện dùng các loại kỹ xào. Hẳn là tiêu dục không thể tưởng tượng được hắn sẽ nhờ diêu thất nương cứu ô lâm. Diêu thất nương đứng lên, đi đến bên người cố hành giản, tay vịn bờ vai của hắn, vươn ra ngón tay nâng cầm hắn, tìm người có gì khó. Chỉ cần tướng ra bồi thiếp một đêm, tâm thiếp đều cho người. Cố hành giản co mày tránh đi tay nàng, cố cư kinh uống một ngụ nước bị sặc, ho khan nói, thất nương, người hảo hảo nói chuyện, không nên động tay động chân. May mắn nữ tử này khiêu khích đệ đệ, mà không phải khiêu khích hắn. Nếu không lấy tư sắc của nàng, mình chỉ sợ không bình tĩnh được như đệ đệ. Người biết ta sẽ không đáp ứng. Cố hành giản chém đinh chặt sắt nói. Diêu thất nương không cam lòng, lại đưa môi đỏ mọng chủ động đến bên miệng cố hành giản, hắn đứng thẳng lên, hơi thở vững vàng, không những không bị nàng trêu chọc ngược lại lạnh như băng nhìn nàng. Nàng tự nhận tư sắc thiệt hảo, còn chưa bị nam nhân nào cự tuyệt hai lần như thế, ngồi lại bên cạnh, dỗi nói, tướng ra hà tất tức giận. Đây cũng không phải là thái độ tìm người hỗ trợ. Nói đi, muốn tìm người nào. Cố hành giàn một lần nữa ngồi xuống nói, từ đại lao chạy thoát ô lâm người Kim Quốc. Diệu thất nương sau khi nghe, hơi ngẩn ra, tiến đến bên tai cố hành giàn nói nhỏ nhẹ tướng ra dựa vào cái gì cho rằng thiếp sẽ giúp ngài đây. Cố cư kính nói, thất nương, năm đó cả nhà ngươi đều chết trong tay quân Kim, ngươi vẫn luôn âm thầm giúp đỡ những thế lực phản Kim ở dân gian. Hơn nữa thời điểm Anh Quốc công gom góp quân lương, ngươi đi đầu quyên không ít tiền. Ô lâm người này thập phần trọng yếu quan hệ đến chiến sự tiền tuyến, người sẽ không đứng nhìn bàng quan. Diêu thất nương phụt một tiếng cười ra, dùng khăn xoa xoa thái dương, hóa ra nhị vị trước khi tới còn đặc biệt điều tra qua thiếp. Tướng gia, ngài không phải phái chủ hòa sao. Anh quốc công chiến bại, với ngài hẳn là chuyện tốt đi. huống chi ô lâm là người Hoàng Thành Quân muốn tìm thiếp thế nhưng không có lá gan đối nghịch cùng Hoàng Thành Quân. Tướng gia không sợ thiếp mật báo Hoàng Thành Quân. Cố hành giản nhìn chén trà trong tay, chắc chắn nói, ngươi sẽ không. Một khi Anh Quốc công chiến bại, Kim Quốc liền có thể không kiêng nể gì cử binh Nam Hạ. Đến lúc đó trăm họ Giang Nam lầm than, bá tánh trôi giạt khắp nơi, đại tống lại không có đường thối lui. Ta nghĩ ngươi không nguyện ý thấy, một màn kia ở Biển Kinh 20 năm trước tái diễn. Thân nhân Diêu Thất Nương chính là chết vào lúc khó khăn năm Tịnh Khang. Nàng từ đây trở thành lục bình trôi nổi, không nơi nương tựa, lưu lạc phong trần. Nàng xác thực hận người kim thấu xương, ước gì anh quốc công giết sạch người kim mới thống khoái. Nàng nhìn khuôn mặt từ trước đến nay luôn thong rong của cố hành giản, thu hồi bộ dáng tươi cười cả lơ phất phơ, thiếp chưa bao giờ làm vụ mua bán nào lỗ vốn. Tướng ra nếu đã đến, hẳn là biết quy củ nơi này. Sau khi sự thành, hai huynh đệ chúng ta hứa với ngươi một điều kiện. Chỉ cần không làm trái đạo nghĩa, ngươi cứ việc nói. Cố cư kính ở bên cạnh nói. một người là tể tướng, một người là đại thương nhân. điều kiện này có thể nói thập phần hấp dẫn. diêu thất nương là lướt đứng dậy nói, hảo đã có câu này của cố nhị gia thiếp đồng ý. nhị vị trở về chờ tin tức của thiếp đi. cố hành giản đưa tay nói, vân a cô nương làm phiền. người diêu thất nương lung lay sắp đổ. đã lâu không có ai gọi khuê danh nàng, dường như đã qua mấy đời, phảng phất như đánh trúng phần nội tâm mềm mại nhất của nàng, trở lại lúc còn nhỏ ở dưới gối cha mẹ vô ưu vô lực qua ngày. Người nam nhân này a thật là người đắn đo suy tính, sợ mình làm việc không tận tâm sao. Kỳ thật nếu hắn chịu bồi mình một đêm, nơi nào còn cần điều kiện. Hết lần này tới lần khác hắn thế nào cũng không chịu. Trời muộn một chút cố cư kính cùng cố hành giản từ yến quán đi ra, sùng minh đã chờ ở ngoài cửa, vừa nhìn thấy hai người liền nói, hai vị gia, nhị phu nhân đi tìm hạ cô nương. Cố cư kính sững sốt một chút, chỉ cảm thấy đầu to ra. không xong không phải là chuyện ngày ấy đi hội phơi thư truyền tới tai a la đi bởi vì liên quan đến cố hành giản hắn không nhiều lời sợ rằng nàng đã hiểu lầm cho rằng hắn cùng hạ sơ lam có cái gì nhị phu nhân hiện tại ở nơi nào cố cư kính lập tức hỏi hai người các nàng có nháo lên hay không nhị phu nhân đang ở chỗ của hà cô nương ta xem hai người nói chuyện cũng không có nháo lên có lẽ là vừa mới gặp mặt còn chưa ngả bài sùng minh nghiêm túc nói ai Nữ nhân này chuyện xấu đến không? Cố cư kính thở dài một tiếng, vội vàng gọi người dẫn ngựa lại đây. Đệ đệ, đừng thất thần, chúng ta phải chạy nhanh trở về chậm chắc muốn đánh nhau rồi. Cố hành giản có chút buồn cười, hắn không tưởng tượng nổi với tính tình hạ sơ lam và tần la hai người đánh nhau sẽ là bộ dáng gì. Hẳn là không đến mức đó đi, nhà đầu kia há là người để bị hiểu lầm mà không nói rõ ràng. Nhưng dù nghĩ như vậy... Hắn cũng lên ngựa cùng cố cư kính hai người một đường chạy thẳng đến Tư Dinh. chương 36, Hả diễn vốn cảm thấy trong sân ẩm ý, không biết đã xảy ra chuyện gì, về sau an tĩnh lại cậu liền tiếp tục chuyên tâm đọc sách. Đọc hết cuốn sách rồi mới đi ra ngoài xem. Trong viện một ma ma gầm lồng chim, bên trong là một con chim anh vũ màu trắng. Một bé trai tinh xảo dùng tay vỗ lồng chim, chim anh vũ bên trong liền đập cánh hai lần. Lục Bình đi tới công tử đọc xong sách. Cũng đừng để quá mệt mỏi, nên đứng lên đi lại một chút. Hạ diễn gật đầu, hỏi, Lục Bình, đây là có chuyện gì? Tiểu oa Nhi này là nhà ai? Lục Bình liền đem sự tình đại khái nói hết, sau đó tay chỉ nhà chính phu nhân nhị ra hiện tại đang nói chuyện với cô nương. Hạ diễn đi đến bên ngoài nhà chính nhìn thoáng qua, không khí bên trong khá tốt cậu cũng không tiến vào, xoay người đến trong viện đùa bé con. Tần La cảm thấy mình không hiểu chuyện tới quấy giày hạ sơ lam lâu như vậy. rất ngượng ngùng áy náy nói muội muội lúc trước do ta không biết rõ ràng muội ngàn vạn đừng để ý như vậy cũng tốt tì muội ta cũng không còn gì khúc mắc sau này nên năng đi lại cùng nhau tần tì tì ta biết tì không có ác ý ta ở lâm an cũng không có bằng hữu gì khó được cùng tì tì hợp ý hạ sơ lam nhẹ nhàng cười nói chỉ là ta không nghĩ tới nhị gia phu nhân thế nhưng mỹ mạo trẻ tuổi như vậy tần la mặt khẽ hồng nói với nàng luận mỹ mạo ta sao so được với muội Ta là người nhị gia tộc Huyền, vị phu nhân nguyên phối kia mất đã nhiều năm, mấy năm trước ta mới vào cửa. Vừa mới nghe muội muội nói đã có người yêu thích, hắn là người Thiệu Hưng. Hạ Sơ Lam lắc đầu, nói, hắn ở Lâm An. A, trong nhà hắn làm gì? Có gì cần ta hỗ trợ, đừng khách khí." Tần La hưng phấn nói. Nàng vốn là nữ nhân duy nhất trong nhà, hai nam nhân cố gia, một người không có cơ thiếp, một người chưa từng cưới vợ, ngày thường nàng kiếm một người bạn cùng lứa tuổi nói chuyện cũng không có. Thật vất vả cùng Hạ Sơ Lam vừa gặp đã thân, liền thật sự đem nàng coi như muội muội. Kỳ thật ta cũng không biết hắn làm gì, hắn nói trước kia ở quốc tử giám dạy học. Tần Tỷ tỷ biết hắn sao? Hắn cũng họ Cố, nói mình ở trong nhà đứng thứ năm, kêu nhị gia là huynh trưởng. Tần La âm thầm lắp bắp kinh hãi, "Này, này không phải là vị Ngũ Thúc kia đi? Nghe khẩu khí cô nương này nói chuyện, giống như còn chưa biết thân phận Ngũ Thúc là tể tướng đương triều." Bất quá cũng khó trách ngũ thuốc ở dân gian đồn đãi bình luận hình như là chê khen nửa nọ nửa kia người ngưỡng mộ tài học của hắn rất nhiều người chửi bới hắn cầu hòa lộng quyền cũng không ít phòng chừng hắn có cái gì băn khoăn mới giấu giếm đi nhị ra ngày thường người lui tới nhiều xưng huynh gọi để cũng không ít ta không rõ lắm muội muội nói là vị nào Tần la nhỏ giọng nói không quan hệ chỉ là ta thích hắn hắn chưa chắc thích ta hạ sơ lam thở dài tần la dậy lên vài phần đồng tình với hạ sơ lam, nếu người nàng thích là cố hành giản, đừng tình liền nhấp nhô. Cố hành giản là người có tiếng không gần nữ sắc tiên nữ trên trời hạ phàm hắn cũng không động tâm. Nghe nói lúc trước đã cự tuyệt vài cô nương thực xuất sắc, được xưng ý chí sắt đá đệ nhất lâm an, nhưng vẫn khó ngăn được các cô nương thích hắn. Kỳ thật ngẫm lại chính nàng cũng là gà cho một người không có khả năng thích nàng đi. Lúc trước sinh ý trong nhà xảy ra chút vấn đề, vừa vặn Nhị gia muốn tái giá cha liền chủ động đề nghị gà nàng đi. Tuổi chênh lệch cũng không sao, người lớn tuổi sẽ xót người hơn, nhưng Nhị gia thủ vong thê nhiều năm như vậy, khẳng định tình sâu vô cùng. Mới vừa thành thân lúc ấy, Nhị gia xem nàng tựa như hài tử căn bản không chạm vào nàng. Sau lại bị mama bên cạnh lão phu nhân áp tới cùng phòng, vẫn là phân giường mà ngủ. Cho đến một đêm hắn ở bên ngoài uống quá nhiều rượu, nàng chiếu cố hắn, hai người mới tính là làm phu thê chân chính. Về sau số lần dần dần nhiều lên, rất nhanh nàng liền có thai. Nhị gia ngày thường thực sủng nàng, nhưng đó là xuất phát từ tôn trọng với thê tử còn có xem nàng tuổi còn nhỏ, liền đau nhiều một chút đại khái không quan hệ với tình yêu đi. Mà nàng đã yêu nhị gia thật sâu, cho nên thời điểm biết được hắn dưỡng ngoại thất biết rõ không thay đổi được gì, vẫn ba ba chạy tới nhìn một cái. À la. Cố cư kính ở bên ngoài hồ một tiếng tần la còn chưa động tiểu oa nhi trong viện đã hưng phấn kêu lên cha cha. Cố cư kính xài bước đi vào thấy nơi này cũng không như hắn tưởng tượng gà bay chó xùa còn rất hòa thuận vui vẻ tức khắc sừng sốt. Cố gia Thụy đã tập tễnh chạy về hướng cha, cố cư kính đi qua ôm bé lên xoa nhẹ lại nựng nựng ở trên chán bé hôn mạnh một cái Nhi thử ngoan. Tiểu gia hòa mừng rỡ cười khanh khách không ngừng treo trên cổ cha cũng hôn bẹp một cái trên mặt hắn. Cố cư kính liền ôm bé vào nhà chính, nhị ra, tần la đỏ mặt tiến lên hành lễ. Ta ta, cố cư kính vung bàn tay lên ta đều đã biết. Nàng ra ngoài cùng ta một chút, nói xong đem nhi tử giao cho mama, dẫn đầu đi ra ngoài. Hai người đi đến trong viện cố cư kính kéo tần la đến trước mặt thấp giọng nói, nàng sao lại chạy đến đây. Hả cô nương là người của đệ đệ ta chỉ là giúp đỡ chăm sóc nàng nghĩ đến chỗ nào rồi. Tần la mặt càng đỏ hơn, thấp giọng nói, là ta xúc động. Ta hôm qua đi quý phủ Lý Phu Nhân, Trương Phu Nhân bọn họ đều lôi kéo ta nói chuyện này. Ta còn tưởng rằng ngài, cố cư kính thở dài, đem nàng ôm vào trong ngực Thụy Nhi còn nhỏ ta có thể làm ra loại chuyện này sao? Nàng đem ta nghĩ thành người nào? Đúng rồi, nàng chưa nói lỡ cái gì đi. Tần la nói, là chuyện của ngũ thúc sao? Ta nghe không đúng, nên cái gì cũng chưa nói. Cố cư kính vừa lòng gật đầu, thấy nàng vô thức đập đập thắt lưng, biết là bế hài từ vất vả, lại có chút đau lòng. Trong nhà thỉnh bà vú, cũng có thị nữ vú già, nhưng nàng chính là muốn đích thân bế tự mình cho bú, nữ nhân cố chấp. Cố hành giản từ bên cạnh hai người bọn họ đi qua, ho nhẹ một tiếng, cố cư kính vội vàng buông tiểu thê từ ra, hướng hắn chớp mắt ý thứ là chưa lộ. Tiên sinh, hạ diễn vừa mới thấy tiểu oa nhi cùng cố cư kính ở bên nhau, cố cư kính yêu thương bé như vậy. Không khỏi nhớ tới phụ thân, trong lòng có chút khổ sở. Cậu nhìn thấy cố hành giản, theo bản năng chạy tới, chỉ cảm thấy ở bên cạnh tiên sinh, trong lòng liền rất yên ổn. Cố hành giản đè lại bờ vai của cậu, còn có mấy ngày nữa bổ thí tiểu hữu đừng quá khẩn trương, tận lực là tốt rồi. Hả diễn ngoan ngoãn gật đầu, lôi kéo tay cố hành giản, thật cẩn thận hỏi, ngày bổ thí đó tiên sinh có thể tới xem ta không? Cố hành giản suy nghĩ một chút, cười nói với cậu nhất định. Hạ diễn cao hứng ôm lấy thắt lưng cố hành giản, hoàn toàn dán trên người hắn. Cố hành giản hơi giật mình, nhìn thoáng qua bên cạnh chất Nhi chết sống muốn bám trên đùi huynh trường, còn ngây thơ vô tri nhìn qua bọn họ hiểu rõ vỗ vỗ lưng hạ diễn. Đứa nhỏ này có đôi khi hiểu chuyện đến làm người đau lòng. Tâm tình không cao hứng không tốt chưa bao giờ biểu đạt ra, nhưng phụ thân vĩnh viễn là đau xót tận đáy lòng đi. Hạ sơ lam nhìn thấy hạ diễn đột nhiên có hành động thân mật với cố hành giản, đoán cậu khẳng định là nhớ cha. Bên cạnh tần la cùng cố cư kính hai người đang trêu đùa hài tử, người một nhà hòa thuận vui vẻ, khó tránh khỏi làm cậu sinh lòng hâm mộ. Bất quá là nam hài tử 12 tuổi, đại đa số người ở cái tuổi này cũng là thừa hoan dưới gối cha mẹ, cậu lại có thể có bao nhiêu kiên cường đâu. Nàng đang nghĩ ngợi, đột nhiên nhìn thấy cố hành giản đi về phía nàng, ngây người một chút. Không có việc gì đi. Cố Hành Giản nhìn Tần La bên kia một cái, có ý riêng hỏi. Không có việc gì, Tần Tỷ tỷ hiểu lầm ta cùng Nhị gia hạ Sơ Lam bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng may sau lại nói rõ ràng, chúng ta còn Hàn Huyên trong chốc lát ta rất thích nàng. Rất nhanh, nàng lại khẽ nhíu mày, trên người hắn rõ ràng có mùi hương son phấn của nữ tử. Cố Hành Giản xem biểu tình nàng, lúc này mới chú ý tới trên người mình có mùi hương, lập tức mở miệng, "Là công sự." Hạ Sơ Lam nao nao cúi đầu cười khẽ. Nàng tin tưởng cách làm người của hắn, chỉ là không thích trên người hắn có mùi hương nữ nhân khác, không nghĩ tới hắn sẽ giải thích. Hắn nhìn thấy nàng cười tựa như gió xuân mười dặm, không tự trù theo nàng dương lên khóe miệng. Tần la nhìn thấy bầu không khí giữa hai người, không những không giống như nàng tưởng tượng, ngược lại hai bên nhìn lẫn nhau đều có chút ý thứ, liền kéo tay cố cư kính hỏi, nhị ra không chỉ là hạ mụi mụi thích ngũ thúc đi, ngũ thúc nhìn giống như cũng. Cố cư kính gật đầu, lại vui mừng lại cảm khái ta đoán chừng đệ ấy muốn thua trên tay nha đầu này. Đêm qua A Đệ còn dẫn nha đầu này đi dạo chợ đêm thanh hà phường, hình như còn bị không ít người thấy. Hôm nay liền có người tới hỏi ta, ta sẽ chờ xem đệ ấy khi nào biểu lộ rõ ràng thân phận phòng trừng chuyện tốt cũng sắp đến. Nàng trước đừng nói cho nương việc này, chờ bọn họ định ra lại nói. Rốt cuộc đệ đệ người này thực không được tự nhiên cũng không biết có thể thuận lợi hay không. Ta hiểu được, tóm lại là nhiều thêm một muội muội, về sau có người tâm sự chuyện riêng tư." Tần La vui vẻ nói. Cố Cơ kính thấy nàng vui mừng như hài tử, lắc đầu, hai tay ôm eo nàng, ở eo nàng tinh tế vuốt ve. Một chút đều không giống đã từng sinh hài tử, vòng eo này còn thon thả như mấy năm trước. Hắn có chút tâm viên ý mãn, lại cảm giác được hình như có thứ gì mềm như bông vẫn luôn ôm chân mình muốn nhảy lên trên cúi đầu nhìn lại thấy nhi thử chừng đôi mắt như nai con, dường như bất mãn cha mẹ bỏ qua bé, liên tục a a kêu. Cố cư kính cười to ôm bé lên, nhẹ ấn đầu bé, vật nhỏ, sao con dính người như vậy? Ngài đừng sủng con như vậy, ôm thành thói quen, sợ con dính ngài ai cũng không cần đâu. Tần la duỗi tay muốn ôm Nhi Tử trở về cố cư kính lắc đầu, để ta ôm một lát đi, ngày thường thời gian ở bên cạnh mẹ con nàng cũng không nhiều lắm. Tần la nhìn cố cư kính trong lòng ấm áp, không nói gì nữa. Nếu hiểu lầm giải trừ cố cư kính liền mang theo thê tử Nhi Tử đi trước. Hạ sơ lam đưa cố hành giản ra cửa thấy hắn xoay người phải đi, nhịn không được gọi hắn lại. Sau khi diễn nhi bổ thí chúng ta liền phải rời Lâm An, không biết khi nào có thể tái kiến tiên sinh. Cố hành giản dừng lại, xoay người, nhìn nàng đắm chìm trong ánh nắng, trắng đến mức tỏa sáng, biểu tình trên mặt thập phần nghiêm túc, ta còn không biết tên họ ra thế của tiên sinh, tiên sinh thật sự tính toán cả đời đều không nói cho ta sao. Cố hành giản đưa lưng về phía hạ sơ lam, trầm mặt thật lâu. Lâu đến mức hạ sơ lam cho rằng hắn sẽ không trả lời, cứ như vậy rời khỏi, hắn mới chậm rãi mở miệng, sau bổ thí ta sẽ nói tất cả cho nàng. Nói xong, liền bước đi. Hy vọng đến lúc đó, nàng sẽ không quay đầu bước đi. Rốt cuộc ngô trí viễn còn có rất nhiều rất nhiều chuyện. Biến thành cố hành giản, hắn sẽ không giống như cố ngũ sạch sẽ thuần túy. Hạ sơ lam nhìn bóng lưng hắn, cho đến khi hắn đi mất không thấy nữa, thở dài đi trở về. Người này có đôi khi thật cảm thấy cách mình rất xa. mươi 37, màn đêm buông xuống, cả tòa hoàng cung bao phủ trong một mảng bóng cây cùng ánh lửa lập lòe. Hành lang hậu cung Tư thời tiền Triều lấy tên là Cầm Yên. Hành lang dài cách xa nhau trải dài từ Tây sang Đông, tám 180 gian nhà trang trí xa hoa theo thế đất cao thấp nhấp nhô. Giang Nam nhiều mưa bụi cho nên trong Hoàng cung hầu như tất cả công trình kiến trúc đều xây hành lang tương liên với nhau, có thể không cần bông dù đi khắp các nơi. Trong hậu uyển Hoàng cung có xây một cái tiểu Tây Hồ bởi vì Cao Tông yêu thích phong cảnh Tây Hồ, lại không đành lòng mỗi lần xuất hành đại động can qua. Hao tài tốn cột đơn giản liền đem Tây Hồ chuyển vào trong Hoàng Cung. Chẳng qua quốc khố vẫn luôn không đầy đủ Cao Tông lại để sướng tiết kiệm bởi vậy rất nhiều đình đài lầu tạ còn trong trạng thái kiến tạo dở dang Cao Tông đứng trên ban công điện bên cạnh tiểu Tây Hồ xanh biếc ngẩng đầu nhìn màn đêm xa xa. Mặt hồ bị gió thổi gợn sóng lăn tăn, phản chiếu ngân quang trên bầu trời ánh trăng vừa tròn. Đồng xương cầm kiện áo choàng khoác lên vai Cao Tông, nhỏ giọng nói quan ra, vì y quan tới rồi. cao tông trở về trong điện vi Thư vác hòm thuốc đứng ở chỗ đó vi thần phụng ý chỉ thái hậu tới bắt mạch cho quan gia cao tông ngồi trên giường ngự đối vi từ nói bệnh chẫm trong lòng chẫm hiểu rõ vi ái khanh chỉ cần nói cho chẫm một lời thật đời này chẫm khó có con nối dõi đúng không vi từ hoàng sợ quỳ xuống nói quan gia ngài đừng nói như vậy cao tông nâng tay đè lên chán ngươi không cần an ủi chẫm hài từ mà quý phi từ khi sinh ra đã yếu ớt là do chẫm làm hại nàng tuổi còn trẻ đã phải chịu tăng nhi tử, buồn bực không vui là trẫm có lỗi quan gia ngài ngàn vạn lần đừng lại tự trách bảo trọng long thề a đồng xương dẫn đầu quỳ xuống những người khác cũng đều đi theo quỳ xuống trẫm đã tới tuổi này rồi đối với chuyện con nối dõi cũng hết hy vọng cao tông khoát tay buồn bã nhìn bên ngoài cửa sổ vì y quan không cần lại khai dược cho trẫm vì từ than một tiếng Kỳ thật bệnh này của Cao Tông đều là do khi còn trẻ bị dọa sợ mà ra. Năm đó mơ hồ bị đẩy ra kế thừa ngôi vị hoàng đế, lại vì tránh né quân kim truy kích một đường hoảng loạn nam hạ, đến chỗ nào cũng không dám dừng lại quá lâu, hơn nữa bên trong triều đình còn xảy ra binh biến, thường xuyên mệnh treo lơ lửng, đã bị dọa ra thật xấu. Hiện giờ con nối dõi dưới gối Cao Tông thực là vấn đề lớn. Hoàng tử duy nhất lại chết non một năm trước Thái Hậu cùng Hoàng hậu đều thực sốt ruột, nhưng loại bệnh này quả thực chỉ không hết. Người trong điện đều cúi đầu, không dám nói lời nào Lúc này, một nội thị ở ngoài điện hô, quan gia, hoàng hậu tới Cao tông thu hồi u sầu, lệnh đồng xương bọn họ đứng lên, chính thanh nói tuyên Ngô hoàng hậu đến dâng cao tông chén thuốc bổ thân thể, nàng 14 tuổi đã chăm sóc cao tông Sau khi tiên hoàng qua đời từ quý phi tiến phong hoàng hậu, hiền đức hiểu lễ trên dưới trong cung đều đối nàng tôn kính có thêm Nàng hành lễ với Cao Tông, bảo cung nữ dâng lên chén thuốc thấy sắc mặt Cao Tông không tốt liền khuyên nhủ, Hoàng thượng chén thuốc này là mẫu hậu cố ý phân phó điều chế, ngài vẫn nên uống đi. Người tới, cấp Hoàng hậu ban ngồi, Cao Tông cầm lấy chén, đem dược uống một hơi cạn sạch. Ngô Hoàng hậu nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới ngồi xuống, đối Cao Tông nói, nghe nói Hoàng thượng mấy tháng gần đây đều không lâm hạnh hậu cung, có cần thần thiếp lại thu xếp vài tân nhân tiến vào. Cao Tông không lập tức trả lời, mà lệnh đồng xương đem người trong điện dẫn hết đi, sau đó mới nói, hoàng hậu thân thể chẫm không được, không cần lại đạp hư những cô nương tuổi trẻ đó. Sau này, hậu cung không cần lại nạp tân nhân, ngô hoàng hậu vừa nghe, vội vàng quỳ trên mặt đất, hoàng thượng, ngài đây là vì sao? Là thần thiếp vô năng, chuyện này sao có thể trách nàng? Mau đứng lên, Cao Tông rũi tay muốn đỡ, ngô hoàng hậu mới từ trên mặt đất đứng lên, lại nghe Cao Tông nói. Hoàng hậu A, nàng lại gần đây, ngô hoàng hậu chậm rãi đi qua, đứng ở trước mặt cao tông, cao tông kéo nàng ngồi xuống bên người, nắm tay nàng nói, chậm biết rõ, mình không thể lại có con nối dõi, các ngươi cũng đều biết, hà tất lại lừa mình dối người. Chỉ là đối với hoàng chữ, chậm nhất thời lưỡng lự. Phổ an cùng ân bình hai vị quận vương, nàng xem ai tốt hơn. Ngô hoàng hậu trầm ngâm một chút, trước kia thái tổ băng hà, lệnh đệ đệ thái tông kế thừa đế vị. tịnh khang khó khăn về sau thái tông nhất mạch cơ hồ chết hết cao tông lại không có hài tử liền từ đời sau thái tổ tuyển mấy hài tử dưỡng ở đông cung chờ những hài tử này lớn lên một chút lại chọn hai người xuất chúng phân biệt dưỡng dưới gối ngô hoàng hậu cùng trương hiền phi một người là ân bình quận vương triệu cửu một người là phổ an quận vương triệu lang hai người đều đã thành niên xuất cung xây phủ bởi vì cao tông vẫn luôn muốn có hài từ của chính mình đối hai vị quận vương này cũng không phải rất coi trọng nhưng hiện giờ lại không thể không thận trọng suy xét trong hai người họ tuyển một người thừa kế hoàng thượng đang độ tuổi xuân hiện tại suy xét này nọ có phải còn quá sớm hay không ngô hoàng hậu nói cao tông lắc đầu nói đế vương há là một sớm một chiều có thể bồi dưỡng được trẫm trước kia còn nghĩ sinh một hài từ của mình kế thừa ngôi vị hoàng đế hiện tại xem ra đây hết thảy đều là ý trời a Thái tông từ chỗ Thái tổ lấy đi ngôi vị hoàng đế cuối cùng vẫn phải truyền lại cho hậu nhân Thái tổ. Thần thiếp nhất thời cũng lưỡng lự, tuy nói ân bình quận vương là lớn lên dưới gối thần thiếp, nhưng phủ an quận vương nhìn cũng thực tốt. Chẳng qua sau khi bọn họ xuất cung, rất khó đến nội cung đi lại cũng đã nhiều ngày không gặp. Cố tướng đã từng dạy bọn họ không bằng hoàng thượng hỏi một chút ý tứ hắn. Cao tông đối với việc hoàng hậu không đề cử hài tử chính mình dưỡng qua cảm thấy thập phần vui mừng. Ngẫm lại cố hành giàn lúc trước đích xác đã ở Đông Cung dạy bọn họ, đối phẩm hạnh bọn họ hẳn là có chỗ thường tận, liền nghĩ ngày mai sau khi thiết chiều chấm dứt, lưu hắn lại hỏi một câu. Chờ sau khi ngô hoàng hậu hồi cung cao tông đang nghĩ đi chỗ mà quý phi nhìn xem nàng tiêu dục tới cầu kiến. Hắn quỳ gối trên điện ôm quyền nói, hoàng thượng sau khi ô lâm chạy thoát, hoàng thành quân tuy đã lùng bắt bốn phía toàn thành, nhưng phạm nhân đến nay còn chưa chóc nã quy án. Thần kiến nghị, lệnh vệ quân tăng mạnh kiểm tra các cửa thành, đừng cho người khả nghi ra khỏi thành. Hắn cảm thấy án này phức tạp, ô lâm hẳn là còn có đồng đảng. Nếu chỉ nhìn chằm chằm ô lâm, khả năng sẽ có cá lọt lưới. Cao Tông đưa tay ý bảo hắn đứng lên, ái khanh vất vả, chậm biết ý tứ của ngươi. Tiêu dục nghĩ nghĩ, vẫn là nói ô lâm này là cố tướng tiến cử, hoàng thượng có cho rằng cô tướng che giấu phạm nhân không? Hắn là tai mắt thiên tử, đối thiên tử tuyệt đối trung thành, cho nên dám nói lời này. Cao Tông cười nói, đó là ngươi không hiểu biết hắn. Tiêu dục thấy Hoàng thượng nói như vậy, cũng không nói nhiều, kho người lui xuống. Ngày thứ hai tham chiều, phần nhiều là thảo luận chiến sự tiền tuyến, phái chủ hòa cùng phái chủ chiến lại tranh luận kịch liệt một phen, không có kết quả gì. Chờ thiết chiều kết thúc Trương Vịnh vốn dĩ muốn chặn đường cố hành giản, hào hào hỏi một câu cô nương ở Thanh Hà phường ngày ấy rốt cuộc là ai? Nhưng Cao Tông lại trước một bước gọi cố hành giàn vào thi cùng điện. Cao Tông truyền nội thị trong điện lui hết, chỉ gọi cố hành giàn tiến lại gần. Cố ái khanh ân bình quận vương cùng phủ an quận vương ngươi đều đã dậy, cảm thấy ai nhân phẩm tài hoa càng xuất chúng. Cố hành giàn ngước mắt nhìn Cao Tông một cái, đang yên lành, vì sao phải hỏi hắn vấn đề này. Hắn bái nói, thần dậy hai vị điện hạ đã là chuyện nhiều năm trước, lúc ấy hai vị điện hạ tuổi đều còn nhỏ, còn nhìn chưa ra yêu khuyết cao thấp. Cao Tông Thanh âm thấp một chút không dối gạt ái khanh chậm nghĩ trong hai người bọn họ tiền một người sắc phong chữ quân thái tử kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Người xem coi thế nào, cố hành giản cả kinh, hoàng thượng mấy năm nay vì sự tình con nối dõi liên tiếp cầu y hỏi dược chẳng lẽ trị liệu không có kết quả cho nên từ bỏ. Ân bình quận vương cùng phổ an quận vương xuất cung về sau, tựa như bị thế nhân quên đi, mai danh ẩn tích. Các triều thần thấy Hoàng thượng không coi trọng cũng không nghĩ bọn họ có thể làm chữ quân cảnh ngộ hai vị này cũng không tính quá tốt. Này đột nhiên nhắc tới chỉ sợ trên triều đình muốn nhấc lên một phen sóng gió A. Lập chữ sự tình liên quan trọng đại tuyệt không thể qua loa còn thỉnh Hoàng thượng suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Cao Tông gật đầu từ trước là chậm đối bọn họ quan tâm quá ít qua hai ngày liền thuyên bọn họ tiến cung, việc này lại bàn bạc kỹ hơn đi. Bất quá chấm gần đây có chút tinh thần vô dụng vì y quan dặn dò tận lực giảm bớt đi ra ngoài. trẫm vốn định xuất cung đi quốc tử dám tham gia bổ thí, hiện tại xem ra chỉ có thể để ái khanh làm giúp. Cố hành giản sửng sốt một chút không xác định hỏi, hoàng thượng muốn thần thay mặt thiên tử hạnh học. Cao Tông khẽ cười nói, đúng vậy ái khanh có gì khó xử sao? Không có thần lãnh chỉ, cố hành giản bái nói. Ngày ấy cố hành giản sau khi rời khỏi, rốt cuộc không tới chỗ hạ sơ lam. Nhưng thật ra tần la làm trung gian đã tới vài lần, mỗi lần đều phái người kéo tới một xe đồ ăn, đồ vật cơ hồ chất đầy gian nhĩ phòng, đủ hai hộ mười khẩu ăn một trận. Hạ sơ lam huyền truyền mà cự tuyệt qua, nhưng tần la cho rằng nàng khách khí, vẫn như cũ không đổi. Từ vị nhị phu nhân này có thể nhìn ra, năng lực kiếm tiền của cố nhị gia vẫn thực không tồi. Nếu không sao đủ cho nàng lăn lộn. Hạ diễn mỗi ngày đều vùi đầu khổ đọc cho đến trước bồ thí một ngày cậu bởi vì quá mức khẩn trương, cả một đêm đều không ngủ trời sáng, vành mắt đen sẫm, làm tư an cùng lục bình đều sợ hãi. Thời điểm ăn sáng, Hạ diễn liên tiếp nhìn về phía cửa chờ mong cố hành giàn xuất hiện, nhưng đến tận khi lên xe ngựa cũng không nhìn thấy thân ảnh hắn. Tiên sinh rõ ràng đáp ứng cậu, ngày bổ thí sẽ đến, vì sao thất ước đâu? Chẳng lẽ là quên mất ngày bổ thí? Dù không thể tới, sao không nói trước một tiếng cho cậu? Bọn họ còn chưa tới quốc tử giám, xe ngựa liền khó có thể di chuyển, dừng ở trên đường, chỉ có thể xuống đi bộ. Ngoài quốc tử giám càng là biển người thấp nập cha mẹ đều tiểu tâm dặn dò hai từ mình, khảo thí phải chú ý cái gì, sau đó mới đưa bọn họ đi vào. bổ thí cũng không giống khoa cử phải khảo mấy ngày, chỉ khảo một buổi sáng và một buổi chiều. Vòng đầu khảo kinh sử, là thi viết. Vòng thứ hai khảo sách luận, chính là vấn đáp. Chủ khảo cơ bản là quan viên quốc tử giám, còn có phu tử trong thái học. ngẫu nhiên hoàng thượng cũng sẽ ngự giá đích thân tới biểu đạt đối quốc học coi trọng hạ sơ lam đưa hạ diễn tới cửa quốc tử giám chỉ đối cậu nói thả lòng nhẹ nhàng chút đừng quá coi trọng kết quả hạ diễn gật đầu lại hướng bốn phía nhìn thoáng qua vẫn không phát hiện thân ảnh cố hành giản cúi gằm đầu đi vào trong trung đình đã hội tụ không ít thí tử hạ diễn tiến vào có vài người liền đối với cậu chỉ chỉ trò trò bởi vì cậu tuổi tác nhỏ cái đầu cũng nhỏ trong một đám thí tử liền có vẻ thực đáng chú ý Vài học lục đang cầm hộ tịch trạng so sánh với người, hạ diễn đứng ở sau cùng, nghe được hai thiếu niên lớn hơn cậu một chút phía trước nói, nghe nói chưa? Hôm nay vốn là hoàng thượng muốn tới, hiện tại đổi thành cố tướng. Một hài từ khác thập phần tung tăng như chim sẻ thật là cố tướng. Ta đây nhất định phải hào hào biểu hiện. Hai người bọn họ nói thật hưng phấn, một thiếu niên khác cũng đi tới gần, mồm năm miệng 10 mà thảo luận về cố hành giản. Hạ diễn không nghĩ tới tham gia bộ thí là có thể nhìn thấy người vẫn luôn ngưỡng mộ, lại lên tinh thần. Không biết cố tướng có bộ dáng gì đây? Cao hay thấp, béo hay gầy? Học lục phụ trách báo danh ngày ấy cầm hộ tịch trạng đi đến bên cạnh cậu, đối cậu cười cười. Hạ diễn, hôm nay hào hào biểu hiện. Hạ diễn vội vàng đối học lục cuối người nói, vâng. Học lục liền từ bên người cậu đi qua. Chờ so sánh với hộ tịch trạng xong, nhóm học lục đi đến đằng trước hương án, đem sổ ghi chép giao cho tế tử Hạ diễn vóc dáng nhỏ, nhìn không thấy phía trước chỉ nghe thấy tế tử đang nói chuyện. Cậu đêm qua không ngủ, vốn là có chút trầm trầm nghe tế tử thao thao bất tuyệt càng muốn ngủ. Thật vất vả chờ tế tử nói xong, một tốt lại chạy vào nói tế tử đại nhân, cố tướng nói tối nay đến, lệnh ngài cứ theo lẽ thường bắt đầu, không cần chờ ngài ấy. Tế tử gật đầu, đợi đến canh giờ cao giọng nói, đóng cửa. Đánh chuông, đại môn quốc tử dám màu son chậm rãi đóng lại, đem trong ngoài ngăn cách. Chuông trong các chuông được gõ ba cái tiếng chuông xa xăm tuyên cáo bổ thí chính thức bắt đầu. chương 38, trong trung đình đã bày xong lư hương hương án, sau án treo bức họa tuyên vương. Tế tử quỳ gối trước án, trước dâng ba nén hương, sau đó rót rượu, bày tỏ tôn trọng với hiền chiết đã khuất. Sau đó quan viên quốc tử giám, phu tử thái học và các thí sinh lễ bái lẫn nhau, lễ ba cách các thí sinh đi đến từng điện tiến hành khảo thí buổi sáng. Hạ Diễn bị phân tới đại thành điện, trên điện bày vài chục cây án thấp bằng gỗ đen, trên mỗi cây án đều có giấy và bút mực. Ngay phía trước là một cái giá treo một bức lụa gấm đã được cuốn lại, bên trong hẳn là khảo đề. Thí sinh từng người đứng trước tịch án, đối giám khảo tam báy, sau đó nhập tọa chờ đợi tiếng chuông bắt đầu thi. Ba giám khảo phân biệt ngồi ở trước và sau đại điện. Hạ Diễn nhìn đến vị giám khảo ngồi ở phía trước sừng sốt một chút, đây chính là đại nhân hôm đó đứng cạnh học lục mà. Vừa rồi nghe giám khảo kêu người đó là tế tử, hóa ra là tế tử đại nhân quốc tử giám, cũng là người học cao hiểu rộng, trách không được có chút ngạo mạn. Ngày ấy ở Tống Viên, hắn vứt tay áo bỏ đi, hiển nhiên là không quá thích mình đi. Tế tử mắt nhìn chung quanh, không giấu vết mà xẹt qua người hạ diễn. Thời tiết nóng bức may mắn bốn phía đại thành điện đều là ngô đồng, tán cây tre khuất bầu trời, đưa tới từng trận gió mát trong điện. Trong đại điện thí sinh đều thập phần khẩn trương, hạ diễn đang ngồi điều chỉnh hô hấp người bên cạnh bỗng nhiên ôa một tiếng phun ra. Tế tử nhíu nhíu mày kêu tốt lại tới mang hắn đi, lập tức lại có vài tên tạp dịch tiến vào dọn dẹp trên đất. Mùi hôi của đồ ăn bay tới chỗ hạ diễn cầu cũng có chút muốn ói. Bồ thí tuy rằng không phải khoa cử, không có trải qua tầng tầng tuyển chọn nhưng một khi vào thái học liền đánh đồng với bước nửa bước chân vào quan trường, phân lượng cũng thực nặng. Ở đây đại đa số đều là thiếu niên chưa nhược quán 20 tuổi chưa trải qua tình cảnh này, cộng thêm thời tiết nóng bức thân thể dễ dàng sinh ra khó chịu. Tế tử kêu người mang vài khối băng đặt ở các nơi trong đại điện nghiêm mặt nói các ngươi nhớ kỹ thông qua bổ thí vào thái học cũng không phải nhất lao vĩnh giật một lần vất vả suốt đời nhàn nhã thái học có khảo thí công và tư rất thường xuyên cùng chế độ đào thải tàn khốc. Bởi vậy trận khảo thí này chỉ coi như đá thử vàng học vấn của các ngươi Các người có thể nhìn xem tranh chữ treo bốn phía tất cả đều là danh ra chi thác nhưng đương nhiên không có đáp án của khảo đề đâu. Các thí sinh cười vang, bầu không khí khẩn trương này cuối cùng cũng giảm bớt một chút. Bên ngoài quốc tử giám, phụ mẫu thí sinh đều không muốn rời đi. Tuy rằng bên trong khảo cả ngày, mặt trời bên ngoài chói trang, bọn họ đứng ở chỗ này cũng không giúp được gì nhiều cho thí sinh. Nhưng dù sao đây cũng là một hồi khảo thí rất quan trọng trong cuộc đời bọn nhỏ, bởi vậy trái tim bọn họ đều treo bên trong quốc tử giám. Hạ Sơ Lam cười cười. Xem ra từ xưa đến nay, cha mẹ đều giống nhau mong con hóa rồng. Chúng ta trở về đi. Hạ Sơ Lam xoay người đối Lục Bình nói. Lục Bình sửng sốt cô nương, chúng ta không đợi công tử ra a Chúng ta đứng ở chỗ này cũng không làm được chuyện gì. Chờ đến lúc trạng vạng khảo xong, ngươi lại đến đón đệ ấy. Nói xong đã nhấc chân đi về phía trước, Tư An cùng Lục Bình đi theo sau nàng, nghĩ thầm, cô nương tâm cũng thật dông công tử khảo bổ thí chuyện lớn như vậy, nàng tựa như người không có việc gì. Chờ bọn họ đi trở về bên cạnh xe ngựa có một đám cấm quân tiến đến hét lớn, tệ tướng thay mặt thiên tử giá hạnh quốc tử giám, mọi người nhường đường. Trong lúc nhất thời bá tánh vốn đang hỗn loạn sôi nổi né tránh ra hai bên. Sau khi cấm quân thông báo, hai hàng hoàng thành quân cưỡi ngựa ở phía trước dẫn đường. Bọn họ cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm, làm kinh sợ đến bá tánh không dám nói chuyện. Sau hoàng thành quân là mấy chục tùy tùng mặc áo xanh mang khăn vấn đầu trong tay nâng các loại dụng cụ đại khái là nội thị tỉnh hay là người trong cung. Tiếp theo là quan kiệu to rộng cần bốn người nâng, mặt sau còn đi theo cỗ kiệu nhỏ hơn chút cuối cùng là quan viên phẩm cấp thấp mặc lục bào cùng nhạc công cung đình. Một đường đi qua tầng tầng lớp lớp chừng mấy trăm người. Hạ sơ lam nghe được người bên cạnh nghị luận, người nói có kỳ quái hay không, vốn tưởng rằng lần trước tệ tướng đình quan, nói như thế nào cũng phải bị biếm rời đô thành đi. Kết quả qua một khoảng thời gian ngắn ngủi, lập tức quan phục nguyên chức, hoàng thượng sủng hạnh càng sâu. Này là thay mặt thiên tử xuất hành A, phô trương thật lớn. Người biết cái gì, đừng nhìn hiện tại chiến sự tin chiến thắng liên tiếp cuối cùng vẫn muốn cùng Kim quốc nghị hòa. Trên dưới cả chiều còn có ai hiểu được cách giao tiếp cùng người Kim quốc bằng tể tướng đại nhân. Hơn nữa người Kim cũng chỉ nhận thức ngài, ai các ngươi nghe nói không, gần đây cấm quân không phải trong toàn thành bắt người sao. Ra vào thành đều phải điều tra, đêm qua người Hoàng Thành Quân bắt hai người gần đồng cỏ thành Bắc nghe nói là gian tế Kim Quốc. Chuyện Hoàng Thành Quân ngươi cũng dám nói, không sợ bọn họ bắt ngươi lại, người bên cạnh đều nở nụ cười, người nói chuyện nọ vội vàng che miệng lại, vừa vặn nghi thức cũng đi qua rồi, các bá tánh liền tản đi khắp nơi. Hạ sơ lam ngồi trên xe ngựa như suy tư gì. Bởi vì sự tình ngô trí viễn ấn tượng của nàng với cố hành giàn cũng không tốt. Hóa ra lần trước hắn bị đình quan, trong lòng chất lóe lên một ý niệm nhưng vì quá nhanh chưa kịp nắm giữ. Chờ bọn họ về đến nhà, phát hiện tần là ôm cố gia thụy đứng ở ngoài cửa chờ bọn họ. Hạ sơ lam hỏi tần tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây? Mau tiến vào, lại giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt non nớt của cố gia thụy. Nhìn đến hài tử đáng yêu tâm tình luôn dễ dàng truyền tốt. Tần la nói ta hôm nay cũng không có việc gì, lại đây ghé thăm muội Không quấy giày đi, kỳ thật nàng nghe cố cư kính nói cố hành giản hai ngày này muốn lại đây nói rõ ràng cùng hạ sơ lam. Nàng sợ hạ sơ lam bỗng chốc không tiếp thu được tới nơi này trước nhắc nhở nàng một chút. Hạ sơ lam cười nói, đương nhiên sẽ không. Cố hành giản liên tiếp mấy đêm ngủ không an ổn, ngồi ở trong kiệu nhắm mắt dưỡng thần. Diêu thất nương quả nhiên rất nhanh tìm được Âu Lâm, hắn đã chịu đói mấy ngày, cả người bị đánh đến da chóc thịt bong, miệng vết thương đều kết vảy, hơi thở thoi thoát. Nhưng cố hành giản từ miêu tả đức quãng của hắn biết được tứ phương quán có một vị thông dịch tự hồ lén lui tới cùng quan viên su phủ. Âu Lâm nói nữ chân ngữ tuy nhận được chữ hán, nhưng hán ngữ nói không quá tốt. Lúc ở trong mục những người đó không quan tâm dùng trọng hình ô lâm dù sao cũng là quý tộc kim quốc trong xương cốt cũng có ngạo khí liền cắn chặt răng cái gì cũng không nói. Về phần vì sao hắn có thể từ trong nhà lao chạy thoát chính hắn cũng mơ màng u mê cho là có người cướp mục hắn cũng chạy theo trốn ra được. Vừa lúc làm người hoàng thành quân nghĩ hắn bỏ trốn bày ra thiên la địa võng bắt hắn. Cố hành giản tra xét tứ phương quán cùng su phủ, có hai người đồng thời không thấy, nhưng cử thành lại không có ghi chép bọn họ ra khỏi thành, đại khái là điều tra thực nghiêm, bọn họ trột dạ, không dám trực tiếp cầm đồ vật ra khỏi thành. Chuyện liên quan đến Kim Quốc ở lập trường của cố hành giản không thể ra mặt can thiệp việc này, liền đem lời khai của ô Lâm cùng manh mối tra được âm thầm giao cho tiêu dục. Đêm qua, người hoàng thành quân rốt cuộc ở phụ cận đồng cỏ bắt được hai người kia từ chỗ bọn họ thu hồi cơ mật bị mất. Sáng nay su mật sử tự mình tiến cung hướng hoàng đế thành tội, hắn cùng tiêu dục cũng bị hoàng đế gọi tiến cung, bởi vậy mới chậm trễ canh giờ tới quốc tử giám. Cuối cùng oan khuất của ồ lâm có thể rửa sạch hoàng thành quân cũng không cần khắp nơi bắt người. Quan trọng nhất chính là bảo vệ phần cơ mật này, đối với chiến sự tiền tuyến mà nói, bớt đi vài phần nguy hiểm. Tiêu dục người này, năng lực làm việc vẫn thực đáng giá tán thưởng, Chỉ cần chỉ dẫn đường chính xác có thể thực mau ra được kết quả. Chẳng qua lập trường bọn họ trung quy bất đồng, tương lai quan hệ như thế nào cũng rất khó đoán trước. Mấy ngày nay hắn bận chấm dứt việc này, chờ đến rốt cuộc hạ màn, đã tới ngày bổ thí. Đứa bé hạ diễn kia thấy hắn không xuất hiện, hẳn là sẽ thất vọng đi. Chờ lát nữa nhìn thấy ở quốc tử giám, không biết sẽ phản ứng ra sao. Tới trước quốc tử giám, cố hành giản vén rèm lên đi xuống, nhạc giá thành đến muốn thổi nhạc bị hắn giơ tay ngăn lại. hiện tại khảo thí đã bắt đầu diễn tấu sáo và trống sẽ quấy giày đến thí sinh bên trong hắn và quan viên lễ bộ cùng nhau đi vào cửa lớn chính giữa xuyên qua trung đình quốc tử giám đại tư nghiệp cùng quan viên không dám thị ra đón chào đồng thời bái nói cố tướng cố hành giản bị đông đảo quan viên cùng tùy tùng vây quanh đi trước khí chàng mười phần hắn giơ tay nói không cần đa lễ bắt đầu đã bao lâu vừa mới bắt đầu đại tư nghiệp trả lời Không cần quấy nhiễu thí sinh, người dẫn chúng ta đi từng đại điện xem một chút đi. Khảo thí đã bắt đầu được một chút. Kinh sử khảo ba đạo đề từ trong kinh điển nho ra lựa chọn lấy ba đoạn văn, giải thích nghĩa lý ẩn chứa trong đó. Bởi vì thí sinh tuổi đều còn nhỏ, cho nên lựa chọn ba đoạn văn đều không phải qua khó cơ hồ mỗi người đều chọn danh ngôn. Cứ như vậy, chọn đoạn văn có vẻ rất quan trọng. Hạ diễn cũng không vội vã hạ bút cậu vừa mái mực vừa tự hỏi. Tiên sinh nói qua viết trường thiên làm đọc mệt mỏi không bằng lời nói thực tế, nhưng muốn giải nghĩa lời nói thực tế như thế nào đây? Tế tử nhìn các thí sinh khác ngòi bút như bay, đều sợ không kịp thời gian, chỉ có hạ diễn ngồi ở chỗ kia còn chưa động bút không khỏi nhìn cậu nhiều một chút. Đúng lúc này cố hành Giản cùng lễ bộ quan viên tuần tra đến phụ cận tế tử vội vàng đứng dậy hành lễ. Cố hành Giản gật đầu ý bảo hắn không cần đa lễ, liếc mắt một cái thấy được hạ diễn ngồi ở trong điện còn đang không nhanh không chậm mà mai mực. Thí sinh khác đều viết xong một trang giấy cậu còn chưa bắt đầu viết. Là bị khảo đề làm khó. Hắn quét mắt qua khảo đề cũng không phải quá khó ít nhất hẳn là không làm khó được cậu. quan viên lễ bộ phía sau sợ quấy giày đến thí sinh thanh âm rất nhỏ tướng ra có vấn đề gì không. Cố hành giản lắc đầu, khóe miệng kéo một chút nghĩ thầm để đứa nhỏ này an tâm khảo xong buổi sáng đi. liền tiếp tục làm như không có việc gì mà tuần tra đại điện khác. Hạ diễn đang chuyên tâm nghĩ phá đề như thế nào, giống như những thí sinh khác đều không phát hiện cố hành giản đã tới. Buổi sáng khảo xong kinh nghĩa quốc tử giám cung cấp cho mỗi người ba phần đồ ăn, trước khi bắt đầu vấn đáp có một canh giờ nghỉ ngơi. Vấn đáp đối với các thiếu niên mà nói, hiển nhiên càng khó hơn so kinh nghĩa. Kinh nghĩa khảo chính là nội dung trong sách vốn không thoát khỏi thư tịch ngày thường đọc. Nhưng khi hỏi về chính trị, khả năng còn đề cập đến luật pháp thuế má còn có cứu tế các phương diện, để thập phần bao la. Mọi người bởi vì lo sợ bất an, lời nói đều rất ít ăn xong liền nhắm mắt dưỡng thần. Vấn đáp tiến hành phía sau điện, năm người một tổ, lấy một đạo đề mục trả lời thời gian đáp đề khoảng nửa nén hương. Sau khi đáp xong, người trong tổ tập hợp ở phía sau đình chờ tất cả mọi người khảo thí xong, liền có thể rời quốc tử giám. Phân tổ do rút thăm, hạ diễn rút thi đợt đầu, rất nhanh liền phu thử dẫn tổ bọn họ đi vào. Cậu đứng cuối hàng, bởi vì khẩn trương tay nắm lấy áo choàng hai bên sườn. Sau điện phía bắc đặt mấy cái bàn bằng gỗ môn, phía sau rất nhiều quan viên ngồi có thanh âm nói chuyện thật nhỏ. Phía nam đặt năm cái ghế tròn, mỗi ghế tròn có một học lục ngồi phụ trách ghi chép tên cùng kết quả để ngừa lầm lẫn. Tế tử ngồi ở vị trí giữa, đang theo một người mặc quan bào màu tím bên cạnh đáp lời. Màu tím, đó là quan viên tứ phẩm trở lên hạ diễn đột nhiên dừng lại tiên sinh. Cậu dùng sức xoa hai mắt tiên sinh sao lại ngồi ở bên cạnh thế tử. Hạ diễn bởi vì quá mức khiếp sợ, ngốc ở tại chỗ đứng sững sờ, dám khảo khác đều nhìn về phía cậu. Cố hành giàn cũng nhìn qua cậu, phản ứng của cậu cũng trong dự kiến của hắn. Nhưng mà nơi này có rất nhiều người, vì thị hiềm cũng chỉ có thể làm bộ như không quen biết. Phu tử dẫn hạ diễn quay đầu lại khẽ gọi một tiếng, người đằng sau kia đi mau lên. Hạ diễn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng cúi đầu chạy chậm theo cả người còn có chút hốt hoàng. Thí sinh theo thứ tự đứng trước bàn gỗ môn, hạ diễn lại vụng trộm nhìn cố hành giản một cái, không có nhận sai, thật sự là tiên sinh. Quan bào màu tím, mang đai ngọc trời ạ, đây là quan phục chính nhất phẩm. Nhìn cái gì chứ, quan viên bên cạnh cố hành giản nhẹ mắng một tiếng, hạ diễn vội vàng thu hồi ánh mắt. Trên chán cậu bỗng nhiên ra rất nhiều mồ hôi, trong đầu nháy mắt trống rỗng. Không nghĩ tới tiên sinh ôn tồn tao nhã, bình dị gần gũi, cư nhiên là quan to nhất phẩm trong triều Tiên sinh sao lại chưa từng nói qua đây? Cậu ở trong đầu nhanh chóng suy nghĩ qua mấy quan chức nhất phẩm, hai chân càng thêm mềm đến lợi hại. Cậu không phải là đang nằm mơ đi. Lúc này tế tử nói, cố tướng thay mặt thiên tử giá hạnh quốc tử giám tự mình kiểm tra khảo thí. Các ngươi mau báo tính danh. Bốn người phía trước theo thứ tự báo tới lượt hạ diễn, cậu còn đang suy nghĩ sự tình cố hành giản, mất hồn mất phía. Học lục phía sau nhỏ giọng nhắc nhở, hạ diễn, báo tính danh. Hạ diễn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cất cao giọng nói, thiệu hưng phủ, hạ diễn, 12 tuổi. Cậu là thí sinh nhỏ tuổi nhất tham gia bộ thí lần này, quan viên đang ngồi đều nghe thấy. Tế tử biết hạ diễn là do cố hành giản đề cử nhập học, cố ý nhìn về phía cố hành giản. Hắn đang cúi đầu xem hộ tịch trạng các thí sinh, sắc mặt như thường, xác thật như lời hắn nói, đối hạ diễn cũng không có công đạo gì đặc biệt. Tế tử liền bảo các thí sinh hành lễ rồi từng người nhập tòa. Hạ diễn trong đầu ong ong, hai tay nắm chặt lại. Tiên sinh thế nhưng chính là cố tướng. Tiên sinh sao có thể là cố tướng? Cậu thật sự hoài nghi đây là một giấc mộng, đại khái là mình quá thường nghiệm tiên sinh, mới có thể sinh ra ảo giác. Cậu trộm véo đùi mình một chút, đau đến nghe răng trợn mắt cuối cùng thanh tỉnh mà nhận thức đây không phải mộng. Cậu đang miên man suy nghĩ thí sinh thứ nhất tiến lên, tế tử đưa ống thẻ chứa khảo đề cho hắn rút bên trong là 10 tờ giấy. Hắn rút một cái, mở ra vừa nhìn, khuôn mặt chợt trắng một chút dừng ở nơi đó. Tế tử hỏi, sao không đọc lên? Hắn đem khảo đề lớn tiếng đọc hiện nay điền thuế chiết giang, một mẫu một đấu, điền thuế phúc kiến cùng giang nam, một mẫu ba đấu, vì sao? Này khảo chính là thuế ruộng, cũng dính dáng tới lịch sử. Mấy người khác đều gãi tai gãi má, may mắn mình không rút đề này, cũng không biết đề mục khác có thể càng khó hơn so với đề này không. Thí sinh kia đọc xong đề mục đứng ở tại chỗ ấp úng nửa ngày nói không được một câu nào. Đề này quá khó khăn học sinh không biết. Cuối cùng, hắn nói thực, cố hành giản cũng cảm thấy quốc tử dám ra đề mục có chút xào quyệt khẩu khí ôn hòa nhắc nhở, ba nơi này đều từng là lãnh thổ ngô Việt quốc, lúc đó điền thuế giống nhau. Tế tử liếc mắt nhìn cố hành giản một cái, nghĩ thầm không hổ là cố tướng, mấy quan viên cùng phu tử bọn họ vắt hết óc ra đề mục có thể làm khó thí sinh cùng người thường, nhưng đối với cô tướng mà nói vẫn là quá đơn giản, một lời liền đánh chúng chỗ yếu hại. Nhưng thí sinh kia hiển nhiên đối với thuế ruộng không phải thực hiểu biết cuối cùng đã hết nửa nén hương, cũng chưa nói ra được nguyên cớ, nặng nề mà không người chào chán nản ngồi trở lại vị trí của mình. Dư lại ba thí sinh rút đề mục có đáp không được, có đáp được cũng không quá tốt. Nhóm giám khảo thấy hạ diễn tuổi còn nhỏ vốn dĩ không xem trọng, xôi nổi lắc đầu, cảm thấy tổ này chỉ sợ không có ai được thượng phẩm. Đến phiên hạ diễn tiến lên, cậu hít một hơi thật sâu, cùng kính mà từ ống thẻ trong tay tế tử rút ra đề mục, mở ra thì thầm, năm thứ hai hoàng hữu một niên hiệu của Tống Nhân Tông, Ngô Trung Đại Đói, Duy Hàng, Châu Yên Ổn, sao vậy? Bốn thí sinh khác đều có điểm vui sướng khi người gặp họa mà nhìn cậu, đề này cũng đơn giản đến không chạy đi đâu. Năm thứ hai hoàng hữu kia là sự tình hơn trăm năm trước, không tin hắn có thể đáp được. Hạ diễn không nghĩ tới thế nhưng là đề này. Tiên sinh nói cho cậu thời điểm đức chính, cố ý nhắc qua chuyện này. Cậu theo bản năng mà nhìn thoáng qua cố hành giản, cố hành giản cũng nhìn cậu khóe miệng hàm chứa ý cười. Tế tử tưởng quá khó khăn, hạ diễn đáp không được, vừa định cấp nhắc nhở. Hạ diễn đã nói, năm thứ hai hoàng hữu, lúc ấy là công chúa Phạm Văn Dữ chết tây, một tập thuế ruộng chia bá tánh. Ngài cổ vũ bá tánh ra cửa dung ngoạn khuyên bảo Phật tự rầm rộ công sự, lại đem kho lương thực cùng quan xá đều sửa chữa lại đổi mới hoàn toàn, vận dụng sức dân hơn vạn trong năm mất mùa trừ người quá nghèo phải dựa vào quan phù cứu trợ cũng có thể đủ tự cứu. Cho nên một năm kia, ngô Trung chỉ có hàng châu bình an không có việc gì, đây là công đức để lại trong sử sách. Kia về sau, năm mất mùa phát lương thực mộ dân hưng lợi đã trở thành pháp lệnh. Sau khi cậu nói xong, toàn bộ sau điện đều an tĩnh. Bọn quan viên nguyên bản không xem trọng cậu khi ra đề mục vốn thực xào quyệt không trông cậy các thí sinh có thể đáp tốt lại thấy cậu đáp đến đạo lý rõ ràng, so mấy người trước đáp thực rất tốt. Tế tử thật sâu mà nhìn hắn một cái, tuyết chung ba tiêu kia vẫn luôn bị hắn cho là ngẫu nhiên, hôm nay không thể lại dùng hai chữ ngẫu nhiên đơn giản để đánh giá đứa nhỏ này. Hắn cùng tả hữu thương lượng đối học lục phía sau hạ diễn gật đầu, học lục vội vàng viết chữ thượng phẩm. Hạ Diễn nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn về phía Cố Hành giản, hắn đã cùng quan viên bên cạnh nói chuyện, không nhìn bên này nữa. Hạ Diễn đi theo bốn thí sinh khắc hành lễ bái, lui ra ngoài. "Phu tử để bọn họ ở phía sau đình chờ đợi, mấy thiếu niên cùng tổ đều vây quanh cậu, ngươi như thế nào thông minh như vậy nha. Ngươi ngày thường đều đọc sách gì? Nhà ta ở Lâm An, chúng ta kết giao bằng hữu đi." cùng bọn họ vừa rồi lúc tiến điện lạnh nhạt cao ngạo bất đồng hiện tại giống như đều tranh cướp nhau cùng cậu kết giao bằng hữu hạ diễn ngượng ngùng cười cười cậu cảm thấy vẫn do vận khí của mình tốt rút được đề mục vừa vặn tiên sinh cố tướng giảng qua cho cậu cậu tâm tâm niệm niệm đó là nghe cố tướng giảng một khóa không nghĩ đến không chỉ nghe một khóa còn cùng ngài sớm chiều tương đối ngài dạy mình nhiều như vậy a trách không được sách trên thị trường khó mua như vậy tiên sinh đều có Còn có chữ của tiên sinh, ngay cả tam thúc cũng khen tốt lại không nói được xuất xứ. Hạ diễn lại quay đầu nhìn hậu điện, đã có năm thí sinh mới tiến vào hành lễ ngồi xuống. Tiên sinh ngồi bên trong chúng quan viên, khoan bào màu tím, bề ngoài nho nhã thanh tuyền cách nói năng suất chúng, lóa mắt như thế. Mình như thế nào lại cho rằng người có được phong thái như vậy chỉ là tiên sinh dạy học bình thường đây. Thật là ngốc muốn chết. Hạ Sơ Lam cùng Tần La ngồi dưới bóng cây trong viện, ma ma cố ra ôm Cố Gia Thụy ở bên cạnh chơi. Cố Gia Thụy cùng Hạ Sơ Lam đã quen cũng để nàng ôm. Bé xoa mặt Hạ Sơ Lam, trong miệng ê ê a a mà nói chuyện cùng nàng, tuy rằng nghe không hiểu bé nói cái gì, nhưng đáng yêu cực kỳ. Tần La đang làm xiêm y cho Cố Gia Thụy, mắt nhìn Hạ Sơ Lam, làm bộ như không có việc gì hỏi, muội muội có nói qua cho người nọ tâm ý của mình chưa? Hạ Sơ Lam gật đầu thở dài, nói qua. Hắn nói sau bổ thí liền hết thầy cho muội, nhưng mấy ngày liền đều không có tin tức, ai biết có phải đổi ý hay không. Có đôi khi muội cảm thấy, hắn thật sự rất khó hiểu. Đến tột cùng có lý do gì không thể nói? Có lẽ là có nỗi khổ tâm đi. Muội muội có nghĩ đến hay không, nếu ra thế bối cảnh hắn đều ra ngoài dự kiến của muội. Tần La thử hỏi, này muội thật không nghĩ tới, nhưng chỉ cần hắn không có ra thất cái khác cũng không quan trọng. Hạ Sơ Lam đưa cố gia thủy cho mama ma chống cầm hỏi Tần La. Lúc trước thì, thì có nghĩ tới gả cho nhị gia sẽ là kết quả gì không? Tần La nở nụ cười kỳ thật ta là bị cha ta đẩy cho ngài, lúc ban đầu cũng không nghĩ đến ngài sẽ tiếp nhận ta. Rốt cuộc ngài lớn tuổi hơn ta rất nhiều, vừa mới bắt đầu ta còn có chút sợ ngài đâu tổng cảm thấy ngài thực hung. Sau tiếp xúc lâu rồi, phát hiện nam nhân lớn tuổi kỳ thật khá tốt. Trầm ổn, trọng cảm tình, còn đau người, đối xử với ta cùng Thụy Nhi đều thực tốt. Hạ sơ lam tán đồng gật đầu, muội cũng thực hâm mộ cảm tình tì tì cùng nhị ra. Không biết mình có thể giống tì tì may mắn như vậy hay không? Tần la đối cố hành giàn kỳ thật cũng không tính hiểu biết. Nhiều năm như vậy hắn độc thân một mình, cũng cực tuyệt không ít cô nương, ai biết có phải là đầu gỗ khó hiểu phong tình không nữa? Nhưng cố hành giản thoạt nhìn là người khiêm khiêm quân tử, nếu thật sự thích ai, hẳn cũng sẽ đối nàng thực hảo đi. Trong viện bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa tư an tường lục bình đi đón hạ diễn đã trở lại, chạy nhanh qua mở cửa, vui mừng kêu lên tiên sinh, ngài đã lâu không tới. Cô nương, mau nhìn xem là ai đến. Hạ sơ lam giật mình, lập tức xoay người sang, nhìn thấy cố hành giản đứng ở ngoài cửa thân hình cao thon, giống như tùng trúc. Rõ ràng chỉ mấy ngày không gặp lại giống như cách thật lâu. Đại khái đây là cái gọi là một ngày không thấy như cách tam thu đi. Ngày sao lại không tiến vào? Nàng cười hỏi, cố hành giàn đứng ở cửa không hề động chỉ nhìn nàng. Bồ thí vừa kết thúc, hắn trở về thay đổi y phục liền chạy tới đây. Hạ diễn đã biết thân phận của hắn, đã đến thời điểm không thể không nói. Chuyện này vẫn nên từ chính miệng hắn nói mới tương đối tốt. Nhưng vừa nhìn thấy nàng, lời nói đã tới bên miệng lại không biết mở miệng như thế nào. Nếu có thể, hắn tình nguyện mình là cố ngũ phổ thông, mà không phải cố hành giản. Ít nhất như vậy thời điểm đối mặt nàng, không có rất nhiều băn khoăn. Tần La liếc mắt nhìn ma ma một cái, ma ma bế cố gia thủy lên, hai người đi vào bên trong nhà chính. tư An cũng thực thức thời mà tránh ra, cứ cảm thấy hôm nay tiên sinh có chỗ nào khác thường. Cố hành giản đi vào sân, đứng ở trước mặt hạ sơ lam, nàng cùng ta đi ra ngoài một chút ta có lời nói với nàng. mươi 39 Hoàng hôn bao phủ đường phố trong một tầng trời chiều ấm áp bên đường có vài cửa hàng đã dọn dẹp có vài cái lại vừa mới bắt đầu bày quán. Hạ sơ lam đi theo sau cố hành giản lẳng lặng chờ hắn mở miệng. Hắn sẽ nói gì đây? Nàng không hiểu sao mà có hơi chờ mong, lại hơi khẩn trương. Một tiểu đồng tập tễnh chạy tới thiếu chút nữa đụng vào hắn, hắn cúi người đè bảo vai tiểu đồng lại, dặn dò chú ý chút. Tiểu đồng nhách miệng, bi bô nói tạ sau đó hấp tấp chạy đi. Thời điểm đối mặt hài tử, hắn lúc nào cũng đặc biệt ôn nhu, đại khái thực thích hài tử đi. Buổi sáng diễn nhi không thấy được tiên sinh, giống như không có tinh thần đi khảo thí. Hạ sơ lam nhìn hài đồng chạy xa, lẩm bẩm nói ra. Đã nhiều ngày không thấy hắn, nàng cũng không có tinh thần. Chẳng qua rốt cuộc nàng là nữ hài tử, sẽ không nói trắng ra. Cố hành giản cúi đầu nhìn búi tóc nàng cắm châm hoa chậm rãi mở miệng ta ở quốc tử giám nhìn thấy hắn, là chủ khảo vòng thứ hai khảo thí của hắn. Hạ sơ lam quay đầu lại, nhìn đôi mắt thâm thúy của hắn. Những lời này là có ý tứ gì? Sau khi quốc tử giám đóng cửa còn có thể tùy tiện vào ra. Chủ khảo hắn lại về quốc tử giám dạy học, cố hành giản đến gần một bước nhìn nàng chăm chú, hôm nay ta thay mặt thiên tử hạnh học nàng ở trên phố hẳn là thấy. hạ sơ lam lảo đảo một bước thiếu chút nữa đứng không vững cố hành giản duỗi tay giữa cánh tay của nàng hai người dựa vào nhau càng gần gần trong gang tấp tim nàng đập thực nhanh ngửa đầu nhìn hắn nghe thấy rõ ràng thanh âm của hắn ta chính là cố hành giản cách không xa thanh âm người bán hàng rong giao hàng đi khắp hang cùng ngõ hẻm còn có tiếng bọn nhỏ vui đùa ầm ĩ bên đường phảng phất như thủy chiều thối lui chỉ có những lời này như sấm dậy bên tai Nàng nhắm mắt lại, bắt lấy cánh tay hắn mới có thể đứng vững, bỗng nhiên cười cười tiên sinh, không cần nói đùa. Cố hành giản thấy nàng không tin, buông một tay đang giữ nàng, từ trong ngực lấy ra một đồ vật đưa đến trước mặt nàng. Túi kim ngư kim sắc cũng có tên họ, đây là tượng trưng cho thân phận quan lớn. Hạ sơ lam cười khổ một cái, rời ánh mắt đi. Trong đầu vô số lần lóe lên ý niệm lại bị nàng cố tình xem nhẹ, rốt cuộc từ trong góc một lần nữa kéo ra ngoài. Người này chính là cố hành giản, thời gian hắn xuất hiện ở thiệu hưng, đó là những ngày hắn bị đình quan. Trong nhà hắn đứng thứ năm kêu cố cơ kính là huynh trưởng còn có hôm nay tần la cố ý vô tình thử nàng. Nàng cho rằng hắn là một thư sinh nghèo, hoặc là một tiểu quan con đường làm quan không thuận, nàng thậm chí nghĩ tới nàng dưỡng hắn là tốt rồi. Lãng du sơn thủy, giang hồ xa xôi, hắn muốn làm gì, nàng liền bồi hắn làm cái đó. Nào biết người ta căn bản không phải người có tài nhưng không gặp thời, mà là tệ tướng quyền khuyên chiều dã. Người trọng dụng Ngô trí viễn, người đứng đầu phái chủ hòa bị phái chủ chiến thật sâu phỉ nhổ. Lục ngạn viễn nói hắn giỏi về tâm kế, bài trừ đối lập không từ thủ đoạn. Là một quyền thần nắm hết quyền hành nhiều năm, ngẫm lại cũng không thể nào sạch sẽ thuần túy. Thân phận này, vượt qua tưởng tượng của nàng rất xa, cũng vượt qua phạm vi nàng có thể thừa nhận. Nàng buông tay cố hành giản, lui về sau hai bước trịnh trọng hành lễ, dân nữ không nhận ra tướng ra thỉnh tướng ra thứ tội. Nàng cúi đầu cố hành giản không nhìn thấy biểu tình của nàng, trong lòng không khỏi luống cuống một chút hả cô nương không cần như thế. Ta không phải cố tình giấu giếm, hắn đích xác chưa bao giờ cố tình giấu giếm bởi vì nàng cũng chưa từng nghiêm túc hỏi. Nàng hiện đang hối hận đã biết chân tướng. Nàng tình nguyện hắn chính là cố ngũ, là tiên sinh dạy học bình thường nàng thích kia mà không phải tề tướng cao cao tại thượng. Thân phận này so với lục ngạn viễn còn cao hơn không thể chạm tới. Trách không được thời điểm ở thiệu hưng, hắn từ chối thẳng thừng. Là nàng không biết tự lượng sức mình, dân nữ bỗng cảm thấy thân thể không khỏe cáo lui trước. Hạ sơ lam xoay người rời đi, nàng theo bản năng tránh né, không muốn nói thêm gì nữa. Hạ Hà cố hành giản nâng tay lên, chỉ chạm được lọn tóc bay lên của nàng, xẹt qua đầu ngón tay của hắn, chơ mắt nhìn nàng đi xa. Rõ ràng còn có vài lời chưa nói ra được, góc đường trong ngõ nhỏ tiêu dục hai tay ôm ngực nhìn về phía cố hành giản đứng bên đường. Hắn không phải cố ý nghe góc tường, mà nghĩ đến hỏi một chút những chứng cứ đó có phải cố hành giản giúp hắn tìm hay không. Không thể ngờ đến thấy một màn này, đường đường cô tướng cũng có thời điểm ăn mệt trước mặt nữ tử. Cô nương này cũng có chút ý tứ, nữ từ bình thường nếu biết người trước mắt là cố hành giản, không phải kích động bổ nhào tới, cũng là kinh hỉ mà ngất xỉu thôi. Nàng phải khen ngược đi luôn, trực tiếp đem người ném ở bên đường. Người còn muốn nhìn bao lâu? Cố hành giản xoay người, ánh mắt lãnh lệ nhìn về phía ngõ nhỏ tiêu dục đứng. Tiêu dục biết bị hắn phát hiện chỉ có thể đi ra ngoài. Cố hành giản lạnh lùng hỏi, hay là Hoàng Thành Quân không có việc quan trọng gì khác để cử đại nhân cả ngày nhìn chằm chằm bổn tướng làm gì? Ta tới nói lời cảm tả, tiêu dục người này đôi mắt ở trên đỉnh đầu, muốn hắn nói mấy chữ này kỳ thật rất khó. Nhưng nghĩ đến hai người kia thiếu chút nữa mang theo cơ mật trốn ra khỏi thành, hắn còn nhìn chằm chằm ô lâm không bỏ liền cảm thấy chính mình vô năng. May mắn bổ cứu đúng lúc, tuy rằng trên mặt hắn vẫn bày ra vẻ lạnh lẽo như băng xương, bộ dáng duy ngã độc tôn, khẩu khí lại xem như thành khẩn. Cố hành giản không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn tiêu dục. Chuyện này hắn không nhận cũng không thể thừa nhận. Tiêu dục nhíu mày, không thích cố hành giàn cao cao tại thượng hết thảy đều nắm trong mắt cùng người vừa mới bị nữ nhân bỏ lại kia như là hai người khác nhau. Hắn thu hồi một chút đồng tình vốn có trong lòng, ném xuống một câu tính ta thiếu ngươi một ân tình, về sau có địa phương nào cần dùng, cứ việc nói. Nói xong, liền xoay người đi. Hạ sơ lam một đường đi trở về chỗ ở, chỉ cảm thấy trong lòng có một cuộn chỉ dối, không muốn suy thư bất cứ chuyện gì nữa chỉ nghĩ nằm xuống ngủ một giấc. nàng đi vào gia môn tần la đang ngồi trong viện chờ nàng vừa thấy nàng liền đứng lên muội muội xem ra ngũ thúc thẳng thắn nói rồi tì tì vì sao không sớm nói cho ta hạ sơ lam thở dài thực xin lỗi ta cảm thấy ngũ thúc giấu diếm hẳn là có nỗi khổ tâm vẫn để chính hắn nói ra tương đối tốt tần la có rất nhiều lần nhịn không được muốn nói nhưng chỉ sợ dẫn đến kết quả này từ nàng nói ra khả năng càng bết bát hơn Nàng đi đến trước mặt Hạ Sơ Lam, lôi kéo tay nàng, "Muội muội cảm thấy Ngũ Thúc có chỗ nào không tốt?" Hạ Sơ Lam lắc đầu, hoàn toàn tương phản, "Tệ tướng đương triều có bao nhiêu nhi nữ công khan nguyện ý làm thê tử hắn." "Xuất thân ta chỉ là thương hộ, không xứng với hắn." Nhưng Ngũ Thúc cũng không thích các nàng. Trước khi muội xuất hiện, nhị gia thành một đầu bếp nữ trong Ngũ Thúc còn phải thật cẩn thận, chỉ có muội, hắn mới nguyện ý tới gần. Tần Lang nghiêm túc nói, Có lẽ chính ngũ thúc cũng chưa phát hiện thời điểm đối mặt hạ muội muội cả người hắn nhu hòa tựa như gió xuân. Lúc ấy tần la mới vừa vào cửa cảm thấy nhị gia nghiêm mặt thực hung, ngũ thúc thoạt nhìn thực nho nhã, hẳn là ngũ thúc càng dễ nói chuyện. Nhưng mà sự thật lại không phải như thế, nhị gia lớn lên hung hung kỳ thật thực thích cười tính cách hào sảng bên ngoài huynh đệ bằng hữu không biết bao nhiêu. Ngược lại ngũ thúc tuy rằng nho nhã lễ độ nhưng lại có loại lãnh đạm lộ ra từ trong xương cốt hơn nữa quen độc lai độc vãng. Về sau nàng biết do từ nhỏ cùng người trong nhà tách ra cũng có chút đau lòng hắn. Người như vậy, phải có bao nhiêu duyên phận mới có thể gặp được người chính mình nguyện ý đi tới gần. Tỷ tỷ, hiện tại ta thực loạn. Tỷ để ta hào hào suy nghĩ một chút. Hạ sơ lam mệt mỏi nói. Tần la biết chuyện tình cảm không thể bức ép thực dễ dàng gây ra kết quả ngược lại hoàn toàn. Vô luận là ai, biết người bên cạnh đột nhiên biến thành tể tướng cao cao tại thượng đều chỉ hoãn một thời gian. Nàng gật đầu nói tốt muội hào hào ngẫm lại đi, ngày khác ta lại đến xem muội Hạ sơ lam gật đầu tần la đưa nàng trở về phòng nghỉ ngơi, dặn dò tư an hào hào chiếu cố nàng. Sau đó gọi ma ma bế cố gia thụy ra cửa, không nghĩ tới cố cư kính tự mình đến đón bọn họ. Nhị ra, nàng bước nhanh đi đến trước mặt cố cư kính, níu vạt áo hắn. Ngũ thúc nói rồi, tiểu tử này động tác rất nhanh nha. Cố cư kính cười một cái, nhìn thấy sắc mặt tần la không đúng, vừa ôm nàng lên xe ngựa vừa hỏi. Như thế nào, nơi nào không thuận lợi sao? Tần la gật đầu, vốn định duỗi tay ôm cố gia thụy lại đây, thân mình cố gia thụy đã nhào đến một nửa, lại bị cha hắn đè lại đầu nhỏ, vung tay lên, đã bị ma ma ôm đến đằng sau chiếc xe ngựa. Tiểu gia hòa tự nhiên bất mãn khóc kêu cố cư kính đè lại tần la, ma ma sẽ dỗ nàng trò chuyện cùng ta. Tần la đành phải ngồi vào trong xe ngựa. xe ngựa trở về cố gia cố cư kính tứ bình bát ổn mà ngồi ở chỗ đó vóc người cao lớn chiếm hơn phân nửa không gian tần la là nữ từ điển hình phía nam nhỏ xinh nhu nhược rúc vào bên người hắn nhỏ giọng hỏi nhị ra không đi xem ngũ thúc sao tên kia ta đi cũng sẽ không nói cái gì càng không cho ta sắc mặt tốt làm không tốt còn chê ta ẩm ý trực tiếp đuổi ta đi nàng tin không cố cư kính ôm eo nàng cúi đầu thân nàng nàng đem tình huống nói rõ cho tần la rũi tay vịn bả vai cố cư kính đầu dựa vào cổ hắn nói ngũ thúc kêu hạ muội muội đơn độc đi ra ngoài nói chuyện ta cũng không biết bọn họ nói gì lúc sau hạ muội muội trở về ta xem nàng rất uể oải đại khái là không tốt lắm cố cư kính nhíu mày ta không hiểu đệ đệ là tể tướng nàng uể oải cái gì phải cao hứng mới đúng à ngài không hiểu nữ nhân có đôi khi nghĩ vô cùng đơn giản mà chọn một người ba tánh áo vải nông phu thợ săn đều tốt hơn so với tể tướng hơn nữa hạ muội muội dường như thống hận người trên quan trường nàng nói cha nàng chính là bị một cầu quan hại chết tam thúc nàng còn bị cầu quan kia làm cho mất chức tần la ngẩng đầu nhìn cư kính ngài biết chuyện này không cố cư kính vỗ tay một cái hắn đã quên mất tên hỗn đản ngô trí viễn kia để cho hai người bọn họ hào hào yên lặng một chút đi chờ ta đem chuyện giá lương thực áp xuống tự mình tìm nha đầu hạ ra nói chuyện Cố cư kính đem người trong ngực bế lên một chút nữ tử giang nam chính là quá nhỏ gầy, giống như mèo con dưỡng mãi không lớn. Không nói bọn họ đã nhiều ngày có nhớ ta không? Nhớ tần la đỏ mặt, không dám nhìn ánh mắt nóng rực của hắn. Từ lúc hắn đem Nhi tử đưa qua một chiếc xe ngựa khác nàng liền biết chắc chắn hắn muốn ở trên xe làm chút gì đó. Cố cư kính nắm cầm nàng, lập tức hôn lên đôi môi non mềm, mốt vào. Nữ nhân vẫn nên như vậy dịu ngoan nghe lời mới tốt nha đầu hạ ra kia vừa thấy chính là con mèo hoang cất dấu vốt sắc cũng chỉ có A đệ mới thích cái loại đó. Cố hành giản trở lại tư dinh nhìn thấy Nam bá cùng Sùng Minh hai người đang thu dọn đồ đạc lúc này mới ý thức được phải dọn về tướng phủ Nam bá cười hỏi tướng ra hôm nay ngày sớm như vậy đã trở lại. Sùng Minh cũng quay người lại nhìn về phía cố hành giản hôm nay cố ý không đi theo ngược lại nhanh như vậy đã trở lại. Cố hành giản không nói gì, một mình trở lại trong phòng, nhìn tờ hoa tiên trên bàn bị cái chặn giấy ép bằng phẳng xuất thần. Không lâu sau, nam bá mang theo tiểu hoàng môn nội cung tới tìm hắn. Tiểu hoàng môn thần tỉnh nghiêm túc tướng ra quan gia muốn ngài lập tức tiến cung. Cố hành giản đứng lên, phát sinh chuyện gì. Tiểu hoàng môn khom người nói, quan gia nhận được cấp báo chữ vàng từ 500 dặm tiền tuyến tới. chương 40, cố hành giản thay đổi quan phục cưỡi ngựa chạy đến cửa cung. Trên đường Sùng Minh đưa cho hắn bánh táo ở chợ đêm để lấp bụng, hắn vừa ăn vừa nhớ tới ngày ấy gói hoành thánh, khóe miệng mang ý cười, cảm giác bánh táo cũng thơm hơn. Nhưng thực nhanh hắn lại nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, trên mặt lại từ quang đãng chuyển sang âm u. Sùng Minh nhìn ra hôm nay tướng ra tâm tình không tốt cũng không có nhiều lời. Ai biết hả cô nương kia lại làm gì tướng ra rồi? Chờ đi đến cửa chính, gặp được vài vị quan viên su phủ. Người buổi sáng mới thấy qua là su mật sự tưởng đường đi đầu chắp tay thi lễ cố tướng. Su phủ cùng chính sự đường phân công quản lý quân chính, nên chiến sự tiền tuyến bọn họ cũng tới. Chẳng qua nhìn các vị quan viên su phủ này, sắc mặt không yên, đoán rằng tin tức từ tiền tuyến truyền đến không phải tin tốt. Cố hành giản đáp lễ nói, sự tướng, không biết hoàng thượng gọi gấp là vì chuyện gì. Tường Đường thở dài nói: "Cố tướng có điều không biết, Hoàn Nhan Tông bật rụ bắt chủ tướng quân ta, điện soái dẫn một chi đội đuổi theo vào rừng núi. Từ đây mất đi tin tức sinh tử chưa biết. Cố Hành giàn hết mạnh một hơi. Lục Ngạn Viễn đã xảy ra chuyện. Hắn chính là chủ tướng duy nhất lần Bắc Trinh này, lại là ái tử của Anh Quốc Công. Nếu hắn có việc kia Anh Quốc Công cùng chiến sự đều không quá lạc quan. Hắn đưa tay thỉnh Tường Đường đi trước. Tường Đường làm lễ nhường, hắn cũng không chối từ trực tiếp đi về phía trước." Trong tùy cùng điện không ít quan viên đang đứng, nghị luận sôi nổi. Mạc Hoài Tông đứng bên cạnh biểu tình ngưng trọng, thần sắc có bệnh rõ ràng. Hắn có hai nữ nhi, một người vào cung làm quý phi, một người gả đến Anh Quốc công phủ làm dâu trưởng, quang cảnh cỡ nào. Không nghĩ đến một sớm khai chiến, rể hiền của hắn sinh tử không rõ. Nữ nhi về mạc ra khóc lớn một hồi, hắn cũng bất chấp việc đang dưỡng bệnh trực tiếp tiến cung. Cố hành giản đi đến trước nhóm quan văn cùng Mạc Hoài Tông hành lễ lẫn nhau. Hai người đều giữ chức trung thư kỳ thật đấu đá so với bất kỳ ai khác đều kịch liệt hơn, cố tình ngoài mặt còn muốn giả bộ mười phần lễ kính đối phương. Mạc Hoài Tông là cựu thần thời tiên đế, đi theo cao tông nam độ tuổi già vẫn luôn tận sức với chuyện thu phục trung nguyên tự nhiên khinh thường cùng cố hành giản phái cầu hòa làm bạn. Quan viên su phụ ở bên cạnh nghị luận hiện tại quân tâm tiền tuyến đại loạn ta xem trận chiến này không thể đánh. Chúng ta hẳn nên chủ động cầu hòa đi. bằng không người kim đánh tới phía nam thì làm sao bây giờ ta đã sớm nói qua là không thể đánh nếu không chúng ta lại cấp cho kim quốc thêm chút cống bạc đi hòa thân cũng được a trên điện thực mau đã bị thanh âm phái chủ hòa bao phủ mạc hoài tông là phái chủ chiến sắc mặt vững vàng tưởng đường là phái trung lập không nghiêng không lệch cố hành giản phái chủ hòa nhưng đã có rất nhiều người đang nói chuyện cầu hòa hắn cũng chỉ trầm mặc mà đứng tùy ý phía sau cãi nhau ngất trời Lúc này đồng xương hô to một tiếng, Cao Tông tiến điện. Cao Tông sắc mặt cũng không tốt vốn là khuôn mặt thon gầy càng thêm chút tiêu tùy Khi đó anh quốc công lý tưởng hào hùng yêu cầu bắt phạt, hắn theo bản năng phản đối. Năm đó kim quốc khí thế bừng bừng phá được biện kinh, vẫn luôn đuổi sát hắn không bỏ, hắn từ trong xương cốt liền có loại cảm giác không thể đánh bại người kim. Nhưng nghĩ đến hoàn nhan tông bật hiếu chiến còn có dân tộc Hán ở trung nguyên hướng dân tộc thiểu số ở phương Bắc cúi đầu xưng thần khuất nhục tổng cảm thấy nội tâm khó khăn trong lúc nhất thời xúc động đáp ứng cầu thỉnh của lục thế trạch cũng muốn bọn họ tự giải quyết vấn đề quân lương. Không nghĩ đến nhiều quân lương như vậy cũng được bọn họ thu thập xong. Cao Tông cũng thấy được khao khát của bá tánh dân gian muốn thu phục trung nguyên so với tưởng tượng của hắn còn mãnh liệt hơn. Hắn nói với bản thân đây là ý trời, hơn nữa tin chiến thắng liên tiếp báo về, đánh đến kim quốc bại lui liên tiếp, hắn cũng cảm thấy nở mày nở mặt. Không nghĩ đến hoàn nhan tông bật dùng nhất chiêu trực tiếp làm cho bọn họ lâm vào cục diện cực kỳ bị động. Chưa vị ái khanh chắc hẳn đã nghe nói việc tiền tuyến có thượng sách gì. Đều nói ra để nghe một chút, một quan viên lễ bộ tiến lên nói thần cho rằng điện soái rất có khả năng đã rơi vào tay người kim. Việc cấp bách đó là viết thư cùng người Kim Nghị Hòa, đem hai vị chủ tướng trục lại. Quan viên Xu Phủ nói, chỉ sợ lúc này chủ động viết thư chúng ta đang ở cục diện thập phần bị động, phương diện cống bạc Kim Quốc sẽ thi triển công phu sư từ ngoạc. Mù kiến của thần Kim Chủ đã từng cầu hôn qua công chúa triều ta, không bằng chọn một chi nữ tôn thất đi trước hòa thân. Người nói thật nhẹ nhàng, nữ nhi tôn thất nào nguyện ý gả đến Kim Quốc. Huống chi đại tống ta khai quốc hơn 200 năm, còn chưa có tiền lệ công chúa hòa thân. Trước mắt là tình huống đặc thù, phải bất chấp rất nhiều. Nữ nhi sùng nghĩa công thanh nguyên huyện chủ không phải vừa đúng độ tuổi sao. Hai người kia vốn đang cao giọng tranh luận cao tông lập tức chặn lại nói, không thể hòa thân. Hai người kia liền lui xuống, những người còn lại từng người đề ra kiến nghị, phần lớn hy vọng nghĩ cách bỏ giờ chiến sự chủ động hướng kim quốc cầu hòa. Chỉ có Mạc Hoài Tông Tiến lên bái nói, Hoàng thượng vạn vạn không thể vào lúc này chủ động hướng Kim Quốc cầu hòa. Nếu như thế Kim Quốc sẽ lấy lý do chúng ta chủ động khởi xướng chiến tranh, bốn phía yêu cầu gia tăng cống bạc kia đối với quốc khố mà nói, sẽ là gánh nặng cực lớn. Tưởng đường rốt cuộc mở miệng, lúc trước bác phạt hẳn nên nghĩ đến hậu quả này. Phó tướng nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngài muốn nhìn điện soái cùng một viên đại tướng chiều ta rơi vào trong tay quân địch mà chúng ta không làm gì cả? Thế tử anh quốc công chính là con rể lão phu chẳng lẽ lão phu không sốt ruột bằng sử tướng sao? Nhưng giờ phút này hướng kim quốc cầu hòa tuyệt không phải thời điểm tốt nhất. Trên điện tranh luận nửa ngày cũng không có kết quả cao tông nhìn thấy cố hành giàn trước sau không nói một lời cố ý giữ lại một mình hắn cho lui tả hiểu. Đồng Sương mang theo nội thị thối lui đến sau điện nhìn thấy mặc lăng vi đi về phía này, hoảng sợ trận trước nói quý phi nương nương, ngài sao lại đến đây? Quan gia đang nghị sự A ông ta nghe nói phụ thân tiến cung, nghĩ muốn đến gặp. Đồng Sương nói, nhưng phó tướng đã xuất cung rồi. Vậy hiện tại Hoàng thượng đang cùng ai thảo luận chính sự? Mạc Lăng vi hỏi, mấy năm trước nàng vào cung, so với chư vị nương nương trong cung, vốn dĩ tuổi tương đối nhỏ, cao tông cũng sủng ái nàng nhất. Thêm việc nàng tăng con, cao tông lòng mang ái náy, càng thêm dung túng nàng. Có đôi khi ở tiền triều cũng sẽ chiêu nàng đến bồi thẩm duyệt tấu trương. Lần trước đại gián buộc tội cố hành giản, Cao Tông giận dữ, nàng cũng ở đây. Cho nên nàng đến tiền chiều, Cao Tông sẽ không cho rằng nàng đi quá giới hạn. Quan gia đang cùng tướng gia thảo luận chính sự. Đồng xương thành thật nói. Mạc Lăng vi tiến lên vén màn che cửa phụ, nhìn thấy phía trước ngự tòa cố hành giản đang nói chuyện. Rõ ràng ở đô thành thế gia công tử lớn lên anh Tuấn hơn hắn nhiều như vậy, nhưng không có ai có được khí chất đạm mặc như xương khói, lại ôn nhuận như mưa xuân như hắn. Lờ đáng là có thể quăng xuống một cục đá trong hồ nhân tâm tạo nên từng trận gợn sóng. Nhớ không rõ ngày nào năm nào, hình như nàng cũng ở nơi nào xa xa mà nhìn hắn một cái. Lúc đó hắn còn không phải là tể tướng chỉ là một tiểu lại mặc áo lục cùng người tranh luận thuế ruộng tranh đến mặt đỏ tai hồng, không đồng ý để quan viên thu của bá tánh nhiều hơn một đấu gạo. Người đã từng ngạo cốt như vậy, không biết khi nào bị năm tháng mài rũa đến lõi đời khéo đưa đầy, lại không phụ bộ dáng lúc trước. Đồng Sương nhìn thấy Mạc lăng Vi buông màn tre, xoay người lại, biểu tình vẫn như khi đến A-ông ta ở phía sau điện chờ Hoàng Thượng. Sau khi thảo luận chính sự kết thúc nói cho ngài một tiếng. Vâng, Đồng Sương tự nhiên không dám từ chối. Mặt trời lặn ở phía tây, thời gian bất chi bất sát trôi đi. Thời điểm cố hành giản từ Hoàng Cung đi ra, sắc trời đã tối, các nơi trong thành bắt đầu bày sạp chợ đêm, náo nhiệt giao hàng. Sùng Minh dẫn ngựa đến, bọn họ cưỡi ngựa trở về. Cố hành Giản biết hôm nay hạ diễn vấn đáp được thượng phẩm, lại không biết buổi sáng khảo thí đáp được thế nào. Bộ thí thái học quy định hai trận khảo thí không thể có một hạ phẩm, nếu không một trận được thượng phẩm cũng vô dụng. Hẳn là không đến mức đáp ra hạ phẩm đi. Nếu hiện tại liền đi đến chỗ ở của bọn họ, hỏi một câu cậu đáp như thế nào, đại khái có thể biết kết quả, không cần chờ quốc tử dám yết bảng. Cố hành giản hà quyết tâm đang muốn quay đầu lại phân phó Sùng Minh, nhìn thấy Sùng Minh chạy tới bên đường mua một chén hoành thánh nóng hầm hập hướng hắn phất phất tay. Cố hành giản cười cười, bỗng nhiên con ngựa dưới thân như bị chấn kinh, vọt mạnh ra ngoài. Tướng ra biến hóa quá mức đột một Sùng Minh cả kinh buông lòng chén trong tay, muốn đuổi theo, vừa vặn chạm mặt mấy chiếc xe chở đầy lương thực đẩy tới chặn đường đi của hắn. Hắn sốt ruột muốn thoát thân, phía trước con ngựa hí dài một tiếng, tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác. Sau khi hạ diễn được lục bình tiếp về nhà từ Tư An biết cố tướng đã đến. Tư An lẩm bẩm tự nói, cố ngũ tiên sinh, như thế nào lại là cố tướng đây? Nàng lớn như vậy còn chưa bao giờ gặp qua quan lớn như vậy. Hơn nữa người nọ còn không làm giá, ở chung khá tốt. Kỳ thật không chỉ có nàng, ngay cả hạ diễn đến bây giờ còn không tin được. Đối với cậu mà nói, có thể đến gần người mình vẫn luôn ngưỡng mộ tất nhiên là chuyện tốt nhưng cố tướng chính là đương triều tể tướng A. Đừng nói thế từ Anh Quốc Công, cả chiều Chu từ, lại có mấy ai có thể so sánh được với thể tướng tôn quý. Người như vậy so với bọn họ xuất thân thương hộ thân phận thật sự cách xa quá lớn. Tư An làm cơm chiều xong, Hạ Diễn đi đến trước cửa phòng Hạ Sơ Lam gõ gõ tì tì tì ra ăn một chút gì đi. Một lát sau, Hạ Sơ Lam từ bên trong đáp ta không ăn, các người ăn đi. Hạ Diễn thở dài, đi trở về trong viện đối Tư An cùng Lục Bình lắc lắc đầu. Lúc ăn cơm cảm xúc ba người đều không tốt lắm. Tư An hỏi cô nương cùng cô tướng thật sự không thể ở bên nhau sao? Lục Bình trả lời, ngươi ngẫm lại tể tướng là ai? Kia chính là quan văn đệ nhất nhân. Ngay như nhị cô gia là một tiểu quan bé như hạt mè đậu xanh còn ghét bỏ cưới nhị cô nương nhà chúng ta làm thê tử, sợ bị người khác cười nhạo càng miễn bàn tể tướng. Tư An buồn bực thật sâu. Vốn tưởng rằng lần này đến Lâm An, cô nương sẽ thu hoạch một đoạn nhân duyên tốt nào biết cố ngũ lắc mình biến hóa trở thành cô tướng. Cái này thật đúng là kém đến cách xa vạn dặm Hạ sơ lam buồn ở trong phòng một ngày một đêm, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Ngày thứ ba từ trong phòng đi ra, mệnh tư an thu thập đồ vật chuẩn bị trở về thiệu hưng. Cô nương, chúng ta không đợi quốc tử dám yết bảng. Tư an hỏi, kỳ thật nàng muốn hỏi chính là không đợi cô tướng. Nhưng nàng không có lá gan hỏi ra miệng, chỉ có thể than một tiếng tình lộ của cô nương thật đúng là nhấp nhô. Hạ sơ lam lắc đầu quốc tử giám sẽ đưa kết quả đến mỗi nhà thí sinh trúng tuyển. Chúng ta trở về chờ tin tức là được. Hạ diễn kỳ thật còn muốn giáp mặt cảm ơn cố hành giản cùng ngài cáo biệt nhưng xem bộ dáng thì thì cũng không dám nhắc lại. Tư An chỉ cảm thấy hiện giờ cô nương chạy chối chết cùng lúc trước cô tướng ở thiệu hưng chạy chối chết thật rất giống. Nhưng người trở về tâm mang về được sao? Chỉ sở đã lưu tại Lâm An, chờ đến khi Tần La đang vội đến sức đầu mẻ chán nhận được chìa khóa hạ sơ lam gọi người trả lại, đuổi tới chỗ ở của nàng thì đại môn đã khóa, đã sớm người đi nhà trống chương 41, cố cư kính đang chờ ở cửa tướng phủ thấy xe ngựa chạy tới, vội vàng tiến lên hai bước đỡ Tần La bước xuống. Tần La nói với hắn, nhị ra, hạ muội muội đã về thiệu hưng. Trong phòng không có ai, chỉ để lại năm quan tiền còn có một phong thư. cố cư kính sừng sốt một chút nhận thư từ tần la phía trên viết đơn giản hai câu cảm tạ và cáo biệt bọn họ hắn ngàn tính vạn tính không tính đến nha đầu này đương nhiên chạy mất Tệ tướng chi vị của đệ đệ dọa người như thế sao hắn quay đầu lại nhìn cửa phủ ba gian sừng sững bậc thềm cao hơn mặt đất rất nhiều có vẻ cao cao tại thượng thiên tử ban cho phủ đệ thường không đồng nhất khu vực tấc đất tấc vàng ở hoàng thành không cần đề cập đến chỉ bên ngoài thôi cũng đủ khiến người khác kinh sợ Trước vào nhìn xem y quan trong cung nói thế nào, nương còn ở nhà chờ chúng ta mang tin tức trở về đáy. Cố cư kính thở dài kéo tần la vào phủ. Qua cửa là đình viện, có hai cây đại thụ cao hơn cả mái hiên, một bức tường phủ điêu chắn ở giữa. Sau bức tường phủ điêu là một gian đại đường, sau đại đường là hành lang, trái phải hành lang là hai gian sương phòng. Hành lang dài thông về phía sau viện, trong ao hoa sen trắng đang nở, giữa ao có đình nghỉ mát, sau ao có núi giả. đình đài lầu tạ không chỗ nào không tham chiếu quy chế vườn ngự uyển có thể thấy thánh sùng của thiên tử trong phủ có tôi tớ lui tới bận rộn còn có người làm vườn tưới hoa dọn cỏ nhìn thấy cố cư kính cùng tần la đều sôi nổi hành lễ tần la trộm nói với cố cư kính nhị ra nơi này của ngũ thúc quả nhiên một người thị nữ vú già cũng không có có một người ta tìm cho hắn một đầu bếp nữ cố cư kính vỗ vỗ mờ u bàn tay tần la cười đến có chút đắc ý Với hắn xem ra có thể nhét vào bên người em trai một hầu nữ, đã là một sự kiện có chút thành tựu trong đời hắn. Bọn họ đi vào một cái cổng vòm, bên trong đường hẻm trồng trúc che lấp mặt trời. Bên cạnh nhà chính có một đầm nước dòng nước xóc sách nhà ở Ba Gian, bốn phía đều treo màn trúc. Có mấy tiểu hoàng môn trong cung đứng ở phía trước nhà chính tần la chưa từng gặp qua người trong cung, theo bản năng ôm lấy cánh tay cố cư kính. Ngày hôm trước ngựa của cố hành giản bị kinh hoàng đâm vào sạp hàng ven đường. Hắn vốn dĩ có thể nhảy xuống ngựa nhưng vì điều khiển ngựa tránh đi một đám hài từ ngốc lăng ven đường Hắn mạnh mẽ thích chặt cơ ngựa cả người lẫn ngựa cùng nhau ngã xuống đất Hắn bị quăng ngã ra ngoài thật xa, lúc ấy liền bất tỉnh nhân sự Cao tông thập phần coi trọng hôm qua phái hai y quan lại đây kiểm tra nội thương Hôm nay người đã tỉnh lại phái vi y quan đắc lực nhất tới xử lý ngoại thương Nam bá cùng Sùng Minh đều đứng ở trong phòng cố hành giàn ngồi trên trên giường tay phải bị băng gà quấn quanh treo ở trên cổ vi thư đang quấn băng gà quanh cổ tay trái của hắn tướng ra tay trái tuy rằng không bị thương nặng như tay phải nhưng tạm thời cũng không thể nhấc vật nặng hạ quan lưu lại dược hai ngày thay mới một lần qua mấy ngày lại đến xem xét tình trạng khôi phục làm phiền vi y quan nam bá thay ta đưa y quan ra phủ cố hành giản phân phó vi thư hành lễ vác hòm dược lên đi theo nam bá ra ngoài Cố cư kính tiến lên nhìn một chút nhíu mày nói, đang êm đẹp ngựa sao lại chấn kinh đâu. Có cần tìm người cha qua không? Cố hành giàn nhàn nhạt nói, không cần, ngựa kinh hoàng chỉ là ngoài ý muốn. Về nhà không cần nói bậy. Cố cư kính lên tiếng, châm trước nói, ta vốn dĩ muốn gọi hạ gia nha đầu đến xem ngươi, nhưng nàng đã về thiệu hưng. Cố hành giàn ngước mắt, nhìn về phía cố cư kính. Cố cư kính bị hắn nhìn đến cả người dùng mình, như kỳ đại thử, sau lưng từng trận lạnh cả người. Nếu không ta chuyên nàng trở về, cố cư kính hỏi, cố hành giản nhìn về nơi khác trầm mặc một lát lắc đầu nói, không cần, như vậy cũng tốt. Ngay cả hắn cũng không biết chuyện ngoài ý muốn khi nào sẽ phát sinh, hà tất liên lụy nhiều người lo lắng. Huống chi thân ở địa vị cao cũng như đi trên băng mỏng, hắn sợ mình hứa hẹn rồi không làm được. Cố cư kính nhíu mày, người này thật là nói một đằng nghĩ một nẻo, Thật vất vả mới cười, mới lo lắng, mới vướng bận giống như người bình thường. Nhưng nhà đầu kia vừa đi, lại lộ ra loại biểu tình cô đơn lãnh đạm này. Cả người hắn đều bực bội lên, tần la thật có chút sở cố hành giản tránh ở sau cố cư kính, không dám nói lời nào tay nhỏ vẫn luôn nắm siêm y sau lưng cố cư kính. Nàng cùng cố hành giản tiếp xúc không nhiều lắm thời điểm ở trước mặt hạ sơ lam khí chàng cả người hắn hoàn toàn khác hiện tại. Làm nàng thiếu chút nữa quên mất ngũ thuốc ôn tồn lễ độ, một thân áo xanh kỳ thật là tệ tướng quyền khuynh chiều giã. Cố cư kính đi qua cố hành giản khó hiểu mà ngẩng đầu cảm giác được một bàn tay to ấn trên đỉnh đầu, nói cho một người đệ thích nàng, khó như vậy sao? Đệ cũng già đầu rồi, tình cảm không phải là chuyện chính sự, đừng suy đi nghĩ lại. Thích thì ở bên nhau, người chẳng có bao nhiêu thời gian để hoang phế. Bỏ lỡ liền không còn, nhìn nàng gả cho người khác, đệ cam tâm sao? Cố hành giản ngẩn người, cố cư kính thu hồi tay, ho nhẹ một tiếng, lập tức xoay sang chuyện khác nếu không để a la tìm cho đệ một thị nữ. Nam bá tuổi lớn, ánh mắt không tốt, Sùng Minh lại là người tập võ chuyện nấu thuốc này, vẫn là cô nương ra thận trọng hơn. Cố hành giàn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói không cần. Tần la thầm giật mình, vừa rồi nhị ra xoa đầu ngũ thúc. Hình ảnh đó giống như lúc nhị ra xoa đầu Thụy Nhi, ngũ thúc vậy mà không sinh khí. Nàng hơi muốn cười lại không dám, cố ra hai huynh đệ này thật sự không giống như huynh đệ nhà khác. sau khi cố cư kính công tần la đi rồi cố hành giàn gọi sùng minh vào bên người hơi hạ hai mắt trong mắt có một đạo tàn khốc đi nói cho đồng xương đem nội thị của chuồng ngựa trong cung ngày ấy toàn bộ bắt lại giao cho hoàng thành tư thẩm tra thẩm tra toàn bộ cha đến khi ai chịu thú nhận mới thôi hoàng thành tư thẩm người không giống như hình bộ và đại lý tự thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn được xưng là chưa ai bị bọn họ cậy mà không ra miệng sùng minh không rét mà run lĩnh mệnh rời đi Xe ngựa đi đường hai ngày, liền trở lại thiệu hưng. Dọc đường đi hạ sơ lam cũng không nói gì, chỉ nhìn phía ngoài cửa sổ. Tuy rằng nàng vốn không hay nói nhiều, nhưng tư an vẫn nhìn ra được nàng mất hồn mất phía. Lục bình chơi đùa, hạ diễn nói chuyện nàng đều không nóng không lạnh phản ứng. Hạ sơ lam cho rằng rời đi lâm an sẽ dễ chịu hơn chút nhưng tâm lại bị đào rỗng, đối với bất kỳ chuyện gì đều không nhắc nổi hứng thú. Trong đầu chỉ có những chuyện về người kia một lần lại một lần hiện ra, lại bị mạnh mẽ xóa đi. Chỉ là trong lúc lơ đãng, bên tai lại sẽ vang lên thanh âm hắn nói chuyện, hoặc là trước mắt xuất hiện bộ dáng của hắn. Rõ ràng đã cách trở sơn khê, phải buông xuống thôi. Ngoài cửa thành ngoại có rất nhiều người, nhất thời xe ngựa không vào được. Hạ sơ lam phục hồi tinh thần lại, bảo lục bình trước đi tìm hiểu tin tức. Thực mau Lục Bình đã trở lại, dưới trời nóng chạy đến đầy đầu là mồ hôi, cô nương đã hỏi thăm rõ ràng, gần đây giá lương thực tăng cao, trong thành có mấy hộ thương gia lại đi đầu nâng giá quá cao, bá tánh đang kháng nghị. Chi phủ đại nhân tân nhiệm đang trấn an cảm xúc bọn họ. Vị tân chi phủ kia nhìn cũng thật trẻ a, nhìn bộ dáng nhiều nhất hai mươi mấy tuổi. Hạ Sơ Lam không nghiêm túc nghe chuyện phía sau, chỉ suy nghĩ sự tình giá lương thực hiện tại lâm an bởi vì chiến sự lương thực tăng cao thậm chí tri phủ lâm an đã ra mặt can thiệp điều điều lương thực từ địa phương khác tới bình ổn giá cả không nghĩ đến thiệu hưng phù cũng bị liên lụy thương hộ đi đầu nâng giá lương thực hẳn cũng có phần hạ gia nàng nhíu mày nói với lục bình đi đường vòng từ cửa phía đông môn vào cửa phía đông vòng tương đối xa trở lại hạ gia hạ sơ lam trước mang hạ diễn đi bắc viện của lão phu nhân thịnh an Lão phu nhân nhìn hai tỷ đệ gật đầu, lục lang lần này vất vả, hào hào nghỉ ngơi đi. Bà cũng không trông cậy hạ diễn có thể thi đậu, bởi vậy im bặt không nhắc tới chuyện khảo thí, chỉ hỏi lâm an như thế nào. Hạ diễn mặt mày hớn hở nói chuyện cùng lão phu nhân. Thường ma ma bưng điểm tâm tới, thuận miệng nói tam cô nương, mấy ngày nay nay ngài không ở nhà, nhị lão ra cũng làm sinh ý được thực tốt. Hôm qua nghe phòng thu chi bên kia nói, so với tháng trước doanh thu nhiều hơn không ít đâu. hạ sơ lam không lên tiếng chỉ sở công lao này là do nâng giá lương thực lão phu nhân vừa uống trà vừa nói tam nha đầu năm đó thời điểm cha con xảy ra chuyện người trong nhà đều có chút hoảng cảm thấy trụ cột sụp đổ nhị thuốc con tuy rằng khi đó không dùng được nhưng mấy năm nay cũng có tiến bộ mấy ngày này hắn không phải làm được khá tốt sinh ý về sau con có thể cấp cho hắn nhiều một chút không cần một người bận rộn trong ngoài con cũng không còn nhỏ hào hào suy xét chuyện của mình đi Ngoài dự đoán, lần này hạ sơ lam không phản bác chỉ đáp một tiếng. Thường ma ma thừa cơ nói, cô nương đại khái chưa biết đi. Tân nhiệm chi phủ thiệu hưng phủ là con riêng của đại nương từ ở thục trung tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Lần trước đại nương từ gửi thư, nói hắn chưa hôn phối, muốn lão phu nhân hỗ trợ xem xét. Lão phu nhân nghĩ, hắn cùng cô nương thật ra rất xứng đôi. Hạ diễn muốn nói chuyện, hạ sơ lam đè lại cánh tay hắn, nói chi phù thiệu hưng là quan ngũ phẩm, sẽ không ghét bỏ nhà của chúng ta xuất thân thương hộ sao. Bùi vĩnh chiêu bất quá là một tiểu lại cửu phẩm, cũng đã khinh thường bọn họ như vậy. Đối phương là quan ngũ phẩm, chọn nữ nhi nhà quan xứng đôi một chút cũng không khó, hạ tất chọn một nữ nhi nhà thương hộ. Thường ma ma vội vàng cười nói, phượng đại nhân đến thăm nhà một chuyến tướng mạo thật tốt, người đọc sách lại hào hoa phong nhã, đại phu nhân cũng thực thích. Phượng Đại Nhân nghe nói cô nương lần trước quyên mười bạc triệu quân lương, liền khen cô nương đại nghĩa. Nói chờ cô nương trở lại, hắn lại đến bái phòng. Ta đã biết, hạ sơ lam không nói rõ lời cự tuyệt so với trước kia thái độ đã mềm đi không ít. Thường ma ma vui mừng mà nhìn lão phu nhân một cái, lão phu nhân cũng vui mừng gật gật đầu. Cô nương gia lúc nào cũng phải lập gia đình, trước mắt có một mối nhân duyên tốt như vậy, không có đạo lý miễn cưỡng đẩy ra ngoài. Hơn nữa Phượng Tử Minh kia tuấn tú lịch sự, lại là quan phụ mẫu thiệu hưng, nhìn qua cùng tam nha đầu thập phần xứng đôi. Nếu hôn sự này thành, bà cũng có thể đối lão đại dưới chín suối có công đạo thỏa đáng. Hạ Sơ Lam cùng Hạ Diễn từ Bắc Viện ra, Hạ Diễn khó hiểu hỏi tỷ tỷ vì sao đáp ứng tổ mẫu đi gặp Phượng Đại Nhân. Tỷ tỷ không phải thích cô tướng sao? Diễn Nhi, chuyện ở Lâm An, không cần nói cho nương. Hạ Sơ Lam không trả lời mà dặn dò Hạ Diễn. Hạ diễn gật đầu, vẫn cảm thấy có chút khổ sở ta cảm thấy trên đời này, không có người xứng đôi với tỷ tỷ hơn cô tướng. Hạ sơ lam cười dùng ngón tay chọc chọc mặt tròn của cậu nhỏ mà lanh. Có lẽ phượng đại nhân thực tốt hắn là chi phủ nhưng không ghét bỏ chúng ta xuất thân thương hộ. Hạ diễn nghiêm túc nói, cô tướng chức quan còn lớn hơn nữa cũng chưa bao giờ ghét bỏ chúng ta, còn dạy đệ rất nhiều. Trên đời này ai tốt hơn cô tướng? Chuyện trên quan trường, hạ diễn cũng không rõ ràng. Cậu tuổi tác nhỏ càng không hiểu lòng người phức tạp. Hạ sơ làm vỗ vỗ bờ vai của cậu, không muốn tiếp tục đề tài này, tỷ đi chỗ nhị thúc một chuyến, để trở về nói với nương, tối nay tỷ đến thăm người. Hạ diễn đáp một tiếng, cúi gầm đầu đi xa. Chuyện audio được đọc ở cỗ ốc đọc .com, chương 42, trong tùng hoa viện, hạ sơ thiền đầy thị nữ mang vài vóc cùng trang sức ra, hất hết đồ vật xuống đất. Bọn thị nữ vội vàng ngồi xổm xuống nhặt, ma ma hỏi, tứ cô nương sao lại nóng nảy như vậy Hạ sơ thiền cả giận tổ mẫu bất công vì sao phải đem phượng biểu ca nói cho tam tỷ tỷ hạ ra không phải chỉ có một mình nàng là cô nương chờ gà. ta thua nàng chỗ nào mà ma thở dài nói tam cô nương tuổi lớn hơn một chút lão phu nhân chắc nghĩ tuổi nàng cùng phượng đại nhân càng xứng đôi hơn nữa cô nương ngài hoa dung nguyệt mạo tuổi còn trẻ như vậy còn sầu về sau không có lương xứng sao ta không thích những người đó. Hạ sơ thiền ghé vào trên tay vịn ghế dựa, nhớ đến ngày ấy Phượng Tử Minh tới cửa bái phòng mình kinh hồng thoáng nhìn âm thầm cắn cắn môi. Ngày ấy nàng nghe bọn thị nữ nói vị tân chi phủ này là con riêng cô mẫu, muốn từ hạ ra chọn một cô nương thành thân, khi đó nàng còn không vui đi lộ mặt. Phượng Tử Minh là hài từ Phượng gia danh môn vọng tộc ở Thục Trung, từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, 20 tuổi đậu bảng nhãn, vừa qua mấy năm đã làm được chi phủ tiền đồ vô hạn. Dân gian còn thường lấy hắn so với cô tướng năm đó, nói hắn chỉ là kém phong tao hơn. Hạ sơ thiền lúc ấy còn suy nghĩ, dân gian đánh giá phần lớn thích nói quá sự thật. Nói không chừng phượng tử minh là người vừa lùn vừa xấu lại mập mạp. Nàng mang lòng tò mò tới cửa thủy hoa xem náo nhiệt thấy một nam tử mặc áo sam màu lam vào cửa lớn hạ ra, trong tay cầm một thanh quạt xếp dây đeo quạt màu xanh sẫm. Hắn mi như mực nhạt mắt phượng như son, phong độ nhẹ nhàng. Bên cạnh bọn thị nữ không ngừng kinh hô, Hạ Sơ Thiền cũng lập tức bị hấp dẫn, đi theo tới bên ngoài nhà chính nghe lén. Phượng Tử Minh cùng cha và Tam Túc nói chuyện, cũng không bày dáng vẻ là chi phủ, cũng khiêm tốn, tiến thối có độ cách nói năng khéo léo. Nàng càng thêm thích nào biết tổ mẫu thế nhưng muốn đem Tam Thị tỷ đính hôn cho hắn. Tam Thị tỷ thanh danh hỏng rồi, sao còn có thể xứng với người tốt như vậy? Mang đi ta không cần gì cả. Hạ Sơ Thiền không kiên nhẫn phất tay nói. Hàn thị cùng hạ sơ huỳnh từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy đầy đất hỗn độn, không khỏi sửng sốt. Hàn thị kêu lên, thiền nhi con đang làm cái gì đây? Ta cùng thịt thì con đợi con đã nửa ngày. Nương, con không cần đi thiên bảo chùa dâng hương, cũng không thích công tử huyện lệnh gì cả. Hạ sơ thiền bất mãn mà nói, kỳ thật dâng hương chỉ là cớ, hàn thị muốn mang hạ sơ thiền đi để phu nhân huyện lệnh nhìn xem. Nhà trai là con trai huyện lệnh thiệu Hưng dư diêu so với hạ khiêm nhỏ hơn một tuổi, năm nay cũng muốn thi khoa cử. Hàn thị xa xa thấy người, còn rất vừa lòng, nghe nói trong nhà có người đang ở trong triều làm quan, lúc này mới nảy sinh ý niệm kết thân trong đầu. Tiền nhi, nương gặp qua trần công tử thập phần xuất chúng. Chúng ta trước nhìn xem, không hài lòng lại bỏ qua là được. Hàn thị hào môn hào ngữ khuyên nhủ, hạ sơ thiền lại không thuận theo không buông tha chính là không chịu đi. Hạ sơ huỳnh nhìn ra chút manh mối, hỏi Thiền Nhi, muội có phải hay không có người yêu thích? Hạ sơ Thiền không nghĩ đến, tì tì liếc mắt một cái liền nhìn ra gương mặt ửng đỏ. Hàn Thị càng xem càng cảm thấy không đúng, liền lôi kéo nàng truy vấn, nàng ậm ừ nửa ngày mới đem chuyện Phượng Tử Minh nói, dựa vào cái gì Tam Thị thì có thể con không được? Chẳng lẽ không nên để Phượng biểu ca tự mình chọn sao? Luận mỹ mạo nàng tự nhận không kém Hạ sơ lam bao nhiêu, hơn nữa cầm kỳ thứ họa mọi thứ xuất sắc. Quan trọng nhất chính là nàng là nữ tử khuê các thanh bạch chỉ so điểm này thì mạnh hơn hạ sơ lam rất nhiều. Ngày ấy hàn thị gặp qua phượng tử minh cũng cảm thấy thực vừa lòng. Nhưng trước sau cảm thấy tuổi phượng tử minh so thiền nhi lớn chút. Thiền nhi vẫn là hài tử, phượng tử minh có tài danh bên ngoài chưa chắc có thể coi trọng nàng. Đương nhiên hàn thị cũng không cảm thấy phượng tử minh có thể coi trọng hạ sơ lam, bất quá do lão phu nhân một bên tình nguyện thôi. Trước mắt bà nghe nữ Nhi nói càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Dựa vào cái gì chuyện tốt như vậy, muốn cho một mình Hạ Sơ Lam chiếm. Đến lúc đó Phượng Tử Minh chứng mắt Hạ Sơ Lam, lại đi gặp hắn giới thiệu thiền Nhi, giống như biến thành nhị phòng bọn họ nhặt cái người khác không cần. chi bằng để hắn chọn một trong hai người cùng lúc, Hạ Sơ Huỳnh xem Hàn Thị Trầm Tư, liền giúp đỡ ra chủ ý nói, nương, nếu không con xem hôm nay không đi. Chờ Phượng Biểu Ca lại đến trong nhà, chúng ta trang điểm cho Thiền Nhi hào hào một phen tìm cơ hội đem Phượng Biểu Ca hấp dẫn lại đây. Hắn nếu coi trọng Thiền Nhi tổ mẫu bên kia cũng không thể nói cái gì. Hàn Thị Hà quyết tâm, gật đầu nói, được liền như vậy định rồi. Nhưng việc này chỉ có thể ba người chúng ta biết, ngàn vạn không thể cho huynh trưởng cùng cha các con biết, biết chưa? Hạ sơ thiền cùng hạ sơ huỳnh đồng thời gật đầu, hàn thị lấy tay đẩy chán hạ sơ thiền, nha đầu thúi, hiện tại có thể chọn quần áo xem trang sức đi. Hạ sơ thiền lúc này mới vui mừng chọn lựa. hàn thị nhìn nàng, lắc đầu thị nữ đi vào nói, phu nhân tam cô nương trở về tới tìm lão gia. Hàn thị đang bưng trà tay run lên, mặc danh mà trột giả. Như thế nào mới vừa nói xong chuyện phượng tử minh, hạ sơ lam liền tới đây. ngay sau đó hàn thị lại chấn định xuống chuyện các nàng mới nói hạ sơ lam không có khả năng biết bà dặn dò hạ sơ huỳnh bồi muội muội chọn đồ vật mình khí định thần nhàn hướng nhà chính đi đến hạ sơ lam đứng ở bên ngoài nhà chính chờ hàn thị bởi vì sợ nóng liền tránh ở phía dưới bóng cây nàng ngửa đầu nhìn trên cây một con ve đang nằm ánh nắng lưu truyền trên mặt nàng trắng nõn mỹ mà không tự biết Hạ Khiêm vừa vặn tới nhà chính thấy nàng dưới tàng cây trong lòng vừa động chủ động đi tới nói chuyện tam Muội đã trở lại. Lục để khảo bổ thí như thế nào? Hạ Sơ Lam nhìn về phía Hạ Khiêm nhàn nhạt nói ta không hỏi qua đại khái là thi không đậu đi. Ta tới tìm nhị thúc. Hạ Khiêm nói kho lương thực bên kia có chút việc cha cùng tam thúc đều đi qua. muội muốn đi vào trước uống một ngụ trà hay không? Không được ta phải đi chỗ kho lương thực tìm nhị thúc. Huynh nói một tiếng với nhị thẩm ta đi trước. Hạ Sơ Lam gật đầu, đi thẳng ra sân. Hạ khiêm nhìn bóng dáng nàng, buồn bã thất thần. Nàng giống như luôn đối với mình thực lãnh đạm, nhiều lời một câu cũng không muốn. Từ bao giờ đã bị nàng chán ghét, Hạ Sơ Lam rời Tùng Hoa Viện kêu lục bình chuẩn bị cố kiệu tiến đến kho lương thực. Kho lương thực của Hạ ra ở trong thành phố xá sầm uất cũng là nơi mấy hộ bán lương thực lớn nhất thiệu hưng. Bởi vì gần đây trong thành lương thực tăng cao quan phủ tới thỉnh Hạ Bách Mậu vài lần, Hạ Bách Mậu cũng không chịu đi thương thảo. Còn lại mấy nhà nhìn thấy hạ ra như thế cũng đều nói theo. Luật pháp bảo hộ quyền định giá của thương nhân quan phủ không thể trực tiếp can thiệp cho nên đối bọn họ cũng không thể làm gì. Bá tánh chịu khổ vì giá lương thực mỗi ngày đều tụ tập trước các kho lương thực lớn, đòi hỏi thương thảo. Hạ sơ lam tới kho lương hạ ra, trước cửa đã vây quanh không ít bá tánh. Hộ viện hạ ra xếp thành một hàng, không để bá tánh tiến lên gây chuyện Hạ bách mậu đứng sau hộ viện vỗ vỗ lá cải trên người, hô, một đám điêu dân. Sau đó liền phất tay áo đi vào. Hạ bách thanh cũng ở bên trong, khuyên nhủ, nhị ca thật sự giá lương thực không thể lại tăng lên. Hạ bách mậu nhìn ông một cái, tam đệ quan phủ sớm muộn gì cũng sẽ triệu tập lương thảo tới bình ổn giá hàng. Chúng ta không nhân cơ hội kiếm một khoản, làm sao đem 10 bạc triệu để cùng tam nha đầu quyên ra ngoài thu hồi. Ta đây cũng là vì tốt cho hạ gia, nhưng huynh lần này làm bá tánh thương tâm. Trở về sau giá lương thực ổn định, bọn họ nhất định không tới chỗ chúng ta mua lương thực tổn thất chính là ích lợi lâu dài. Hạ bách mậu ngồi xuống sau bàn, không cho là đúng, sẽ không. Không phải chỉ có hạ ra chúng ta nâng giá lương, là toàn thành đều nâng. Thương nhân đều là trục lợi, để cũng đừng choáng váng. Hạ bách thanh biết không khuyên được hạ bách mậu, lắc đầu rời đi. Kỳ thật ông biết cách làm này của nhị ca xuất phát từ góc độ thương nhân vốn cũng không có gì đáng trách. Hạ bách màu cảm thấy đệ đệ mình thật đúng là đọc sách đến choáng váng, có tiền còn không kiếm. Hắn sớm đã không phải là hắn ba năm trước đây, tuy rằng không bằng đại ca, nhưng khẳng định sẽ không làm hại hạ ra. Bỗng nhiên, hắn nghe được bọn tiểu nhị hô chủ nhân cô nương. Hắn sững sốt ngẩng đầu thấy hạ sơ lam từ bên ngoài tiến vào, vội vàng từ chỗ ngồi đứng dậy, lam nhi con trở về từ lâm an lúc nào. Vừa mới đến... Hạ sơ lam để bọn tiểu nhị từng người đi nhanh rời khỏi, mắt nhìn túi gạo vốc lên một nắm. Con mới vừa ở bên ngoài cùng tam thúc nói một lát. Hạ bách mậu nói tam thúc con vốn làm quan, há mồm bá tánh, ngậm miệng bá tánh. Con cũng biết hạ ra chúng ta làm kinh thương, không có khả năng không kiếm tiền. Hạ sơ lam gật đầu thuận miệng hỏi, nhị thúc có biết vì sao mấy năm trước triều đình dung truyền, thậm chí bị bắt phải nam độ, mất đi nửa giang san, bá tánh vẫn nguyện ý đi theo. Này hạ bách mậu lắc đầu, như thế nào đột nhiên hỏi hắn vấn đề này? Hạ sơ lam nhìn hắn, bởi vì triều đình chưa bao giờ bạc đãi chăm họ. ân thường có tiền hoàng bảng, tuyết giáng xuống có tiền tuyết hàn, mưa lũ nắng hạn có tiền trần Tuất Người bệnh đồng ấu, người nghèo không nơi nương tựa, người chết mà không được liệm triều đình đều phối hợp lo lắng. Bọn họ cảm thấy sinh hoạt ở nơi triều đình phù hộ là may mắn cỡ nào. Cho nên vô luận năm mất mùa hay là thời gian chiến tranh, dân tâm chưa bao giờ loạn. hạ bách mậu nhíu mày nói lam nhi ta hiểu ý tứ con chỉ là con lập tức lấy ra 10 bạc triệu dù cho hạ ra là nhà giàu số một thiệu hưng cũng có vẻ túng quẫn a huống chi trong thành thương nhân nhất trí tán thành tăng giá lương thực cũng không phải chủ ý một nhà chúng ta chờ quan phủ áp dụng tê quyết sách giá lương thực tự nhiên hạ xuống cách làm này của ta cũng không tính là sai đi còn không trách ý tứ của nhị thúc hạ sơ lam nói tiếp nhưng nhị thúc ngẫm lại Hạ ra mấy năm nay ở địa giới thiệu hưng làm buôn bán, sở dĩ càng làm càng tốt thật do ngẫu nhiên sao. Thời điểm năm mất mùa, quan phủ mở kho chúng ta đi theo phát cháo. Gặp thuyết tai hạn hán, quan phủ an trí nạn dân, trợ cấp ba tánh, chúng ta đồng dạng theo sau. Những việc này đã thâm nhập dân tâm, bọn họ truyền miệng, khiến càng nhiều người nguyện ý cùng chúng ta làm buôn bán, nguyện ý mua hàng của chúng ta. Bởi vì bọn họ biết, nếu một ngày kia bọn họ gặp khó khăn, chúng ta sẽ dùng tài phú trong tay đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà không phải lọt vào hang đá. Giá trị như vậy, há là 10 bạc triệu, 20 bạc triệu có thể so sánh. Hạ Bách Mậu nhất thời không nói ra lời. Hắn biết năng lực mình không đủ cho nên 3 năm trước đây ở thuyền Châu cơ hồ làm hạ gia cao ốc sụp đổ, hủy hoại gia nghiệp đại ca một tay sáng lập. Mấy năm nay hắn cũng tĩnh tâm tự mình nghĩ qua, vốn nghĩ chất nữ tuổi nhỏ sở dĩ có thể chống lên hạ gia nhiều ít nhờ có vận khí bên trong. Nhưng hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch vận khí vĩnh viễn không thể giải thích thành công của một người. Làm nhị ta biết nên làm như thế nào không, ta hiện tại liền đem con dấu này nọ trả lại cho con, vẫn là con đàm đương ra. Hạ bách mậu nói xong liền đi lấy con dấu. Hạ sơ lam vẫy tay nói, nhị thúc con không phải là muốn nắm quyền lực không bỏ. Một ngày nào đó con sẽ rời đi hạ gia người sẽ trở thành gia chủ Con hy vọng người nghĩ kỹ mọi việc có thể mang hạ gia đi được xa hơn Lần này chuyện lương thực con sẽ không nhúng tay, người toàn quyền giải quyết Hạ bách mậu nghĩ nghĩ trịnh trọng nói con yên tâm ta nhất định sẽ đem việc này giải quyết thích đáng Hạ sơ lam gật đầu, xoay người rời đi kho lương Ngoài cửa, hai người từ góc đi ra Tùy tùng nhỏ giọng hỏi, đại nhân, ngài không phải muốn tìm đương gia hạ ra sao, như thế nào không đi vào. Phượng tử minh cười một chút dùng quạt điểm cái chán. Hạ tam cô nương này quả nhiên rất có ý tứ. Hắn bỗng nhiên có chút chờ mong gặp mặt. chương 43, tháng 7 trời nóng tuy không bằng tháng 6 nhưng vẫn là tháng nóng thứ hai trong năm. Tiêu dục làm việc tốc độ thực nhanh, chỉ qua mấy ngày, liền sai người đem một phần khẩu cung đưa đến tướng phủ. Người hầu nội thị tỉnh đều là bình dân, trong nhà nghèo khổ, đưa đến trong cung để kiếm lương tháng, còn được trợ cấp gia dụng. Cho nên bọn họ nhát gan sợ phiền phức, nếu không có nhược điểm bị người nắm trong tay, làm sao dám xuống tay với đương triều tệ tướng. Trong khẩu cung nói trong triều có một vị lão thần thuộc phái chủ chiến kịch liệt sau khi về hưu bất mãn cố hành giản nhanh như vậy quan phục nguyên chức muốn cho hắn chút cảnh cáo, bởi vậy thu mua nội thị trên ngựa động tay chân. Lão thần kia không có thân thích đã một mình rời đi Lâm An, hồi hương dưỡng lão. Cố Hành Giản nhìn lời khai hơi kéo khóe miệng, đối phương tuy không muốn đưa hắn vào chỗ chết, nhưng muốn hắn ngã ngựa thành trọng thương, phải ở trong phủ tĩnh dưỡng nhiều ngày. Đối với chủ chiến phái mà nói thì có thể tranh thủ thời gian quý giá, tiếp tục tìm kiếm tung tích Lục Ngạn Viễn. Ngày ấy Cố Hành Giản cùng Cao Tông nói chuyện kỳ thật cũng là ý chờ đợi. Lục ngạn viễn kinh nghiệm xa trường, cùng Hoàn Nhan Tông bật giao thủ mấy bận, song phương hẳn rất quen thuộc chiến pháp của nhau. Hoàn Nhan Tông bật có thể dụ bắt đại tướng nào khác lại không cách nào dụ bắt lục ngạn viễn. Lục ngạn viễn cũng tuyệt không phải người xúc động lỗ máng. Kim Quốc bên kia chậm chạp không đem tin tức tù binh lục ngạn viễn truyền tới trong triều, chứng minh lục ngạn viễn cũng không ở trong tay bọn họ. Nếu không bọn họ đã sớm lấy tánh mạng lục ngạn viễn để áp chế anh quốc công hoặc là triều đình. Một trận chiến này kim quốc hoàn toàn không chiếm được tiện nghi Đại quân của hoàn nhan tông bật bị đánh đến bại lui liên tiếp Lúc này chỉ xem bên nào thiếu kiên nhẫn trước chủ động muốn nghị hòa Nam bá bưng chén thuốc tiến vào Nhìn thấy cố hành giản che lại ngực khuyên nhủ tướng ra Ngài hảo hảo nghỉ một chút đi Nội thương của người cũng không nhẹ hơn ngoại thương na Cố hành giản cố hết sức đem lời khai thả lại trên bàn cười nhẹ Người cũng biết ta là người không chịu ngồi yên Nam bá nhớ tới đêm qua Sùng Minh nói tướng ra nên tìm một phu nhân hảo hảo quan tâm người, tức khắc cảm thấy lời này rất có đạo lý. Biết hành, ngươi nhìn xem người này được chưa? Trương Vịnh từ bên ngoài tiến vào, phía sau so một người trẻ tuổi chưa đến 20 đi theo. Cố hành giản tay phải không thể động tay trái cũng không thể cầm bút thời gian dài, chỉ có thể kêu Trương Vịnh giúp hắn từ thẳng bí các chọn một tiểu lại chưa có quan tạ tới hỗ trợ viết và sửa sang lại. Hiểu lại còn phải tuyển thật kỹ, trong nhà không thể có người làm quan trong triều, không liên lụy vào các đảng phái tranh chấp, phải thành thật nghe lời. Lúc Ngô Quân bị Trương Vịnh điểm tên, quả thực thụ sủng nhược kinh. Có thể vì tướng gia hầu hạ bút mực đó là phúc khí hắn tu luyện mấy đời. Cố Hành Giản nhìn Ngô Quân một cái, Ngô Quân run lên một chút, một nửa là kích động, một nửa là sợ hãi. Trương Vịnh chắp tay nói, tướng ra, người được chưa ngươi nói một câu? Không được ta lại cho ngươi chọn người khác đi. Cố hành giản thấy tiểu tử rất có tinh thần, trắng nõn sạch sẽ, đôi mắt cũng nhìn loạn, gật đầu nói, chọn hắn đi. Tả tướng gia tiểu nhân nhất định hào hào làm việc. Ngô quân lập tức hành lễ, khẩu khí còn có chút kích động. Trương Vịnh cong miệng, cố biết hành bất qua cấp 80 văn tiền công một ngày, còn không bằng lên phố bán bánh nướng kiếm tiền. Nhìn xem tiểu tử ngốc này vui mừng. Cố hành giản gọi Sùng minh tới, bảo hắn đưa ngô quân đến cùng bên trong khai hiên tương liên với nhà chính. Nơi này tầm nhìn thực tốt, ba mặt cửa sổ ô vuông đều hạ xuống, treo màn trúc Chính diện đối mặt với đầm băng, còn có rừng trúc bao quanh, hoàn cảnh thập phần thanh u. Tướng ra thích an tĩnh, ngươi liền ở chỗ này sao chép này nọ. Không được bí mật mang đi, không được chạy loạn. Trước khi về nhà ta tới kiểm tra, sùng minh khẽ nâng cầm, lạnh lùng nói. Tướng ra tìm người chép sách không tính, còn tìm người thanh tú như thế. Sùng Minh không thích người sống ở trong phủ đi tới đi lui cũng không thích bên người tướng ra nhiều gã sai vặt. Nếu không phải chữ của hắn thật sự khó coi, sao đến phiên tiểu tử này vào phủ. Ngô Quân cười nói, tiểu ca ca yên tâm ta nhất định hảo hảo làm việc tuyệt không thêm phiền toái cho ngươi. Sùng Minh hừ lạnh một tiếng, liền xoay người rời đi. Ngô Quân ngồi quỳ ở bên bàn, ngoan ngoãn mà sửa sang lại công văn. Trương Vịnh lại đây nhìn hắn một cái, gật gật đầu. Dù sao cũng là làm việc quán các vẫn rất đáng tin cậy. Hắn đi trở về nhà chính tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi xuống, nhìn đến cố hành giản bị thương thành như vậy, còn lệch nghiêng trên giường xem này nọ tấm tắc hai tiếng. trách không được mình chỉ có thể làm cấp sự trăng, người ta lại có thể làm tể tướng đâu. Trương Vịnh hỏi, Hoàng Thành thư bên kia thầm tra ra kết quả không? Cố hành giản nhìn thoáng qua trên bàn, lời khai ở chỗ này. Trương Vịnh đứng dậy. Đem lời khai nhìn một lần, nha, xem ra ngươi gần đây cùng tiêu đại nha nội quan hệ không tồi a thế nhưng lời khai bên Hoàng Thành Tư cũng có thể nhìn qua. Vị lão đại nhân này cũng không biết giúp ai gánh tội, ngươi định làm gì. Cố hành giàn nhàn nhạt nói, cái gì cũng không làm, kết án sự việc xảy ra ngoài ý muốn. Thời kỳ không ổn định, liền thả bọn họ một con ngựa. Nhiều nhất kêu đồng xương đem nội thị ở chuồng ngựa kia thay đổi hết. Trương Vịnh cũng cảm thấy hiện giờ trong chiều vốn vì chiến sự cùng Kim Quốc làm cho nhân tâm hoàng sợ lại truy cứu việc này khắp nơi, sợ sinh loạn tưởng. Nội thị khai ra lão đại nhân tuy là người kịch liệt phái chủ chiến, nhưng là đại trung thần cả đời cương trực công chính. Hắn biết cố hành giản sẽ không xuống tay với lão nhân ra như vậy. Đối phương phải cảm tạ tìm không sai người chịu tội thay. Đúng rồi cùng ngươi nói một việc, tiểu từ Phượng Sĩ Khanh kia còn nhớ rõ đi, thục trung tài tử danh khắp thiên hạ. Năm đó ở Thái Học có thói quen cùng tiên sinh phu từ khiêu chiến thành tích lại cực kỳ tốt. Hắn vốn dĩ có hy vọng trở thành tích hạ trạng nguyên, lại cảm thấy thắng ngàn kẻ hèn cũng không có ý tứ tự mình chạy đi khảo khoa cử trở thành bảng nhãn năm đó. Như thế nào, cố hành giàn nhìn công văn hỏi. Hôm qua lại bộ thị lang tới tìm ta uống rượu, nói đến hắn. Hắn tuyên truyền làm chi phủ thiệu hưng, nghe nói trong nhà có bà con ở đàng kia là nhà giàu số một địa phương. Năm tháng như thoi đưa a đảo mắt chúng ta dạy học sinh đều có tiền đồ như vậy. Cố hành giàn ngẩng đầu yên lặng nhìn Trương Vịnh. Trương Vịnh hãy còn thao thao bất tuyệt nói tiểu từ kia lúc trước nhậm trước liền có không ít phong lưu nhã sự không nghĩ tới cuối cùng chịu hồi tâm thành thân. Cũng không biết cô biểu muội kia có thể đem vị đệ nhất tài từ thuộc chung này bắt lấy không. Cố hành giàn cầm bút tay không tự giác mà nắm chặt liên lụy đến miệng vết thương trên cổ tay, ngược lại nhờ thế buông lỏng bút. Bút lông lăn xuống án thư, trên mặt đất để lại một đoàn đen như mực. Sùng Minh tiến vào, vội vàng lấy vải lau mặt đất, sau đó ngẩng đầu, nhìn thấy vạt áo choàng của Cố Hành Giản cũng lây dính chút mực nước tướng ra, "Ngài." Trương Vịnh nhìn về phía Cố Hành Giản, "Ngươi làm sao vậy, miệng vết thương đau?" "Chờ chút ta đây liền đi kêu đại phu tới." Cố Hành Giản tay ấn trên bàn hoa tiên, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, Phật châu ở cổ tay của hắn đè lên bàn, đau đớn xuyên tim. Hắn luyến tiếc trung quy là luyến tiếc Hạ gia phù dung tạ ngày mùa hè cũng là nơi giải nhiệt hào tốt. Triệu Mama ma và tư an ở bên trong nhà thủy tạ bày mấy cái bồn băng trên giường trà triệu Mama làm sữa băng chính là trong vụn băng thêm vào đường cắt cùng sữa đặc thập phần thơm ngọt. Hạ sơ lam ngồi ở sau án thư cầm bút không biết viết cái gì trên giấy. Hạ tĩnh nguyệt ghé vào trên giường trà vừa ăn sữa băng, một bên xem sổ sách giơ ngón tay cái lên với triệu Mama bên cạnh. Triệu Mama cười một cái, tư an cũng cầm một chén ăn. Hạ tĩnh Nguyệt bị liễu thị tống cổ tới làm trợ thủ cho hạ sơ lam chính nàng cũng thập phần vui. Ngày thường đi theo hạ sơ thiền học xong cầm kỳ thư họa chờ mong nhất chính là qua bên này học sổ sách cùng hạ sơ lam. Nàng đứng dậy đem sổ sách đưa cho hạ sơ lam, tam thịt thịt tì thị nhìn xem chỗ này ta không hiểu lời còn chưa dứt nàng chú ý hạ sơ lam vẽ hình người mơ hồ trên giấy mơ hồ nhìn ra là một nam tử. Hạ sơ lam cũng không chú ý chính mình họa cái gì chờ phát hiện dùng khăn che khuất ngừa đầu hỏi chỗ nào. Hạ Tĩnh Nguyệt cũng không dám hỏi nhiều, liền chỉ vào sổ sách nói, chỗ này, ta không hiểu lắm. Hạ Sơ Lam liền kiên nhẫn giảng giải cho nàng, sau khi giảng xong, còn nói thêm, đây không phải công phu một hai ngày là học xong, từ từ sẽ đến. Hạ Tĩnh Nguyệt đáp ứng, khép lại sổ sách, vừa muốn đi ra ngoài, triệu ma ma nói, ngũ cô nương trước đừng đi. Ngày mai Phượng Đại Nhân tới nhà tam cô nương không chịu chọn quần áo, ngài giúp đỡ nghiên cứu một chút. Tư An nhìn Hạ Sơ Lam, không hé răng. Tuy rằng nàng nghẹn không có đem chuyện cô tướng nói ra, nhưng cô nương vừa thấy liền không thích phượng đại nhân gì kia. Lão phu nhân thực vừa lòng, đêm qua phu nhân lại lôi kéo cô nương khuyên một hồi lâu, cô nương đành phải đáp ứng đi gặp hắn. Hạ sơ lam tùy tay cầm sổ sách đè trên giấy, nhàn nhạt nói, tùy tiện mặc thì được rồi, không cần cố tình trang điểm. Hạ tĩnh nguyệt để triệu ma ma đi lấy những bộ y phục đã chọn tới triệu ma ma cao hứng mà đi. nàng lại đi đến bên cạnh hạ sơ lam nhẹ giọng hỏi tam tì tì không thích phượng đại nhân thích người trong bức họa kia đúng không hạ sơ lam khựng lại không nghĩ tới tiểu nha đầu này lợi hại như thế thế nhưng có thể phỏng đoán nhân tâm hôm qua muội cùng tứ tì tì đi học cầm khóa vốn dĩ muội về nhà trước nhưng không cẩn thận làm cầm phổ rơi xuống Lúc trở về, trong lúc vô tình nghe được thứ thì thì cùng thị nữ nói về Phượng Đại Nhân, nàng hình như rất thích Phượng Đại Nhân, còn nói ngày Phượng Đại Nhân đến phủ, nàng cũng phải đi nhìn xem. Hạ sơ thiền bị hàn thị sủng đến nôn chiều, tính tình từ nhỏ cũng là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nàng nếu thật sự thích Phượng Tử Minh, không có khả năng không đi đoạt. Cũng may hạ sơ lam đối với Phượng Tử Minh không có cảm giác gì, cũng không cần đi đối phó hạ sơ thiền một tiểu nha đầu như vậy. nàng nhìn về phía Hạ Tĩnh Nguyệt nhẹ nhàng cười nói, muội cùng sơ thiền tuổi không sai biệt lắm, có người trong lòng chưa? tỷ xem Tam thuốc Tam thẩm hình như không sốt ruột lắm. Hạ Tĩnh Nguyệt vội vàng lắc đầu, mặt có chút hồng. Muội, muội tạm thời không nghĩ đến chuyện này. Muội là hai từ duy nhất của cha mẹ, khả năng bọn họ muốn muội ở lâu thêm hai năm. Nói là nói như vậy, nếu như thật sự gặp được người muội thích muội khẳng định liền muốn gả. Nói xem muội thích người như thế nào. Thì cũng có thể giúp đỡ lưu ý một chút." Hạ Tĩnh Nguyệt nghe Hạ Sơ Lam nói muốn giúp nàng lưu ý tụ sủng nhược kinh, đỏ mặt nhẹ giọng nói, "Muội thích người tài cao bắt đầu." Tốt nhất cầm kỳ thư họa đều hiểu, nhân phẩm đáng quý. Giống như Tào Tử Kiến hay Đông Pha cư sĩ như vậy. Còn có một cái tên, nàng không có nói. Hạ Sơ Lam nghi hoặc nói kia Phượng Tử Minh chính là đệ nhất tài tử thuộc chung, cũng có thể tính tài cao bát đầu, muội không thích. Muội không dám công tứ tỷ tỷ tranh. hơn nữa phượng đại nhân cũng chướng mắt muội hà tĩnh nguyệt nhẹ nhàng nói luận mỹ mạo nàng so không lại tam tỷ thứ tỷ luận năng lực lại thua kém xa tam tỷ quan trọng nhất chính là nàng không thích phượng tử minh hạ sơ lam gật đầu không có hỏi lại chương 44, trước khi đi hạ ra phượng tử minh cố ý ghé qua thái hòa lâu mua hai bình rượu trên bình rượu dán giấy hồng phân biệt viết kim ngọc và mãn đường tuy tùng hỏi hắn đại nhân chúng ta tặng như vậy có vẻ quá keo kiệt hay không Phượng Tử Minh cười nói, là đi bái phỏng lại không phải đi cầu hôn. Hạ gia là nhà giàu số một thiệu hưng, thứ tốt nào không có. Đại nhân của ngươi là ta đây lương tháng ít như vậy, đừng làm nhân ra mất mặt. Tùy Tùng nói thầm, lúc trước đi yến quán thấy ngài rất hào phóng đó thôi. Phượng Tử Minh dùng cây quạt gõ nhẹ đầu Tùy Tùng đầu thanh dọc đến hạ gia đừng nói hưu nói vượn. Chú ý đừng để thanh danh một đời đại nhân ta hủy ở trong tay ngươi. Dạ, Tùy Tùng lên tiếng. Đại nhân bọn họ đại nhân từ trước đến nay tính tình hiền hòa, không khắt khe hạ nhân bọn họ. Trừ bỏ lúc mặc vào quan phục thì đứng đắn, ngày thường nói dễ nghe chút chính là phong lưu không kềm chế được nói khó nghe chút thì là không đàng hoàng. Cố tình như vậy vẫn có cô nương thích. Hạ Bách Mậu cùng Hạ Bách Thanh sớm đã ở chính đường chờ Phượng Tử Minh, Hạ Bách Thanh chỉ ngồi uống trà, Hạ Bách Mậu lại đi tới đi lui còn tới cửa nhìn thoáng qua, đã đến canh giờ sao còn chưa tới. Trong lòng Hạ Bách Thanh biết rõ ràng, ngoài miệng lại nói, khả năng có một số việc trì hoãn. Nhị ca tuy nói hắn là con riêng đại tỷ trên danh nghĩa cũng coi như cháu trai bên vợ của chúng ta, nhưng rốt cuộc không có huyết thống quan hệ, hơn nữa là quan phụ mẫu thiệu hưng. Chúng ta nên giữ lễ nghĩa vẫn là không thể thiếu. Lần trước Phượng Tử Minh tới, Hạ Bách Bầu liền cùng hắn kề vai sát cánh, lúc ấy Phượng Tử Minh cũng chưa nói gì, nhưng hơi nhướng mày. Hạ Bách Thanh biết lấy giáo dưỡng của Phượng Tử Minh như vậy, sẽ không hạ mặt mũi trường bối nhưng rốt cuộc không thích như vậy. Hơn nữa Hạ Bách Thanh hỏi tham qua, Phượng Tử Minh ở kiến khang phủ chiến tích xác thực là xuất sắc nhưng lại lén lút tương hợp cùng danh kỹ, lui tới thường xuyên. Thượng Thư Gián Quan Đài còn từng công kích hắn, bị cố hành giàn cười bác bỏ. Lại nói tiếp Phượng Tử Minh còn xem như học sinh cố hành giàn. Hạ bách mậu quay đầu lại nhìn ông tam đệ ý của đệ là hắn cũng không thích cùng người nhà của chúng ta lui tới. Kia vì sao còn phải đáp ứng nương tới gặp mặt Lam Nhi. Này, Lam Nhi trong lòng như thế nào để cũng không rõ lắm. Chắc là không muốn trái ý nương và đại tàu thôi. Chuyện này chúng ta liền thuận theo tự nhiên đi. Hạ bách thanh nói, một lát sau, gã sai vặt chạy đến ngoài cửa nói, hai vị lão gia, phượng đại nhân tới. Hạ Bách Mậu cùng Hạ Bách Thanh lập tức đi ra ngoài nghênh tiếp, Hạ Bách Mậu ghi nhớ lời tam đệ nói, khách sáo cùng Phượng Tử Minh bảo trì khoảng cách. Phượng Tử Minh thấy hai vị nhị cữu không giống lần trước lại đây cùng hắn kề vai sát cánh, nghĩ thầm cũng là người hiểu biết. Vào bên trong chính đường Hàn Huyên hai câu tùy tùng đem rượu dâng lên, Phượng Tử Minh nói, nghe nói rượu thiệu hưng thực không tồi, trên đường ghé qua Thái Hòa lâu thấy vỏ rượu này để hai chữ mang ý tốt liền mua để đưa cho hai vị cữu cữu. hạ bách mậu nhìn hạ bách thanh một cái cười gượng kim ngọc mãn đường đích xác thực tốt đa tả không biết tam biểu muội hiện nay đang ở nơi nào phượng tử minh cũng không quanh co lòng vòng hỏi thẳng ở hậu viện ta liền sai thị nữ đưa ngài đi hạ bách mậu gọi một thị nữ tiến vào đưa phượng tử minh đi hậu viện tư an bước nhanh vào phủ dung tạ nói với hạ sơ lam cô nương phượng đại nhân tới Triệu ma ma chỉ vào cây cầm trên bàn nói, cô nương, phu nhân hỏi thăm qua, phượng đại nhân thiện âm luật ngài mau thừa dịp này đàn một khúc. Hạ sơ lam lắc đầu nói, bình thường ta cũng không hay chơi đàn. Hắn thích là chuyện của hắn, không cần thiết vì đón ý nói hùa hắn mà cố ý bày vẽ. Triệu ma ma than một tiếng, mắt thấy phượng tử minh sắp lại đây, lại đem quần áo trên người hạ sơ lam xem xét một phen. nhiều màu sắc diễm lệ lại không chọn cố tình chọn áo váy nhạt nhòa như vậy là thật sự muốn xem mắt người sao? Tư An nói thầm, vị phượng đại nhân này cũng thật không đúng giờ. đến muộn chưa tính từ chính đường đến đây khoảng cách không xa, sao còn chưa thấy bóng người? hay là không muốn đến đi? đầu kia phượng Tử Minh theo sau thị nữ hướng đến phù dung tạ bước đi nhẹ nhàng. hắn nghe được tiếng đàn du dương không khỏi nghỉ chân lắng nghe. Hắn là cái âm si, đối âm luật nghiên cứu thâm hậu, người đánh đàn kỹ xảo tuy không xem như kiệt xuất thiên hạ, lại cũng có chút phong vận. Chẳng qua hình như phương hướng bất đồng với đường đi của thị nữ. Làm phiền tam cô nương các ngươi ở nơi nào? Phượng tử minh hỏi, thị nữ chỉ tay về nhà thủy tạ bên hồ đằng trước nói, ở nơi đó, lập tức đến ngay. Phượng tử minh quay đầu lại nhìn thoáng qua phương hướng tiếng đàn truyền đến, lại nhìn nhà thủy tạ an an tĩnh tĩnh, bất giác cảm thấy thú vị, tiếp tục đi theo thị nữ. Tới bên ngoài nhà thủy tạ, hắn liếc mắt một cái thấy bên trong có một nữ tử mỹ mạo sắc mặt thanh lãnh đang dựa trên ghế lông ngỗng xem sách. Nàng trang điểm thập phần mộc mạc cũng không giống nữ tử mặc như cảnh xuân tươi đẹp hắn thấy lần trước ngược lại khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Tựa như hoa sen trong nước có gió thì phong thái phiêu diêu, không gió cũng là lướt chi tư. Chỉ là người đảm như cúc cảm thấy đến gần không tốt lắm. Hắn nghe qua một ít tin đồn nhảm nhí, lại cảm thấy không quan trọng lắm. Người như thế nào, vốn nên tận mắt nhìn thấy mới có thể phán định. Phượng Đại Nhân, triệu ma ma liếc mắt một cái thấy hắn cười ra đón. Phượng Tử Minh nói, xin lỗi, làm tam biểu muội đợi lâu. Hạ sơ lam nghe được thanh âm, nâng mắt nhìn đến Phượng Tử Minh thật tuấn tú lịch sự, đứng dậy thi lễ, gặp qua Phượng Đại Nhân. Biểu muội không cần đa lễ. Phượng Tử Minh đưa tay nói, tư an bày trà bánh cũng tò mò mà nhìn Phượng Tử Minh một cái, không nghĩ tới thật đúng là không tồi. Nhưng có cố tướng như Châu Ngọc ở trước rốt cuộc là kém chút phong thái. Từ an từ nhà thủy tạ lui ra ngoài, bên trong chỉ còn lại hai người Phượng Tử Minh cùng hạ sơ lam. Phượng Tử Minh người được nàng đeo túi hương mùi hoa nhài thập phần vui vẻ. Hơn nữa móng tay không hề sơn phết, móng tay trắng mịn khảm trên ngón tay ngọc bạch thoải mái thanh tân sạch sẽ. Phượng Tử Minh còn chưa mở miệng, hạ sơ lam liền nói, Phượng Đại Nhân không tính toán kết thân cùng hạ ra đi. Hắn nở nụ cười, mụi sao biết ta không muốn cùng hạ gia kết thân. Hạ sơ lam chống cằm nhàn nhạt nói, Phượng Đại Nhân xuất thân từ tục chung danh môn, sau khi chúng bảng nhãn, ngắn ngủn mấy năm liền ngồi lên vị trí chi phủ, dã tâm cùng thủ đoạn thất bất đồng với người thường, tự nhiên muốn mượn một mối hôn sự cao hơn một tầng, mà hạ gia không giúp được ngài cái gì. Nếu ta không đoán sai, Phượng Đại Nhân cố ý làm chút hoa danh ở bên ngoài, là vì muốn người khác bỏ đi ý niệm muốn cùng ngài kết thân. Làm như thế, một loại khả năng là đã có người yêu thích hay là còn đang chờ một mối hôn sự vừa lòng. Nhưng ta xem dây đeo quạt tùy thân của Phượng Đại Nhân hẳn là nữ tử tặng cho đi. Phượng Đại Nhân thả ra lời nói muốn cùng ta nghị thân, Đại Khái là muốn kích thích vị cô nương kia đi. Phượng Tử Minh sửng sốt một chút, không thể tưởng tượng được hạ sơ lam lợi hại như thế cơ hồ đều bị nàng nói chúng rồi. Không hổ là nữ từ ngày ấy ở kho lương nói chuyện khiến cho phải hắn lau mắt mà nhìn, hắn vốn dĩ ngay từ đầu phải nói rõ ràng, hiện tại xem ra không cần thiết. Huệ chất lan tâm, đáng tiếc là xuất thân thương hộ, nếu không hắn thật sự muốn cưới nàng. Biểu muội thông tuệ, là ta nông cạn. Hạ sơ lam lắc đầu, người hướng chỗ cao mà đi cũng chưa nói là nông cạn. Chỉ là Phượng Đại Nhân đã cùng cô nương kia tình đầu ý hợp, vì sao không trực tiếp tới cửa cầu hôn. Lời nói cũng đã nói rõ, Phượng Tử Minh cũng không có gì giấu giếm, chúng ta không thể nói là tình đầu ý hợp nàng xác thực thích ta, mà ta cần ra thế của nàng. Bất quá bậc cửa nhà nàng thật sự quá cao tất phải có chút chắc trở. Hạ Sơ Lam không nghĩ đến Phượng Tử Minh có thể đúng sự thật mà nói ra tuy rằng tính lợi dụng nàng, nhưng cũng không làm người phản cảm. Đường thời đều nói hôn nhân không hỏi công huân, đối với nam từ có tài năng mà nói, vô luận xuất thân như thế nào, chỉ cần được những thế gia quý nữ coi trọng, ngày sau con đường làm quan tự nhiên thông thuận. Mà nữ nhân xuất thân thương hộ như nàng, chỉ từ xuất thân đã kém một bậc căn bản không có biện pháp tùy tâm sử dụng mà lựa chọn người mình thích. Hai người đang nói chuyện tiếng đàn vừa rồi phượng tử minh ở trên đường nghe được lại gần lại một chút. Hắn không khỏi hỏi, người đánh đàn này hẳn không phải do biểu muội an bài đi. hạ sơ lam đưa tay vịn chán không nghĩ đến hạ sơ thiền gấp không chờ nổi như thế nhưng rốt cuộc cũng là muội muội mình tốt xấu cũng muốn trước mặt người ngoài giữ gìn thanh danh cho nàng ta đại khái là muội muội ta ở trong hoa viên luyện cầm nghe nói phượng đại nhân thiện âm luật hẳn là nghe ra nàng cầm kỹ không tồi phượng tử minh gật đầu nói xác thật không tồi chỉ là ở thời điểm tỷ tỷ đang cùng người gặp mặt mà giọng khách át giọng chủ như thế không nói giỏi về tâm kế cũng có chút kiêu căng quá mức Hạ sơ thiền tay đã ê ẩm thị nữ trở về bẩm báo nói phượng tử minh ở nhà thùy tạ vẫn không nhúc nhích còn cùng hạ sơ lam vừa nói vừa cười. Nàng lập tức quăng cầm xuống đất chàng không tới ta liền tự mình đi qua. Hạ sơ huỳnh quát một tiếng, muội đứng lại đó cho ta. Nhị tỷ, mụi là một cô nương gia từ bỏ thể diện sao. Người ta nếu có ý với muội tự nhiên sẽ qua, muội xông tới nháo sự chẳng lẽ hắn còn đối với muội lau mắt mà nhìn. Hạ sơ huỳnh tức giận nói. Lúc trước nàng giống như mụi mụi, một lòng một giả phải gà cho bùi vĩnh chiêu, mặc kệ cha mẹ nói gì đều không nghe kết quả rơi xuống kết cục có thai, hòa ly. Nữ nhân nếu đối với nam nhân quá chủ động nam nhân sao hiểu được quý trọng. Mà mà cũng khuyên nhủ, tứ cô nương không thể. Nói như thế nào cũng là chuyện lão phu nhân an bài. Ngài xông đến như vậy, Phượng Đại Nhân cho rằng nhà của chúng ta thì mụi không hòa thuận. Bị lão ra cùng lão phu nhân biết, chỉ sợ không tốt đâu. Kia phải làm sao bây giờ? Hạ Sơ Thiền tức giận đến hai mắt đều đỏ. Chẳng lẽ ta phải chơ mắt mà nhìn Phượng biểu ca trở thành tỷ phu ta? Hạ Sơ Huỳnh thấy nàng như vậy, lại lấy khăn lau nước mắt cho nàng, "Thiền Nhi, tỷ tỷ nói cho muội, người của muội thì là của muội, không phải của muội, muội cưỡng cầu cũng vô dụng." "Ta xem Phượng biểu ca đối với muội không có hứng thú thôi bỏ đi." Hạ Sơ Thiền cắn môi không nói lời nào. Lúc này, ma ma bên người Hàn Thị chạy tới, thờ hồng hộc nói, nhị vị cô nương, người trong nhà tới nói, thánh, thánh chỉ lập tức đến rồi. Hạ sơ huỳnh hỏi, thánh chỉ gì thế? Các nàng là nhân gia thương hộ cùng hoàng đế tám gậy che đánh không đến được như thế nào bỗng nhiên sẽ đến một đạo thánh chỉ? Hình như là cấp tam lão gia Ma ma thuận thuận khí rồi nói. Hạ sơ huỳnh lôi kéo hạ sơ thiền, đi, chúng ta cũng đi xem. Trước nhà chính, đặt bàn thờ, hạ bách thanh quỳ gối phía trước, lão phu nhân mang theo cả nhà quỳ gối đằng sau, nghe thánh chỉ. Tiểu hoàng môn truyền chỉ thì thầm, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết nguyên thuyền châu thị thuyền tư công sự hạ bách thanh, lúc còn tại trước tận trước tận trách cương trực công chính. Hiện nhận chức phán quan lâm an thị thuyền tư trong vòng một tháng đến nhận chức. Thị thuyền tư quyền chức kham trọng, cần ngươi làm hết phận sự, không phụ trẫm kỳ vọng. Khâm thử Hạ bách thanh sừng sốt một chút ngay sau đó dập đầu, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiểu hoàng môn cúi người đem thánh chỉ giao cho ông, hạ đại nhân, mau đứng lên đi. Hạ bách thanh cung kính tiếp nhận thánh chỉ, nhìn mặt trên có hoàng đế ngự ấn, còn có thể tướng cố hành giản áp tự. Tiểu hoàng môn cười nói, hạ đại nhân đại khái không biết là tướng ra đề cử ngài với quan gia. Hạ bách thanh ngạc nhiên ông nhưng chưa bao giờ giao tế qua với tể tướng. huống chi ông mất trước tận 3 năm, tể tướng vì sao lại nghĩ đến ông? tiểu hoàng môn nhìn đằng sau hạ bách thanh một chút thở dài, thật không dám giấu giếm. lần trước ngưa của tướng gia bị chấn kinh, ngài té xuống thương thế thực nghiêm trọng, cơ hồ không xuống giường được. quan gia muốn ngài ở trong phủ nghỉ ngơi, không để cho đủ loại quan lại phiền nhiễu hắn, nhưng trung thư đường không có tướng gia sao được? còn không phải do truyền vận sử đại nhân luôn luôn oán giận với tướng gia chính vụ thị thuyền tư quá nặng nề sao tướng gia liền đề cử ngài? Đại hỷ A tiểu nhân còn phải đi về phục mệnh không lưu lại được. Hạ bách thanh tuy cảm thấy tiểu hoàng môn không cần thiết phải nói rõ ràng với ông như vậy, cũng không nghĩ nhiều tự mình đưa tiểu hoàng môn đi ra ngoài. Người trên chính đường đều hướng tam phòng chúc mừng, chỉ hạ sơ lam đứng ở chỗ đó tay không khỏi nắm chặt trong tay áo. Hắn bị thương, thương thế còn thực nghiêm trọng, cả trái tim nàng đều thắt lại. mươi 45, hạ diễn đi đến trước mặt hạ sơ lam, nắm tay nàng nói tỷ tỷ cố tướng ngài. Hạ sơ lam lắc đầu, hạ diễn không nói tiếp nữa. Cậu nhấp môi trong lòng thực lo lắng cho tiên sinh. Nghe khẩu khí tiểu hoàng môn truyền chỉ kia có vẻ thương thế thực nghiêm trọng. Biểu tình tỷ đệ hai người hơi khác, người khác cũng không chú ý, đều đang chú ý người tam phòng. Liễu thị khó nén kích động cầm chặt tay hạ tĩnh nguyệt. Hạ tĩnh nguyệt còn hơi ngơ ngác, hoàn toàn không có phản ứng. Cha thăng quan, chỉ dụ lập tức đến làm phán quan thị thuyền, nàng, bọn họ phải đi lâm an. Lão phu nhân đứng ở một bên, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời. Thời điểm lão đại còn sống có nói qua, về sau hạ ra muốn thịnh vượng chỉ sở còn phải dựa vào tam đệ, muốn bà ngàn vạn lần đừng khắt khe tam phòng. Hiện giờ ngẫm lại, bà may mắn nhớ kỹ lão đại nói, không làm tam phòng phân ra. Bà buông tiếng thở dài, một mình vịn thường ma ma hồi Bắc Việt, những người khác đều vây quanh tam phòng chúc mừng. Hạ Bách Thanh đưa tiểu hoàng môn trở về xong, Hạ Bách Mậu lập tức tiến lên kích động mà ôm lấy ông tam đệ, đệ rốt cuộc chờ được hôm nay. Đại ca nếu dưới suối vàng có biết cũng sẽ cao hứng thay đệ. Hạ Bách Thanh giơ tay vỗ lưng Hạ Bách Mậu trong lòng cảm khái vạn lần. Ông cũng không nghĩ đến mình còn có hôm nay. Gian khổ học tập khổ đọc 10 năm, một sớm thi đậu công danh, mong muốn làm quan vì dân. Lúc trước ông vì đại ca mà mất chức, không hề hối tiếc nhưng vẫn mong một ngày mặc lại quan bào. Chúc mừng tam thúc, mấy vãn bối cùng nói, mặc kệ bọn họ trong giọng nói mang theo chua cũng được, hay là thiệt tình cũng tốt hạ ra cuối cùng ra một người làm quan không nhỏ. Về sau bọn họ đi ra ngoài, sống lưng cũng cảm thấy thẳng hơn chút. Ngoan, đều ngoan, hạ bách thanh vui mừng gật đầu, nhìn đến lão phu nhân đã không ở chính đường, ánh mắt ảm đạm. Rốt cuộc không phải thân sinh, nếu đổi lại là đại ca nhị ca, nương hẳn sẽ thật cao hứng đi. hạ sơ lam nhìn tam phòng bị người nhị phòng vây quanh cũng không đi qua mà đi đến bên người đỗ thị nói với bà nương con đi tiễn phượng đại nhân một chút đỗ thị mỉm cười gật đầu đi đi bà nghe dương ma ma nói hai người ở phù dung tạ trung đụng khá tốt cảm thấy hôn sự có chút khả thi hạ sơ lam đưa phượng tử minh ra cửa phượng tử minh chắp tay nói biểu muội đưa đây thôi lúc nãy người nhiều cũng không tiện đi vào muội thay ta chúc mừng tam cữu thăng chức hạ sơ lam cười nói được Cũng hy vọng Phượng Đại Nhân sớm ngày ngênh thú giai nhân. Phượng Tử Minh buông tiếng thở dài, lấy cây quạt gõ gõ cái chán, trong lòng có chút hụt hẫng Với hắn mà nói, hôn sự là một loại trợ lực át không thể thiếu trên đường làm quan. Hắn vốn hy vọng quan hệ phu thê tôn trọng nhau như khách. Hắn sẽ đối tốt với thê từ cả đời, nhưng đó là trách nhiệm không quan hệ với yêu thích. Hôm nay cùng hạ sơ lam tán gẫu bất quá chỉ một lúc thế nhưng có loại cảm giác cao sơn lưu thủy ngộ chi âm. Nàng thực thông minh, nhưng cũng không giỏi về tâm kế thực thông thấu sáng suốt. Một nữ hài từ 17 tuổi, một mình khởi động gia nghiệp phần tâm tính cùng quyết đoán này, xác thật là nữ từ bình thường khó có. Hơn nữa phần bình tĩnh cùng thong dong này vượt quá tuổi thật không khỏi làm người hơi đau lòng. Nếu không phải lương hắn mang trọng trách phục hương phượng gia nếu hắn không phải là trường từ trường tôn, như vậy hắn hẳn sẽ thích cô nương này. phượng tử minh chỉ tiếc hận một chút trên mặt lại khôi phục tự tin tươi cười chắp tay nói biểu muội cáo từ phượng biểu ca từ từ hạ sơ thiền từ trong nhà chạy ra ngừng ở trước mặt phượng tử minh hạ sơ lam nhíu mày nói sơ thiền muội ra đây làm gì hạ sơ thiền không trả lời vừa rồi nàng nghe được hạ sơ lam nói với đỗ thị nhân lúc hàn thị và hạ sơ huỳnh không chú ý trộm chạy ra nàng vất vả trang điểm lâu như vậy chờ đợi lâu như vậy sao có thể không gặp được hắn Vị này chính là Phượng Tử Minh quay đầu hỏi Hạ Sơ Lam. Hạ Sơ Lam nói, đây là tiểu nữ Nhi Nhị Thúc ở trong nhà đứng hàng thứ tư. Phượng biểu ca vừa rồi là muội ở trong hoa viên đánh đàn, huynh có nghe được không? Hạ Sơ Thiền hỏi, nàng hôm nay cắm cây châm hình con bướm, búi tóc chỉnh tề, bởi vì vừa rồi chạy trốn quá nhanh, búi tóc có hơi lỏng, cây châm nửa treo ở trên tóc có vẻ hơi chật vật. Phượng Tử Minh cảm thấy đây là một hài tử, hơi mỉm cười, hóa ra là tứ biểu muội đánh đàn. tiếng đàn thập phần dễ nghe chắc là muội đã học rất chăm chỉ thật vậy chăng huynh thích tiếng đàn của muội hạ sơ thiền lại tha thiết mà đến gần một bước phượng tử minh không phòng bị nàng đột nhiên tới gần theo bản năng lui về sau một chút hạ sơ lam vốn dĩ muốn đem hạ sơ thiền kéo trở về phượng tử minh căn bản không tính toán kết thân cùng hạ ra hạ sơ thiền thích hắn cũng vô dụng nhưng nàng còn chưa kịp động liền nghe được một trận tiếng vó ngựa trình tề Một chiếc xe ngựa hoa lệ, ngừng ở trước cửa hạ ra. Xe ngựa nhìn thập phần rộng rãi, hai bên xe treo mảnh thêu đỏ thẫm, dùng ngọc cầu ôm lấy, bốn mái rủ xuống ngọc kép cùng túi thơm, đẹp đẽ quý giá đến cực điểm. Sau xe đi theo vài thị nữ vũ già, còn có một đội thị vệ, hấp dẫn không ít ánh mắt người trên đường. Một người thị nữ từ trên xe xuống dưới, dọn ghế nhỏ, đỡ một thiếu nữ xuống dưới. Thiếu nữ kia đầu đội châu quan, trên quan gắn ngọc châu rực rỡ lung linh. Trên người mặc áo lụa nhiều lớp màu từ đinh hương theo hoa, làn váy theo chỉ bạc, mỗi bên tay đeo một vòng tay vàng nạm ngọc quý khí bức người. Thiếu nữ bước nhanh đến trước mặt Phượng Tử Minh, ngửa đầu nhìn hắn, khẩu khí không tốt, Phượng ca ca, hai người này là ai? Phượng Tử Minh cũng mới từ khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, bích linh, sao muội lại tới đây? Hạ sơ lam cả kinh hóa ra người Phượng Tử Minh hướng đến chính là thanh nguyên huyện chủ trách không được nói bậc cửa nhà đối phương rất cao. Đầu chỉ là cao, mọi người đều biết dưới gối đế hậu không có công chúa, đối với thanh nguyên huyện chủ sủng ái đến cực điểm, nói nàng là đệ nhất quý nữ trong kinh cũng không quá. Hôn sự của nàng, chỉ sở cũng phải do đế hậu gật đầu mới được. Tiêu bích linh mí môi, rỗi tay dùng sức đánh vào lồng ngực hắn, huynh có biết ta thiếu chút nữa bị đưa đi kim quốc hòa thân. Huynh thì tốt rồi, còn muốn cùng biểu muội huynh nghị thân. Cha mẹ chỉ là muốn lưu ta thêm hai năm, lại chưa nói không cho ta gả cho huynh. Nói xong, nàng chuyển hướng sang hai tỷ muội hạ ra kêu căng ngạo mạn hỏi. Bằng các ngươi cũng muốn tranh phượng ca ca với ta. Có biết ta là ai không? Phía sau nàng vũ già cùng nhóm thị vệ lập tức làm thành một bức tường, khí thế dọa người. Hạ sơ thiền lui về sau một bước, tránh ở sau hạ sơ lam, sợ tới mức nói không ra lời. Hạ sơ lam bất đắc dĩ, chỉ phải đối tiêu bích linh nói, huyện chủ bất giận phượng đại nhân chỉ là tới nhà dân nữ thăm người thân cũng không phải như cô nghĩ. tiêu bích linh cảm giác cô nương này có chút quen mắt nhớ không nổi gặp qua ở nơi nào nhưng nàng sẽ không đem một tiểu nhân vật như hạ sơ lam để vào mắt nàng là thiên tri thiêu nữ trừ phi phượng tử minh mắt mù mới có thể đi chọn một nữ nhi thương hộ danh hào sùng nghĩa công phủ ở ngoài trong đô thành rất vang dội tiêu gia là hậu duệ hoàng tộc lại có đan thư thiết khoán người muốn cưới nàng người không biết bao nhiêu nhưng những người đó nàng đều chứng mắt cố tình liền thích phượng tử minh Phượng Tử Minh không biết nàng sẽ từ Lâm An chạy tới, nhất thời nghẹn lời. Mấy năm trước hắn đi sùng nghĩa công phủ cầu hôn, lại bị tiêu dục ngăn ở ngoài cổng. Hắn tinh tưởng nhớ rõ lời tiêu dục nói, chờ hắn bỏ tới vị trí có thể xứng với thanh nguyên huyện chủ, lại đến nói chuyện cầu thân. Hắn cũng là người người, về sau không bước vào sùng nghĩa công phủ một bước. Nhưng Tiêu Bích Linh thích hắn, mấy năm nay cũng chưa từng cắt đứt liên lạc. phượng gia tuy rằng là danh môn vọng tộc thuộc chung nhưng mà mấy năm nay không có ai ở trong triều làm quan dựa theo luật pháp triều đình nếu con cháu không có người có tiền đồ gia tộc liền phải hoàn toàn xuống dốc phượng tử minh từ nhỏ liền biết phượng gia túng quẫn vọng tộc tên tuổi nhưng mẹ kế hắn lại chỉ có một bộ trang sức duy nhất ngày thường cũng không dám ra cửa dự tiệc cho nên lưng hắn đeo trọng trách chấn hưng gia tộc lợi dụng mọi thứ có thể chỉ cần có thể đứng trên chỗ tối cao kia phượng tử minh để hạ sơ lam cùng hạ sơ thiền về phủ trước hắn đến ứng đối tiêu bích linh tiêu bích linh vốn muốn giáo huấn thì muội hạ ra một chút thấy phượng tử minh bảo vệ hai người trong lòng càng không thoải mái nàng sai người cản ở đó không cho hạ sơ lam các nàng đi song phương đang rằng co lại có một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến tiêu dục từ trên ngựa xoay người xuống dưới vài bước đi đến trước mặt tiêu bích linh bắt lấy cổ tay nàng tiêu bích linh muội nháo đủ chưa Hắn thống lĩnh toàn bộ hoàng thành tư trời sinh có một loại khí thế cao cao tại thượng áp bách hơn nữa cả khuôn mặt lạnh như băng xương, làm cho người ta sợ hãi. Ca ca, huynh làm đau ta. Tiêu bích linh khom lưng nói. Tiêu dục lại liếc mắt nhìn người ngăn chờ hạ sơ lam một cái, người nọ vội vàng thối lui. Tiêu dục mặt vô biểu tình mà nói, hạ cô nương đi về trước đây là chuyện nhà của chúng ta. Hạ sơ lam hành lễ, ước gì chạy nhanh rời khỏi nơi thị phi này, lôi kéo hạ sơ thiền đi vào. Chờ cho các nàng đi vào rồi, tiêu dục lạnh lùng nhìn về phía phượng tử minh, phượng đại nhân thật hào thủ đoạn, Chỉ biết gây khó dễ một tiểu cô nương không hiểu chuyện tính là bản lĩnh gì. Một cái chi phủ, bỏ lên thực khó khăn, ngã xuống lại rất dễ dàng. Khẩu khí hắn thập phần cuồng vọng, lại không khỏi khiến người ta tin tưởng, hắn là tiêu dục, hắn có thể làm được. Mặt phượng tử minh nháy mắt trắng bạch tiêu bích linh dùng sức hất tay tiêu dục hộ ở trước người phượng tử minh ca ca Phượng ca ca từ nhỏ đối với ta rất tốt ta nguyện ý gả cho hắn Ta biết huynh và cha mẹ nghĩ như thế nào Nhưng lần này nếu không phải hoàng thượng ngăn cản những người đó liền đẩy ta đi hòa thân Trước mắt hòa hay chiến với Kim Quốc cũng không biết các người thật sự tình nguyện ta gả đến Kim Quốc cũng không muốn ta gả cho người mình thích sao Tiêu dục cầm căng thẳng cả khuôn mặt càng có vẻ lạnh lùng Hắn nắm chặt tay ở trong áo trầm mặc một lúc lâu, khoanh tay nói, Bích Linh, lên xe ngựa đi ta có lời nói với hắn. Ca ca tiêu Bích Linh sợ tiêu dục làm cái gì? Nàng biết thủ đoạn ca ca thủ đoạn, người hoàng thành tư ai không phải hai tay dính đầy máu tươi. muội nếu không muốn ta đối phó tiểu tử này, tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời ta. Tiêu dục mặt vô biểu tình mà nói. Tiêu Bích Linh nhìn Phượng Tử Minh một cái, rốt cuộc là sợ hãi huynh trưởng lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi mà về lại xe ngựa. Phượng tử minh ở trước mặt tiêu dục có loại run dày cùng tự ti phát ra từ trong xương cốt. Đối phương là hậu duệ quý tộc chân chính thiên chi kiêu tử. Mà hắn chỉ là danh gia bình thường, kỳ thật không bằng. Cũng không trách tiêu dục chướng mắt hắn. Có đôi khi hắn cũng không muốn bỏ lên trên vất vả như vậy, không muốn làm những chuyện mình không nguyện. Muốn như lúc trước ở thái học tiêu tiêu sái sái, đáng tiếc vĩnh viễn không thể quay lại thời niên thiếu. Tiêu dục hai tay ôm ở trước ngực người muốn cưới Bích Linh, cũng đừng đi, trêu chọc cô nương hạ ra. Trong vòng một tháng đến sùng nghĩa công phủ, ta liền cho ngươi cơ hội. Nói xong, hắn cũng không đợi Phượng Tử Minh đáp lời, xài bước dài đi rồi. Sau khi hắn lên ngựa, lại liếc mắt nhìn hạ ra một cái, lệnh xe ngựa tiêu Bích Linh đi cùng hắn, lưu một mình Phượng Tử Minh đứng tại chỗ. Sau khi hạ sơ lam vào cửa, lệnh hạ nhân đóng cửa cho kỹ. Phượng tử Minh nếu trêu chọc người của tiêu gia, chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Hạ sơ thiền đã sớm sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nàng cảm thấy rất khổ sở. Không chỉ do phượng tử Minh có cọc nhân duyên cùng thanh nguyên huyện chủ, nàng cùng tam tỷ đều tranh không được. Còn do thanh nguyên huyện chủ có được hết thảy, nàng cảm thấy hâm mộ thật nhiều. Bởi vì đó là huyện chủ cho nên muốn dạng hôn phu gì đều có thể. Chính mình lại không được, ông trời thật là quá không công bằng. Hạ Sơ Lam không biết nàng suy nghĩ cái gì, ngày thường cũng không thân cận liền không nói chuyện. Dương ma ma tới tìm Hạ Sơ Lam, nói Đỗ Thị muốn nàng đến Thạch Lân Viện thương lượng một chút đưa hạ lễ gì cho hạ bách thanh. Lúc bọn họ đến Thạch Lân Viện, Đỗ Thị đang ở trong phòng nói chuyện cùng hạ diễn. Hôm nay bà tinh thần khá hơn nhiều, nhìn thấy Hạ Sơ Lam tiến vào cười hỏi Phượng Đại Nhân đi rồi. Hạ Sơ Lam ngồi ở bên người hạ diễn, gật đầu, đi rồi. Nương chuyện của con và Phượng Đại Nhân Đại Khái là không thành Làm sao vậy Đỗ Thị tươi cười thu lại Hạ Sơ Lam liền đem chuyện ngoài cửa vừa rồi nói với Đỗ Thị Cũng không để chuyện Phượng Tử Minh lợi dụng nàng Chỉ nói ban đầu hôn sự bọn họ gặp trở ngại Phượng Đại Nhân nản lòng thoái chí Mới muốn kết thân cùng nhà của chúng ta Hiện tại Thanh Nguyên huyện Chủ tự mình chạy tới tìm hắn Nói vậy chắc hẳn có thể tái tục tiền duyên Đỗ Thị thở dài Bà không nghĩ tới còn có nội tình như vậy Lúc trước bà đã cảm thấy hơi kỳ quặc, Phượng Tử Minh điều kiện tốt như vậy, như thế nào còn chưa đính hôn. Sau bà bảo Dương Mama đi hỏi thăm, mới biết được thời điểm Phượng Tử Minh ở kiến khang phủ, lời âm thầm đồn đãi bình luận không tốt lắm. Bà nghĩ Lam Nhi tài mạo như vậy, có thể khiến Phượng Tử Minh coi trọng, làm hắn từ nay về sau hồi tâm cũng không phải không có khả năng. Hiện tại mới biết được hóa ra người ta đã sớm có người trong lòng, lại là huyện chủ tôn quý như vậy. Hạ sơ lam do dự một chút muốn nói một chuyện cùng đỗ thị. Nhưng nàng còn chưa mở miệng tư hương ở bên ngoài nói, phu nhân, lục bình cầm một túi màu xanh lại đây, nói là từ lâm an quốc tử dám chuyển đến. Đại khái là kết quả bổ thí lần này, phải tự tay giao cho lục công tử. Hạ diễn lập tức đứng lên, đi ra ngoài cầm túi xanh cầm tiến vào. Cậu biết bản thân khi vấn đáp đáp cũng không tồi, nội dung thi viết đã từng cùng tam thúc nói qua tam thúc suốt cuộc chưa từng khảo bổ thí cũng không thể nói tốt xấu, nhưng trở thành ngoại xá sinh hẳn là không thành vấn đề. Cậu gấp không chờ nổi mà một túi xanh, mở ra công văn màu hồng, xem từ đầu càng xem đôi mắt mờ càng lớn. Người cả nhà đều đang đợi cậu nói chuyện, cậu lại nhìn kết quả cuối cùng tận ba lần, mới lớn tiếng nói, nương tỷ tỷ con thi đậu. Con được là thái học nội xá sinh. Nội xá sinh là học sinh thái học chính thức trong biên chế, không chỉ được ở tại thái học lại còn được triều đình mỗi tháng cấp tiền tiêu vặt xưng là dưỡng sĩ. Này đối với đệ tử thứ dân mà nói chính là vô thượng vinh quang. Trong vòng một ngày, hạ ra liên tiếp có hai chuyện tốt đến cửa, mọi người đều có chút chờ tay không kịp. Lão phu nhân quỳ gối trước Phật tụng kinh văn ba lần, đỡ thường ma ma đứng dậy nói ta như thế nào cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Thường ma ma cười nói. Không phải nằm mơ tam gia thật sự thăng quan, lục công tử thi đậu thái học. Đây đều là do mấy năm nay hạ ra làm chuyện tốt lão phu nhân ăn chay niệm Phật thích hạ công đức a Lục lang còn nhỏ như vậy, như thế nào liền thi được thái học đây? Ta vốn cho rằng, cùng lắm là ngoại xá sinh thôi. Lần này đi lâm an cầu học vừa đi liền ít nhất 3 năm a Lão phu nhân ngồi ở trên giường La Hán, trong lòng lại là cao hứng, lại là yêu sầu. Cao hứng chính là con cháu trong nhà đều tranh đua, sầu chính là tam phòng cùng hạ diễn đi rồi, muốn gặp mặt liền không dễ dàng như vậy. Thường ma ma khuyên nhủ, lão phu nhân nghĩ thoáng chút. Lầm an cách thiệu hưng, bất qua mấy ngày lộ trình, chờ tam lão ra ở bên kia giàn xếp tốt cũng sẽ tiếp ngài đến thăm. Lão phu nhân âm thầm cân nhắc một chút kêu thường ma ma lấy cháp trang sức lại đây. Bên trong là mấy năm nay bà tích góp lại cũng là một khoản không nhỏ. Bà đại khái đếm đếm, để lại một phần xuống dưới, sau đó nói với thường ma ma, người đem tiền dư lại chia làm ba phần, hai phần đưa đi lão tam bên kia, một phần đưa cho lục lang. Lão tam đi lâm an làm quan, không tránh khỏi phải chuẩn bị trên dưới. Lục lang cũng nên thêm vào chút giấy mới và bút mực. Thường ma ma gửi ứng hào, cho dù ngày thường lão phu nhân cùng tam phòng quan hệ thực nhật rốt cuộc niệm tam phòng cấp hạ ra tranh khí thời điểm mấu chốt vẫn coi như người trong nhà. Thân tôn từ càng không cần phải nói. Tùng hoa viện bên này thì không cao hứng như vậy. Hàn Thị một bên tức hạ sơ thiền không biết cố gắng, không làm cho phượng tử minh coi trọng. Càng tức chính là hạ bách thanh không thể vì sao thăng quan cũng thôi đi. Hạ diễn tuổi nhỏ như vậy cư nhiên được làm thái học lục nội xá sinh. Tam phòng cùng đại phòng đều tranh đua, nhị phòng bọn họ sao lại chuyện nào cũng không thuận đây. Tiêu âm bưng nước trà cấp Hàn Thị uống, Hàn Thị ném đi, không uống tức đến no rồi. hạ bách mậu nói bà tức cái gì trong nhà liên tiếp có chuyện tốt chúng ta cũng đi theo thơm lây bọn họ tốt chúng ta dính được vẻ vang gì hàn thị vừa cầm lấy cây quạt quạt gió vừa nói tam đệ muội là phong cảnh đại thầu cũng phong cảnh ta đâu chỉ có phần chúc mừng chỉ có đại lang đầu cao kia mới kêu phong cảnh a huỳnh cùng thiền nhi gà thật tốt kia mới kêu phong cảnh đều là người một nhà bà tính rõ ràng như vậy làm gì hạ bách mậu nhỏ giọng nói một câu cũng lời tốn nhiều miệng lưỡi với bà đi vào lục tung tìm đồ vật năm đó hạ bách thịnh đưa cho ông một đôi con dấu điền ngọc trên đời hiếm thấy ông muốn truyền tặng cấp hạ bách thanh cùng hạ diễn coi như hạ lễ bà có nhìn thấy đôi con dấu điền ngọc đại ca đưa ta không hạ bách mậu tìm hoài cũng không thấy cao giọng hỏi hàn thị tiêu âm tay run lên hàn thị nghiêm khắc nhìn nàng một cái nàng vội vàng cúi đầu hàn thị trấn định nói ông tìm đôi con dấu kia làm gì Đồ vật quý trọng như vậy ta tự nhiên thu hồi. Hạ bách thịnh từ buồn trong bước ra ta muốn đưa đôi con dấu kia cho tam đệ cùng lục lang, bà tìm ra cho ta. Hàn thị trừng ông tùy tiện đưa vài thứ là được. Hỏa điền ngọc kia giá trị liên thành ta không đồng ý ông đưa đi, về sau ta muốn để lại cho đại lang. Hạ bách mậu nhíu mày, hàn thị lôi kéo thiêu âm ta cùng A âm còn có rất nhiều chuyện phải làm, không thèm nghe ông nói nữa. Nói xong, mẹ chồng nàng dâu hai người liền cùng nhau ra nhà chính. Chờ cách xa nhà chính một chút tiêu âm mới run dày thanh âm nói, nương, nếu như cha nhất định đòi đôi con dấu kia. Lá gan ngươi sao lại nhỏ như vậy? Ta đã nói, trời sập xuống có ta chống, ngươi sợ cái gì? Hàn thị cảnh cáo nói, vô luận ai hỏi, ngươi đều không được nói ra, bao gồm cả đại lang, nghe hiểu chưa? Tiêu âm khiếp nhược gật đầu, hàn thị lúc này mới phe phầy cây quạt đi rồi. Công việc hạ ra trở nên dị thường lô bù lên. Tam phòng muốn sửa sang lại đồ vật dọn đến Lâm An, liền từ bên đại phòng mượn vài thị nữ vũ già. Hạ Bách Thanh biết Lâm An tấc đất tấc vàng, thuê không nổi phòng ở bên trong thành, liền nhờ người ở ngoại thành phía Nam thuê một viện tử nhỏ, như vậy mà còn phải trả không ít tiền. Cũng may lão phu nhân bên kia trợ cấp cho không ít ông mới không quá túng quẫn. Tam phòng không có vật gì dư thừa, nhiều nhất chính là sách mà thôi, Liễu Thị và Hạ Tĩnh Nguyệt đều giúp đỡ sửa sang lại. Hạ bách thanh bất thời giờ đi thạch lân viện bên kia một chuyến, nhìn xem hạ diễn có yêu cầu hỗ trợ gì không. Đỗ thị luyến tiếc, nhưng hải tử có tiền đồ, bà không có đạo lý ngăn đón. Huống chi tiến thái học bao nhiêu người tha thiết ước mơ, bà nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Bà cấp hạ diễn làm hai trung y mới, bởi vì thái học có siêm y thống nhất, cái khác ngày thường cũng không mặc được. Dương ma ma còn làm cho cậu hai đôi giày mới. Ngoài những thứ đó ra, hòm siểng cũng nhiều thêm chút giấy và bút mực cùng thư tịch. Hạ Bách Thanh thấy Hạ Diễn cũng thu thập đồ vật đến không sai biệt lắm, nói với Hạ Sơ Lam kỳ thật tự ta đưa Diễn Nhi đi thái học là được. Còn đi theo, đến lúc đó lại một mình trở về ta cùng nương con đều không yên tâm. Hạ Diễn nói tam thúc lần trước chúng con ở Lâm An, được cố nhị gia quan tâm nhiều mặt. Nhưng rời đi có chút vội vàng, chưa giáp mặt nói qua lời cảm tạ, Cho nên thì thì con muốn chuẩn bị một ít quà tặng tự mình đến cố gia nói lời cảm tạ thuận tiện nói cho nhị gia tin tức tốt này. Hạ sơ lam biết mình không phải không đi lâm ăn thì không được nhưng ngày ấy tiểu hoàng môn nói như vậy, ban đêm nàng vẫn luôn ngủ không yên ổn. Chỉ có từ cố nhị gia chính tai nghe được chàng mạnh khỏe, nàng mới có thể yên tâm. Hạ bách thanh gật đầu nói cố nhị gia nhân nghĩa, khó trách có thể trở thành cự phú giàu nhất một vùng, các con nên hào hào cảm ơn người ta. Ta cũng muốn đi tới cửa tướng phủ bái phòng, cảm ơn cố tướng đề bạt. Chỉ tiếc chức quan của ta hơi thấp chỉ sợ không gặp được ngài. Hạ diễn bột miệng thốt ra cố tướng là người rất tốt. Hạ sơ lam đè lại bờ vai của cậu, cậu biết mình lanh mồm lanh miệng. Quả nhiên hạ bách thanh hỏi, diễn nhi con sao biết cố tướng là người thực tốt. Con gặp qua ngài sao? Con thấy, đã gặp qua. Lúc khảo bổ thì con đã gặp ngài. Hạ diễn thanh âm nhỏ xuống. Cậu vẫn không quá giỏi về nói dối. Tư An ở bên ngoài nhìn hạ sơ lam một cái. Hạ sơ lam từ trong phòng bước ra, hỏi, làm sao vậy? Là Vương Tam Nương quản việc chọn mua đồ muốn gặp cô Nương. Tư An nhỏ giọng nói. Hạ Sơ Lam nói với Hạ Bách Thanh một tiếng, đi đến Ngọc Trà Cư. Vương Tam Nương chờ ở bên trong nhà chính. Hạ Sơ Lam đi vào hỏi Tam Nương, đã xảy ra chuyện gì? Vương Tam Nương là người ổn trọng, nếu không phải chuyện quan trọng, sẽ không cố ý đến đây. Vương Tam Nương hành lễ mới nói, vốn là cô Nương kêu ta về sau có việc liền nói cho thiếu phu nhân, không cần lại đến nơi này. Nhưng trước đó vài ngày ta nhìn thấy chương mục chọn mua có chút không đúng, do hỏi thiếu phu nhân, thiếu phu nhân ấp úng nói không rõ, chỉ kêu ta coi như không phát hiện. Nhưng ta vẫn cảm thấy không an tâm, vẫn nên tới nói cho cô nương một tiếng. Hạ Sơ Lam gật đầu, ngươi nói. Vương tam Nương lấy ra sổ sách mở ra cho Hạ Sơ Lam xem, chương mục này vốn thiếu không ít tiền, vài chỗ đều không khớp. Trước khi cô nương trở về mấy ngày, số tiền này bỗng nhiên được bổ sung. Hạ Sơ Lam xem chương mục đích xác như Vương Tam Nương nói trên chương mục thập phần rõ ràng. Nàng nghĩ nghĩ, Trần An nói, có lẽ chỉ là đại tàu tạm thời phải dùng tiền trước lấy tiền tham ô, bổ sung trở về thì tốt rồi. Nói xong, lại bồi thêm một câu. Người vẫn nên nhìn chằm chằm chương mục nếu mấy ngày này ta không ở nhà còn có vấn đề gì, liền nói cho nhị lão ra. Vương Tam Nương gật đầu, cô Nương phải rời khỏi bao lâu? Nhiều thì khoảng nửa tháng ta sẽ về. Hạ Sơ Lam khẳng định nói. Trường 46, ngày ấy đoàn người Hạ Bách Thanh rời Hạ ra, Lão Phu Nhân mang theo cả nhà tới đưa tiễn. Hạ Bách Thanh nói với Lão Phu Nhân, nương, chờ con ở Lâm An giàn xếp tốt liền tiếp ngày đến xem. Lão Phu Nhân nhìn hắn hai tầng tóc bạc rõ ràng là tuổi nhỏ nhất lại so với Lão Nhị còn có vẻ già nua hơn. Bà dặn dò nói, Lâm An là dưới chân thiên tử tuy rằng con thăng quan cũng cần mọi việc cẩn thận. Các người ở đó cũng cần giúp đỡ quan tâm lục lang. Con hiểu được ngài yên tâm đi. Hạ bách thanh gật đầu nói. Nhiều năm như vậy quan hệ giữa ông và lão phu nhân vẫn luôn không nóng không lạnh. Ông vốn nghĩ rằng mình tham quan, lão phu nhân nhiều nhất nói một câu chúc mừng rồi thôi, nào biết đâu thường ma ma đưa số tiền lão phu nhân nhiều năm thích góp cấp cho ông. Ông vốn không định lấy, nhưng thường ma ma khổ khuyên một phen, liễu thì cũng cảm thấy đây là cơ hội hòa hoãn quan hệ cùng lão phu nhân, khiến cho ông nhận lấy. Một khắc nhận lấy tiền kia ông mới biết được lão phu nhân không coi ông như người ngoài. Từ nay về sau, ông cũng sẽ coi bà như là mẹ ruột cho bà dưỡng lão tống chung. Hạ tĩnh nguyệt cùng hạ diễn cũng đi đến trước mặt lão phu nhân, hạ diễn bái nói tổ mẫu, ngài bảo trọng thân mình. Chờ thái học có kỳ nghỉ con liền cùng ngũ tỷ tỷ trở về xem ngài. Lão phu nhân ôm lấy hạ diễn cùng hạ tĩnh nguyệt thấp giọng ứng hảo, hốc mắt đã hơi đỏ. Thường ma ma ôn nhu khuyên bà, ba chị em dâu đỗ thì cũng vây quanh, lưu luyến không rời mà từ biệt. Hạ Khiêm đi đến trước mặt Hạ Bách Thanh bái nói, tam thúc sang năm đầu xuân, còn tham gia thi hội, đến lúc đó đến Lâm An gặp. Mỗi khi đến thi hội, muôn vàn học sinh rầm rập vào Đô Thành, không chỉ khách xá một phòng khó cầu, Đô Thành ngoại thành đều thuê không được phòng ở. Hạ Bách Thịnh đi trước đến Lâm An đặt chân, Hạ Khiêm sẽ không giống ba năm trước đây, đưa mắt không quen ai. Còn hảo hảo chuẩn bị kỳ thi mùa thu cái khác tam thúc sẽ giúp con an bài hảo. Nhị phòng liền nhờ con. Hạ bách thanh vỗ bà vai hạ khiêm cổ vũ. Hạ khiêm cảm tạ tam thúc nhìn thoáng qua bên cạnh hạ sơ lam đang cùng tiêu âm nói chuyện. Nàng mặc nam trang cao hơn tiêu âm một ít y quan sạch sẽ tú mỹ tuyệt luân Thần thái nàng bất đồng với nữ từ bình thường, đại khí đạm nhiên, nếu không nói lời nào thân thể đường cong không rõ ràng, cũng chưa chắc không bị người khác coi như một thiếu lang quân. hạ sơ lam đối tiêu âm nói muội không ở trong nhà sự tình nội trạch toàn phải dựa vào đại tàu và nhị thầm tới làm chủ đại tàu hẳn biết hạ gia có ngày hôm nay không dễ dàng tàu hiện giờ là một phần tử của hạ gia cũng mong tàu đồng tâm bảo hộ hạ gia mồi tiêu âm run lên tay siết chặt khăn ở trong tay áo thấp giọng nói ta muội muội yên tâm ta hiểu được các ngươi đang nói cái gì hạ khiêm đi tới hỏi tiêu âm lập tức khẩn trương có điểm sợ hắn lại có điểm chột dạ cả người thật sự khẩn trương nàng thích hạ khiêm lại trước sau đắn đo không đúng mực quan hệ phu thê ngày thường hạ khiêm cơ hồ không nói chuyện với nàng khó được sẽ chủ động tới gần nàng trước mặt ngoại nhân không có gì tam muội muội muốn thiếp và nương quản tốt nội trạch tiêu âm thật cẩn thận nói hạ sơ lam biết tình cảnh tiêu âm ở hạ gia không nghĩ quá phận khó xử nàng chuyện sổ sách vương tam nương nói liền không đề cập đến Sau khi cáo biệt đoàn người phân biệt lên hai chiếc xe ngựa phía sau đi theo mấy xe bò chở đồ, hướng về Lâm An. Lâm An đã có Tây Hồ Tú Mỹ, lại có sông Tiền Đường bao la hùng vĩ tuôn trào trải qua. Hạ bách thanh trụ ở hầu triều môn bên ngoài. Nơi đó chùa triền trải rộng, dân cư cũng thập phần đông đúc nhưng thật ra so với bên trong thành còn muốn náo nhiệt hơn, ẩn ẩn có thể nhìn thấy ngấn nước trên sông Tiền Đường. thất tịch mới vừa qua, trên phố xá còn bán không ít tiết vật ma hầu la. Mà hầu la tức dùng thổ, mộc sáp chế thành món đồ chơi hình trẻ mới sinh cực kỳ tinh xảo còn mặc vào quần áo hoa lệ, đeo kim châu, giá trị liên thành. Cửa hàng trưng bày, phần nhiều là muốn hấp dẫn người đi đường, cũng không phải muốn bán. Đồ vật này thật sự chỉ có nhà cường thịnh mới có thể mua nổi. Hạ diễn cùng Hạ tĩnh Nguyệt phân biệt ngồi ở hai bên xe ngựa đều tò mò thò ra bên ngoài nhìn xung quanh. Nhìn thấy đồ vật mới lạ thú vị, còn quay đầu díu rít thảo luận một trận. Hạ sơ lam cười xem hai người bọn họ, thật là tính trẻ con, lại đã quên nguyên chủ cũng bất quá mới 17 tuổi mà thôi. Nàng luôn không tự giác mà quên mất, mình cũng là một tiểu cô nương. Hạ bách thanh thuê sân ở phố nhỏ trong ngõ nhỏ, nơi này phần nhiều là nhà trệt. Tuy có hai căn, nhưng nhà chính cùng đình viện ở phía trước, mặt sau là một tứ hợp viện nhỏ, hạ sơ lam còn có hạ nhân, có vẻ thực chật trội. Liễu thị ngượng ngùng nói, ủy khuất tam cô nương và Nguyệt Nhi ngủ một gian đi. Bên trong thành chúng ta trụ không nổi, ngoài thành cũng do lão gia thật vất vả nhờ đồng lưu trước kia mới tìm được. Hạ Sơ Lam trả lời tam thầm đừng khách khí. Nếu nàng nhờ cố nhị gia hỗ trợ, khẳng định có thể tìm được chỗ ở không tồi ở trong thành. Nhưng tam thúc là văn nhân, trong xương cốt cũng có ngạo khí của người đọc sách. Ông ngày thường thích sách thành si, lại trước sau không hề chân chính tiếp quản sinh ý hạ ra, bởi vậy trên tay không thể nào dư giả. hạ sơ lam vốn dĩ muốn mua cho ông một tòa nhà ở lâm an cũng bị ông cự tuyệt ông khẳng định càng không nghĩ đi phiền toái cố nhị ra chờ thu thập tốt đồ vật của mình hạ diễn lôi kéo hạ sơ lam hạ sơ lam liền nói với hạ bách thanh tam thúc con và diễn nhi vào thành đi cố ra nói lời cảm tạ muốn ta đi cùng các con không hạ bách thanh hỏi hạ sơ lam lắc đầu cười nói không cần đâu tam thúc chúng ta đối lâm an rất thành thạo Có lục bình đi theo là được tư an giúp mọi người thu dọn. Hạ Bách Thanh cũng cảm thấy mình căn bản không quen biết cố nhị ra, mạo muội tới cửa cũng không ổn kia dù sao cũng là nhân mạch của đại ca. Ông liền phân phó hai tỷ đệ cẩn thận một chút tự mình đưa bọn họ ra cửa lên xe ngựa lại về trong viện thu thập. Hạ tĩnh nguyệt nhỏ giọng hỏi cha cố nhị ra trong miệng lục đệ đệ có phải đại thương nhân lâm an ngày ấy tới nhà của chúng ta tham gia hỷ yến đại ca hay không? Hạ Bách Thanh vừa xếp sách vừa đáp, đúng vậy, ông ta là huynh trưởng đương triều tề tướng. Lục đệ đệ cùng Tam Thị Thị thật là lợi hại, cương nhiên quen biết nhân vật ghê gớm như vậy. Hạ Tĩnh Nguyệt nói, nếu chúng ta cũng có thể kết giao với Cố Nhị Gia, có phải về sau ở trong quan trường sẽ không có ai dám khi dễ cha không? Liễu Thị sờ đầu nàng, thấm thiên nói, Nguyệt Nhi, đây là do đại bá phụ con kết hạ thiện duyên, không có quan hệ với chúng ta. Còn phải nhớ kỹ, người luôn phải hoài thiện tâm, mới có thể có thiện báo. thời điểm đại bá con còn trên đời làm người trọng nghĩa khinh tài lúc trước ở tuyền châu hạ gia là tường ngã mọi người đầy nhưng tam thị thì con đứng ra vẫn có rất nhiều bằng hữu của đại bá phụ con ngày xưa nguyện ý giúp nàng lúc này hạ gia mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn nương con đã biết hạ tĩnh nguyệt đáp hạ bách thanh nhìn nữ nhi một cái mở miệng nói lâm an dụ hoặc nhiều về sau lui tới cùng con khả năng đều là con cái quan gia Nhưng con nhớ kỹ, đừng vì gia thế người ta không cao bằng con mà khinh thường, cũng đừng vì gia thế người ta cao hơn con mà cố tình giao thiệp. Trên quan trường phong thủy đều là thay phiên luân truyền, con nâng cao đạp thấp như vậy sẽ không có người chân chính thổ lộ tình cảm cùng con. Cha không trông cậy vào con có thể gả cho nhà cao cửa rộng hiền quý, cũng không hy vọng con có thể xuất nhập nội trạch công hầu. Chỉ cần con đường đường chính chính làm người, hiệu ái huynh đệ, hiếu kính trưởng bối cần kiệm quản gia. Còn nếu làm không được thì không xứng làm nữ nhi hạ bách thanh ta. Hạ tĩnh Nguyệt nghiêm túc nói, nữ nhi ghi nhớ lời cha dạy bảo tuyệt sẽ không làm cha thất vọng. Liễu thị ôm lấy bà vai Hạ tĩnh Nguyệt cười nói, hảo không nói chuyện này nữa. Nguyệt nhi chỉ là thuận miệng nhắc tới, lão gia ngài coi như thật. Cũng không biết tam cô nương cùng lục công tử bọn họ khi nào trở về ta đi phòng bếp nhìn xem, làm chút thức ăn chuẩn bị trước. Bà đi đi ta và Nguyệt nhi chỉnh lý thì phổ xong, cũng nghỉ một chút. Hạ Bách Thanh nói, cố gia trụ ở Khang Dụ Phường, ở phụ cận Thanh Hà Phường, không xa chính là Ngự sử đài. Nơi này cách Triều thiên môn và ngựa phố rất gần, tất cả người ở đây đều là quyền quý Lâm An, người đi đường rất ít. Hạ Sơ Lam chỉ nghe Tần La nói qua, lại không biết vị trí cụ thể. Cũng may cố gia ở Lâm An hẳn là phố biết hẻm nghe, hỏi người nào cũng biết đến. Nàng và Hạ diễn ngồi ở trong xe ngựa cảm giác được thanh âm ầm ý trên đường dần dần đi xa chung quanh An Tĩnh không ít. Hạ diễn vuốt dây trường mệnh tự mình làm, đó là dùng dây tơ ngũ sắc kết thành tiết đoan ngọ tặng lẫn nhau, cầu xin tiêu tai trường thọ. Cậu ngẩng đầu hỏi Hạ Sơ Lam, thì thì cố nhị ra sẽ giúp đệ truyền cái này cho tiên sinh cố tướng sao? Sẽ, Hạ Sơ Lam gật đầu nói, Lục Bình ngừng xe ngựa ở ven đường, nói với người trong xe ngựa nói, cô nương cùng công tử ở chỗ này chờ tiểu nhân đi hỏi đường một chút. Vừa vặn cách đó không xa một chiếc xe ngựa chạy lại đây, Lục Bình tiến lên hô, làm phiền. Người đánh xe không phòng bị có người tự nhiên xuất hiện vội vàng dừng lại quát người phương nào làm càn như thế. Nơi này là khang dụ phường, khắp nơi quyền quý, ngươi làm sao dám càn xe ngựa lung tung như thế. Lục Bình nghe đối phương khí thế thực lớn, nhỏ giọng nói, xin lỗi, tiểu nhân chỉ là muốn hỏi đường, quấy dày. Người đánh xe liếc xéo hắn một cái, không muốn để ý. Trong xe ngựa lại truyền ra một thanh âm nữ nhân ôn nhu đại khí, người muốn tìm nơi nào. Tiểu nhân tìm cố cư kính cố nhị ra, muốn hỏi cố ra ở nơi nào, không cẩn thận mạo phạm phu nhân còn xin thứ tội. Nữ nhân kia ôn nhu trả lời từ nơi này đi thẳng, ngõ nhỏ thứ ba đi vào, nhà thứ ba là đúng. Đa tạ phu nhân, đa tạ phu nhân, lục bình khom lưng nói lời cảm tạ cũng mặc kệ đối phương có thể thấy hay không. Người đánh xe nhìn hắn một cái, một lần nữa đánh xe ngựa rời đi. Hạ Sơ Lam nghe được thanh âm bên ngoài, cho rằng Lục Bình gặp rắc rối, vén rèm cửa sổ xe nhìn, vừa vặn rèm trên cửa sổ chiếc xe ngựa kia cũng sốc lên. Đó là một phụ nhân ăn mặc đơn giản, dung mạo thập phần đoan trang tú mỹ, từ trên mặt nhìn không ra tuổi. Chỉ là nàng Lơ đã nhìn thấy Hạ Sơ Lam trong nháy mắt, ánh mắt biến đổi, thế nhưng nghiêng người về phía trước, tựa như nỗ lực muốn nhìn rõ nàng. Hạ Sơ Lam vội vàng buông mảnh, không biết vì sao cảm thấy có chút hoảng hốt. Rõ ràng là người không quen biết nàng lại cảm thấy người ta nhận thức được mình, loại cảm giác này có chút đáng sợ. Đại khái là nhận sai người đi. Xe ngựa tới trước cửa cố ra, bởi vì ở dưới chân thiên tử, nhà thương hộ vẫn y theo quy chế cửa chỉ mở ở ngõ nhỏ cũng không xây thật sự hoa lệ. Hạ sơ lam cùng hạ diễn xuống xe ngựa, lục bình đi lên gõ cửa trước xác nhận là cố ra không thể nghi ngờ mới báo tên họ. Thực nhanh cửa liền mở tần la từ bên trong cửa chạy ra, vui mừng kêu lên muội muội ma ma đi theo phía sau vội vàng nói phu nhân ngài chú ý chút tần tỷ tỷ, hạ sơ lam rỗi tay ôm tần la tần la đập bà vai nàng muội thật là sao lại không từ mà biệt thế lúc ấy trong nhà có chút việc gấp làm muội không tốt hạ sơ lam nói dối mặt không đổi sắc lại cười nói một tháng không thấy tỷ tỷ dường như lại đẫy đà thêm một ít tần la mặt ửng đỏ không nói tiếp hướng hạ diễn vân an nghe nói lục công từ thi đậu thái học thật là lợi hại hạ diễn há mồm kinh ngạc phu nhân làm sao mà biết được ta cùng tỷ tỷ là cố ý hướng ngài và nhị gia nói lời cảm tạ tần la lấp lửng ta là nghe nhị gia nói còn nhị gia là nghe ai nói lục công tử đoán xem hạ diễn cao hứng nói là tiên sinh ngà không đúng là cô tướng tần la tán thưởng gật đầu lại nói với hạ sơ lam nhị gia không ở nhà các ngươi trước đi vào ngồi đã nếu nhị gia không ở muội lại gặp được tần tỷ tỷ liền không đi vào quấy giày đúng rồi muội còn muốn hỏi hạ sơ lam mới vừa mở miệng tần la liền thở dài nói muội muốn hỏi chuyện của ngũ thúc đi thúc ấy bị thương thực nặng còn không chịu hào hào nghỉ ngơi nghe nói hôm qua ban đêm còn thổ huyết nhị ra chạy qua bên đó ở suốt đêm đến bây giờ còn chưa trở về hạ diễn che miệng lại nói không ra lời hạ sơ lam nắm chặt tay áo nhẹ giọng nói muội có thể hay không đi thăm người chương 47, mươi đề cũng muốn đi hạ diễn vội vàng nói Tần la vốn chờ những lời này cúi đầu cười khẽ. Lúc trước chạy nhanh như vậy còn không phải vừa nghe thấy người trong lòng bị thương, liền ngoan ngoãn mà trở lại. Sao lại không thể, thì hiện tại không thiện đi qua, để tùy tùng nhị ra mang hai người đi. Nàng nói xong liền bảo Mama đi kêu người tới. Người này là người lúc trước đi hạ ra truyền tin, sùng nghĩa là thân tín cố cư kính cho nên đối với chuyện hạ sơ lam và cố hành giản biết được rất rõ ràng. Xe ngựa đi Khang Dụ Phường, một đường chạy qua Triều Thiên Môn, tiến vào nội thành. Nội thành tuy cũng thực náo nhiệt nhưng không chen chúc như ngoại thành, hơn nữa quy cách càng cao hơn. Hai bên đường đều là cảnh bao la hùng vĩ to lớn, không biết là nha môn hoặc là phủ môn của vị cao môn nào, có cấm quân lui tới tuần tra, còn có vọng hỏa lâu. Sùng Nghĩa nói, tướng gia vốn ở tại biệt thự ngoại thành, sau khi phục quan liền ở tại tòa phủ đệ hoàng thượng ban thưởng. Ở Dụ dân phường, đi qua một chút chính là đại Phật tử Vùng này trụ đều là hoàng thân quốc thích quan lớn hiền quý, người bình thường cũng không mua nổi phòng ở nơi này. Hạ sơ lam đáp một tiếng, vén rèm cửa sổ lên, nhìn thấy con đường thẳng tắp rộng lớn, trước cửa mỗi tòa phủ đều có hộ viện đứng. Tường ngoài không cao, có thể nhìn thấy cây cối bên trong, chỉ là không thấy bức thường trùng điệp chập trùng đó chạy dài tới nơi nào. Lục Bình không dám nói lời nào, chỉ cảm thấy những phủ môn uy nghiêm đó giống như cách người như bọn họ rất xa. chờ đến tướng phủ, sùng nghĩa đi xuống trước cùng người thủ vệ thương lượng. hắn là người của cố cư kính, đi vào không khó, nhưng hạ sơ lam bọn họ không quen thuộc thủ vệ tự nhiên sẽ không tùy tiện thả người đi vào. người nọ nói các ngươi ở ngoài đợi chút ta đi hỏi nam bá. hạ sơ lam xuống xe ngựa, nắm tay hạ diễn đứng ở trước cửa tướng phủ, bỗng nhiên có loại cảm giác hoảng hốt không chân thật. nàng thế nhưng nhận thức tề tướng đương triều, người này vốn cao không thể với tới. Nàng nhận thức vốn là tiên sinh dạy học cố ngũ, ôn nhù ấm áp, bác học nho nhã. Nàng là không cần thận thua ở trên tay cố ngũ. Thực nhanh, nam bá tự mình từ bên trong cánh cửa vội ra. Ông bước vài bước xuống bậc thang, có thể thấy được thân thể đặc biệt cường tráng. Lúc trước hạ sơ lam gặp qua ông một lần, không nghĩ đến là quản sự tướng phủ. Nam bá kho nén vui mừng, hạ cô nương, hạ tiểu công từ các vị tới. Mau cùng ta tiến vào. Hạ diễn ngược lại thật cao hứng mà đi lên trước, trong tay còn cầm dây trường mệnh. Đây là đồ vật cậu bỏ thời gian tự tay làm, không nghĩ đến có thể tự tay giao cho tiên sinh. Cậu quay đầu lại thấy Hạ Sơ Lam đứng bất động, hô lên, tì tỉ. Hạ Sơ Lam nghĩ, nếu đã tới cũng không có gì phải sợ. Cho dù nơi này là đầm rồng hang hổ, tóm lại phải tận mắt nhìn xem, mới có thể an tâm. Trong chúc cư cố hành giàn ngồi sau án, duỗi tay để trên án, cho đại phu trần trị. Đại phu này vốn là y thừa thái y cục y thuật rất cao. Sau khi rời khỏi thái y cục liền ở trong thành mở y quán. Mỗi ngày người tới cửa cầu khám vô số kể nhân sưng triệu quá thừa. Tính tình cố cư kính vốn hơi vội vàng, hỏi triệu quá thừa thế nào. Đêm qua hắn ho ra máu, cố hành giản bất đắc dĩ nói a huynh ta đã nói rồi là nam bá bọn họ quá khẩn trương. Hắn cố hết sức mà nâng tay trái lên, đầu ngón tay quấn băng gạc. Lúc dọc giấy không cẩn thận làm tay bị thương, máu đó không phải do thổ huyết. Để bị thương thành như vậy, nửa đêm dọc giấy làm gì? Hơn nữa, để không kêu người làm sao, cố cư kính dựng râu chừng mắt thanh âm lớn hơn nữa. Cố hành giản chỉ cảm thấy lỗ tai đau, không muốn cãi cọ với hắn, đơn giản trầm mặc. Chịu quá thừa thu hồi tay, đối cố cư kính nói, nhị ra, lão phu khám cũng không khác với hàn lâm y quan. Thường thế này của tướng ra hơi nặng chút nhưng hào hào tĩnh dưỡng sẽ không có việc gì tánh mạng không ngại. Cố cư kính lúc này mới yên tâm, tự mình đưa triệu quá thừa đi ra ngoài thuận tiện hỏi một chút dưỡng thương phải chú ý cái gì. Cố hành giản khi còn nhỏ thể yếu, lúc trưởng thành không sinh bệnh còn tốt, khi có bệnh so với người thường bình phục rất chậm, hắn không thể không chú ý nhiều một chút. Cố hành giản khó được thanh tĩnh, đứng dậy đến trên giường ngồi xuống, dựa vào đầu giường nhắm mắt dưỡng thần. Đêm qua hắn bị huyên náo ngủ không được yên giấc hiện giờ có hơi buồn ngủ. Bỗng nhiên, hắn nghe được tiếng bước chân thực nhẹ tới gần. Theo bản năng mở to mắt ngồi thẳng dậy quát ai. Hạ diễn ngừng ở nơi đó, nhìn thấy trong mắt tiên sinh khoảnh khắc đó tàn mắt ra lạnh lẽo thập phần xa lạ làm cho người ta sợ hãi, sợ tới mức run lên một chút không dám tiến lên. Cố hành giản thấy rõ là hạ diễn, sắc mặt hòa hoãn xuống, là ngươi. Hắn theo bản năng mà nhìn quanh phòng chỉ có hạ diễn một người. Ngược lại trên mặt đất ngay cửa có một cái bóng, người nọ lại không tiến vào. Trung Quy vẫn đến, tiên sinh thực xin lỗi, ta luôn có thói quen kêu ngài là tiên sinh. Cố tướng, ngài bị thương nghiêm trọng sao? Hả diễn đi qua, nhìn thấy trên tay cố hành giàn quấn băng gạc rũi tay cẩn thận chạm vào. Không quan hệ, chỉ là chút thương tích nhỏ. Cố hành giàn nhàn nhạt cười nói, người có thể tiếp tục kêu ta là tiên sinh ta thấy cũng tương đối dễ nghe. Hạ diễn vừa rồi một đường đi đến, chỉ cảm thấy tướng phủ giống như thiên cung trên trời, không giống như địa phương hắn ngây ngốc. Vừa đến phủ thấy thân phận cố hành giản thay đổi cũng còn có chút câu nể. Nghe được cố hành giản nói như vậy, cậu nhẹ nhàng thở ra, vội vàng dùng hai tay đưa dây trường mệnh qua, đây là dây trường mệnh ta làm cho ngài, nguyện ngài tiêu trừ bách bệnh, phúc thọ an khang. Cố hành giản biết dân gian có phong tục tiết đoan ngỏ tặng người dây trường mệnh tiêu tai. Mỗi năm tiết đoan ngỏ, hoàng thượng đều sẽ ban hắn trăm giây, bày tỏ ân sủng. Thu được từ người khác, đây vẫn là lần đầu tiên. Hắn nâng lên tay trái tiếp nhận tự đáy lòng nói cảm ơn ngươi. Đúng rồi ta là đến cùng với tỷ tỷ Hạ diễn lúc này mới nhớ tới hạ sơ lam, quay đầu lại nhìn thấy phía sau không có ai, lại chạy ra đem hạ sơ lam mạnh mẽ kéo vào hướng cố hành giàn cười một chút. Tiên sinh cùng tỷ tỷ nhất định có chuyện muốn nói ta đi ra ngoài trước. Trong phòng tức thì chỉ còn lại hai người, đối mắt nhìn nhau. Hạ sơ lam vốn dĩ đứng ở ngoài cửa do dự, thình lình bị hạ diễn kéo vào nhà trong, đứng ở trước mặt cố hành giản Nàng nhìn thấy hắn toàn bộ cánh tay treo ở trên cổ, cổ tay trái cũng quấn băng gạc, hai tay đều bị thương, sắc mặt cũng không tốt lắm. Nàng theo bản năng mà đi qua ngồi xổm trước mặt hắn, hốc mắt có chút nóng lên, ngài bị thương nghiêm trọng như vậy sao? Không có việc gì, chỉ là thoạt nhìn hơi nghiêm trọng. Cố hành giàn thoải mái nói. Bất quá một tháng không gặp lại tư cách rất lâu. Lúc hắn dặn do tiểu hoàng môn nói lời kia cũng không xác định nàng có tới hay không. Đã nhiều ngày hắn lặp lại một suy nghĩ, nàng tới thì như thế nào, không tới lại như thế nào. Hắn sống đến từng này tuổi còn chưa từng lo được lo mất như thế. Nhưng A Huynh nói đúng, hắn không có bao nhiêu thời gian có thể hoang phế. Thành hay không thành, vốn cũng nên làm kết thúc. Ta nghe nói Phượng Tử Minh muốn cùng nàng nghị thân, nhưng hắn cùng Thanh Nguyên huyện chủ có chút sâu xa chuyện này chỉ là thủ đoạn hắn lợi dụng để kích thích huyện chủ, cũng không phải thật sự muốn cùng hạ ra kết thân. Hạ Sơ Lam không nghĩ đến tin tức của hắn linh thông như thế, cũng không lập tức nói chuyện, mà ánh mắt sáng trong nhìn cố hành giản ngài vì cái gì muốn nói với ta chuyện này. Trong phòng an tĩnh lại, chỉ còn Thanh âm nước trong ấm đồng reo. Cố hành giản nghiêng đầu ho khan hai tiếng, mới đầu còn đè nén, sau lại ho đến càng thêm lợi hại. Hạ sơ lam vội vàng đưa tay, hoảng loạn vỗ lưng cho hắn, ngài không có việc gì đi. Ta đi gọi người, nàng vừa muốn xoay người tay lại bị hắn giữ chặt. Lòng bàn tay hắn hơi nóng, bởi vì bị thương, nắm tay nàng cũng không thể dùng lực quá lớn, nhưng cả người nàng đều cứng lại. Một lát sau, mới nghe được thanh âm hắn thở dài, năm đó ta dùng Ngô Chí Viễn là bởi vì thị thuyền tư chính là mạch máu của đất nước, trực tiếp quan hệ đến quốc khố đầy hay vơi. Mà hắn ở thị thuyền tư chiến tích phi thường tốt, ta cần người này. Nhưng Tấu trạng Tam thúc nàng buộc tội hắn, bị tiến tấu viện ngăn chặn, ta xác thật chưa từng nhìn thấy. Hạ Sơ Lam cúi đầu, không nghĩ tới hắn sẽ chủ động nói với mình chuyện Ngô Chí Viễn. Tam thuốc cũng nói qua chuyện của cha không thể tất cả đều đổ cho việc tể tướng trọng dụng ngô trí viễn. Rốt cuộc chuyện trên quan trường, chuyện quốc gia, có quá nhiều liên lụy, trước nay đều không phải không đen thì trắng. Nàng cũng không phải vì ngô trí viễn mà ly khai hắn. Ta hy vọng nàng minh bạch ta không phải cố ngũ, cũng không phải là một tiên sinh dạy học bình thường. Ta không giống người như nàng nghĩ tốt như vậy, cố hành giản chậm rãi nói, thanh âm như nước chảy. Nói như vậy có lẽ có chút ích kỷ, nhưng ta thích nàng, cho nên không muốn nàng gả cho người khác. Hạ sơ lam chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng, khó tin mà quay đầu lại nhìn hắn, cả khuôn mặt đều lộ ra biểu tình kinh ngạc. Cố hành giản cười một cái, lúc này nàng thật giống hài từ. Hắn đem nữ hài ngần ngơ kéo đến trước mặt, sau đó đứng dậy. Hắn thực gầy cũng rất cao, đỉnh đầu hạ sơ lam còn chưa đến bờ vai của hắn. Cố hành giản thấy cả người hạ sơ lam giống như như đi vào cõi thần tiên thiên ngoài, nhẹ giọng nói ta chưa bao giờ thích một người, cũng không hiểu làm như thế nào khiến một nữ tử vui vẻ. Tuy thân tại tệ tướng chi vị, nhưng lập địch rất nhiều, khi cùng ta ở bên nhau, không tránh khỏi như bây giờ lo lắng hãi hùng. Ta lớn tuổi hơn nàng rất nhiều, khi nhỏ tuổi bệnh tật ốm yếu, không biết tuổi thọ bao nhiêu. Như thế, nàng còn nguyện ý ở bên ta sao? Hạ sơ lam ngơ ngẩn mà nhìn người trước mắt. Nàng cảm thấy không chân thật người này nói muốn cùng nàng ở bên nhau. Hắn nói về mình không tốt như vậy, nhưng rõ ràng là nàng không xứng với hắn. Cho nên sau khi biết hắn là tể tướng, nàng cơ hồ theo bản năng chạy trốn. Trước khi nàng tới tướng phủ chỉ là muốn nhìn hắn một cái, nhìn xong liền đi, hoàn toàn không nghĩ đến hắn sẽ nói với nàng những lời này. Hiện tại trong lòng nàng tựa như có cái bếp lò nhỏ, trên lò đun nước ấm, nước đã sôi trào thiêu đốt trái tim nóng bỏng. Hắn nói thích nàng, còn hỏi nàng có nguyện ý ở bên nhau hay không, hiện tại cả người nàng có chút choáng váng. Cố hành giản thấy nàng không phản ứng, kéo kéo tay nàng, thở dài, nàng đang nghe sao. Có thể hơi đường đột, nhưng ta không còn trẻ, không có thời gian chờ đợi và thăm dò. Nếu nàng không muốn coi như hôm nay cái gì ta cũng chưa nói qua. Hạ sơ lam phục hồi tinh thần lại, không chút do dự gật đầu kiên định mà nhìn hắn ta nguyện ý. Vô luận hắn là cố hành giản hay là cố ngũ cũng mặc kệ giữa bọn họ tồn tại bao nhiêu cách trở Giờ khắc này, nàng không muốn quản nhiều như vậy. Nàng chỉ biết là nàng thích người này, muốn cùng hắn ở bên nhau. Cố hành giản không nghĩ đến nàng trả lời dứt khoát như vậy, sững sốt một chút nàng đã nghĩ tốt chưa? Bên ngoài cố cư kính nghe lén lại nhịn không được trực tiếp đi vào nói a đệ, đệ bà bà mụ mụ quả thực làm ta vội chết. Cô nương người ta đã đáp ứng rồi, đệ còn hỏi nghĩ thông suốt chưa, chưa thông suốt để có thể thả người ta đi sao. Lúc này phải thật nhanh ôm lấy nàng A. Hạ sơ lam vốn dĩ hơi khẩn trương co quắp cả người căng chặt bị cố cư kính vọt vào ồn ào một trận. Phụt một tiếng cười ra, lập tức thả lỏng. Thân thể không khỏi dựa vào gần cố hành giản tư thái cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ. Trên người hắn có mùi đàn hương, dày nặng xa xưa. Nàng thích mùi vị này. Cố hành giản không ngờ cố cư kính ở bên ngoài nghe lén, lạnh lùng nhìn hắn. Ta ta đưa triệu quá thừa xong trở về, lại không phải cố ý nghe. Cố cư kính đúng lý hợp tình nói. Huống chi lại không phải một mình ta. Hắn nói xong, Nam Bá, Sùng Minh còn có hạ diễn lần lượt từng người đi đến, trên mặt tràn đầy vui mừng. chương 48, Hạ Sơ Lam không biết nhiều người nghe thấy như vậy, trộm đánh giá sắc mặt cố hành giản. Lần đầu tiên thổ lộ trong đời, bị nhiều người như vậy nghe lén. Không biết tướng ra có cảm thấy thực quẫn bách hay không. Cố hành giàn có chút tức giận. Một khi hắn mặt vô biểu tình chính là dấu hiệu phát hỏa. Cố cư kính vội vàng lấy cơ có việc bước nhanh ra khỏi phòng. Nam bá bọn họ sám xịt đi theo ở phía sau cơ hồ đào tẩu hết. Sau khi đám người đi sạch sẽ cố hành giản mới phát hiện không biết khi nào nàng đã cầm tay mình. Bàn tay nho nhỏ chỉ có thể bao lấy nửa bàn tay của hắn lại hữu lực như vậy. Hắn nâng khóe miệng, mặc cho nàng nắm, cho dù không làm gì cả cứ như vậy cũng thực tốt. Hắn biết đoạn quan hệ này của bọn họ vẫn luôn là nàng tương đối dũng cảm. Trước kia khi không biết thân phận thật của hắn, nàng nỗ lực muốn tới gần hắn, không hề vì hắn là bố y bình dân mà coi rẻ. Nàng hẳn là nữ tử đầu tiên không hướng về thân phận cố hành giản, mà là chân chính thích hắn. Nhưng mà sau khi hắn bộc lộ thân phận, nàng không những không cao hứng, ngược lại đào tàu. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, hẳn nguyên nhân do ngô trí viễn hôm nay liền nói rõ ràng. Không mong nàng có thể thông cảm hoàn toàn, ít nhất không tạo thành cách trở giữa hai người. Không nghĩ đến nàng đáp ứng sảng khoái như vậy, không có nửa điểm ngượng ngùng. Hiện tại hắn đích xác rất muốn ôm nàng vào trong lòng ngực nhưng mà tay phải đang bị treo, hoàn toàn không thể động. Hạ sơ lam ngửa đầu nhìn hắn từ lông mày, mũi đến hai mảnh môi, đều đẹp như vậy. Nàng vẫn không thể tin được một người như vậy cư nhiên thuộc về nàng. Tệ tướng quyền khuyên triều dã đương thời cố hành giản, nàng chưa từng nghĩ đến sẽ có quan hệ với người này. Hắn thích nàng vì cái gì? Nàng kỳ thật cũng không tốt như vậy. Sau này ngài có thể đổi ý hay không? Nàng nhỏ giọng hỏi. Cố hành giản không nhịn được cười, nha đầu ngốc ta sẽ không. Thật lâu tới tận bây giờ, hắn tựa như người ngồi trong giếng cạn, chung quanh đều đen tối, không thấy ánh mặt trời. Mà nàng giống như ánh dương, sáng lạn tươi đẹp, hào quang trong lúc vô tình chiếu đến tận đáy giếng cạn chiếu vào trên người hắn. Hắn khát vọng quang minh, gấp không chờ nổi hấp thu nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt ánh sáng, như chúng độc vậy. Kỳ thật ngày ấy hắn đi tìm nàng nói rõ ràng, trong lòng có một cỗ xúc động. Nhưng khi đó hắn còn thập phần do dự cảm thấy mình đã ở tuổi này, bắt cô nương người ta ở bên cạnh hắn quá ích kỳ. Sợ người nhà nàng sẽ không đồng ý đem nữ hài gà cho hắn. hiện tại vẫn còn có băn khoăn này nọ, nhưng nàng rời đi Lâm An, hắn sẽ không còn được gặp lại nàng, cảm thấy bên người thiếu đi cái gì. Lại nghe được Phượng Tử Minh muốn cùng hạ gia nghị thân, hắn càng ngồi không yên. chuyện Phượng Tử Minh hắn biết, luyến tiếc nàng bị lừa càng luyến tiếc nàng gả cho người khác, cho nên hắn trước bào tiểu hoàng môn nói lời đó để nhìn xem phản ứng của nàng như thế nào. Chỉ cần nàng đến, như vậy hắn liền có tám phần nắm chắc một kích tất chúng, đem nàng chặt chẽ trộp vào trong lòng bàn tay. Về sau nếu lại có gì khó khăn, thì từ từ khắc phục đi. Chắc sẽ không khó hơn những chuyện trên triều đình. Nam bá bưng nước trà tiến vào thấy hai người dựa vào thật gần, lập tức muốn xoay người đi ra ngoài. Hạ sơ lam đã thấy ông, vội vàng lui về sau một chút. Cố hành giản nhàn nhạt nói, Nam bá, đặt nước trà xuống đi. Nam bá lại quay lại, đặt nước trà xuống, nghiêm túc nói ta sợ ngài cùng cô nương nói chuyện khát nước thật sự không có nghe lén. Hạ sơ lam nhịn không được cười, thuận thế ngồi ở bên cạnh bàn, hỏi, Nam bá, nhị gia và diễn nhi đâu. Nhị gia nói một đêm chưa về, đã về phủ rồi. Tiểu công tử đang quấn lấy sùng minh chơi đấy. Nam bá cười trả lời, ngài đừng khách khí với ta, nhất định phải ngồi lâu một chút. Nếu không giữa trưa lưu lại dùng cơm đi. Nhị ra tìm được một đầu bếp nữ tay nghề thực không tồi. Cố hành giản ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng Nam bá vội vàng im tiếng Sau đó lui ra Cố hành giản không nghĩ đem người bức thật chặt Ngồi lại sau án thư thuận miệng hỏi Tam thúc nàng cũng đến đô thành Hạ sơ lam gật đầu nói Đến cùng với ta Tam thúc còn nghĩ đến cảm ơn ngài Sợ chính mình thân phận quá thấp Không thấy được liền từ bỏ Cố hành giản nghĩ nghĩ Ngày khác ta đi bái phòng tam thúc thuận tiện nói chuyện của chúng ta Mặt hạ sơ lam hơi đỏ lên, lại bỗng nhiên nghĩ đến, hắn xuất hiện trước mặt tam thúc như vậy, nhất định sẽ dọa hư tam thúc đi. Ban đầu nàng cảm thấy không có hy vọng cùng hắn ở bên nhau, bởi vậy không nói với người trong nhà đôi câu vài lời. Đối với người hạ ra người mà nói, cố hành giản thật sự quá xa xôi không thể với tới. Tam thúc không biết chuyện của chúng ta, chờ ta tìm một cơ hội nói trước với ông một ít miễn cho dọa đến ông. Chuyện của ta, người trong nhà ngài biết không? Hạ sơ lam chỉ thấy qua cố nhị gia và tần la, đều là người rất tốt. Không biết trong nhà cố hành giản còn có ai ở chung ổn không? Trước kia nàng chưa từng nghĩ xa như vậy, nhưng về sau không thể không nghĩ. Ánh mắt cố hành giản lạnh đi vài phần ta sẽ nói với bọn họ. Nói xong hắn lại cảm thấy khẩu khí của mình quá cường ngạnh, hòa hoãn chút. Ta và cố gia không ở cùng nhau, nàng không cần lo lắng. Kỳ thật hắn không biết cách ở chung với nữ nhi. Nhiều năm như vậy một mình một người đã thành thói quen, cũng không biết đối tốt với nữ nhi như thế nào. Trước kia tiểu nữ nhi nhà Trương Vịnh tắm ba ngày, cũng mời hắn đi. Hắn nhìn thấy hoa nhi nho nhỏ mũ mỉm được Trương Vịnh cẩn thận ôm, thật sự là nâng sợ ngã, ngậm sợ tan. Hắn hiện tại cũng có loại cảm giác này, mặc hắn thông minh tuyệt đỉnh, chuyện gì cũng thành thạo duy độc chuyện tình cảm này, cảm thấy không có chút đầu mối nào. Hạ Sơ làm thấy hắn hình như không quá nguyện ý đề cập đến chuyện cố gia liền thay đổi đề tài, ngài là bởi vì ta mới đề bạt Tam Thúc sao? Còn có Diễn Nhi thi vào thái học cũng là ngài hỗ trợ sao? Cố hành giản đặt tay xuống, ta lật qua quan tả của Tam Thúc còn có tấu trạng ông viết, xác thật là người có tài hoa. Còn Diễn Nhi, là nỗ lực của riêng hắn đạt kết quả, bổ thí ta không có quyền can thiệp. Khi đáp sách đạo đề đó hắn chỉ đề qua với hạ diễn, cũng không nói thật sự rõ ràng, càng không dự đoán được ngày ấy khảo thí, vừa vặn khảo đề này. Nghe hạ diễn trả lời đạo lý rõ ràng, chắc là cố gắng rất nhiều. Tế từ quốc tử giám nhiều năm chưa cho ai đáp sách được thượng phẩm. Nghe nói buổi sáng thi viết cũng rất có ý tứ che tên rồi đưa vài vị quan viên xem, nhìn chữ viết và lý luận còn tưởng người nào thi khoa cử rớt đến quốc tử giám thi. Có người cảm thấy hẳn là thượng phẩm, có người cảm thấy là trung phẩm. Lúc hủy che tên, biết là hạ diễn, đều cảm thấy hài từ 12 tuổi đáp được như vậy đã khó lường, quốc tử giám nhất trí thông qua cậu là thái học sinh chính thức. Chuyện này ở quốc tử giám và các quốc học sở thuộc đều đã lan truyền. Hạ diễn 12 tuổi đậu thái học sinh, xưa nay chưa từng có. Cậu hiện giờ ở quốc tử giám cũng coi như có chút danh tiếng. Lúc này, Sùng Minh ở bên ngoài nói, tướng ra, đại lý thự thừa cầu kiến. Đại lý thự thừa. Hạ sơ lam chỉ cảm thấy những người này vốn mình cả đời cũng chưa từng tiếp xúc lập tức đứng lên nói, ngài đang vội ta đến bên cạnh đi. Nói rồi liền đi hướng cửa phụ, cố hành giản mới phản ứng lại cửa phụ này thông đến hiên cách vách mô quân còn ở nơi đó sửa sang lại công văn. Trong lòng hắn hiện lên một tia khó chịu vốn định kêu nàng trở về, nhưng đại lý thự thừa đã vào. tự thừa bái nói, tướng gia vốn không nên trong lúc ngài dưỡng thương tới quấy giày, nhưng hai cái gian tế kim quốc và su phù kia đánh chết không chịu thú nhận đồng đảng. Xin ngài chỉ thị, nên xử lý hai người kiên như thế nào? Cố hành giàn nhàn nhạt nói, nếu đã đánh chết cũng không chịu nói, liền thành toàn bọn họ vì quốc vong thân đi. Đại lý thực thừa toàn thân giật thót này đó là muốn bọn họ chết. hắn trộm nhìn khuôn mặt cố hành giàn lạnh lùng, tể tướng rõ ràng đứng đầu phái chủ hòa ngoài mặt đối kim quốc thập phần hữu hảo, âm thầm lại đối với gian tế kim quốc một chút cũng không nương tay, chỉ có gặp qua một mặt ngoan lệ của hắn như vậy mới có thể đối với vị đương triều tể tướng này sinh ra một loại kính sợ đến từ trong xương cốt. tự thừa là nhãn tuyến tể tướng ở đại lý tự nhưng hắn biết nhãn tuyến không chỉ có mình hắn còn có người khác giấu kín trong đó khả năng chỉ là một thư lại tầm thường, bọn họ áp chế lẫn nhau. Cho nên bất luận bên nào có động tác gì, tệ tướng lập tức liền biết, sau đó không chút lưu tình trừ bỏ. Các tình bộ đều là như thế, lúc trước ngô trí viễn như vậy mà xong đời. Cho nên toàn bộ trung tâm bị tệ tướng chặt chẽ khống chế ở trong tay, mặc cho ai cũng không lay động được địa vị hắn. Người này đáng sợ như thế, thủ đoạn thiết huyết, cùng bề ngoài nho nhã không chút tương xứng. Các người và Hoàng Thành thư lại tra xét người Kim Quốc còn có ra khuyến bọn họ trong thành một lần, hiện tại tình hình chiến đấu ở tiền tuyến không rõ, đừng để xuất hiện lại người nhân dịp loạn ăn trộm cơ mật. Nói cho chủ sự tứ phương quán một tiếng, quản tốt người trong quán, nếu không hắn cũng đừng làm quan. Trên chán đại lý thự thừa ra một tầng mồ hôi, đáp vâng, hạ quan minh bạch. Hạ sơ lam đi đến hiên cách vách mới phát hiện nơi này có người. Một nam từ thực trẻ tuổi mặc áo vải, đang sửa sang lại văn thư trên án. Nàng vốn dĩ muốn lui ra ngoài, Ngô Quân đã thấy nàng, kêu lên: "Tiểu huynh đệ, ngươi là người mới sao?" Hắn là con mọt sách thấy Hạ Sơ Lam mặc nam trang, liền tưởng là một nam tử, không nhìn ra nàng là nữ hài. "Ta đi nhầm." Hạ Sơ Lam thấp giọng nói. Ngô Quân thấy nàng trắng nõn xinh đẹp tâm sinh thương tiếc, vội vàng lại đó giữ chặt nàng, hảo tâm nhắc nhở: "Nơi này là tướng phủ, quy củ nghiêm ngặt, ngươi cũng không thể đi loạn." Hạ Sơ Lam tránh thoát tay hắn, nhân huynh thỉnh tự trọng. Ngươi sao lại ngượng ngùng xoắn xít giống như nữ hài tử. Ngô quân buồn cười nói, hảo ta không chạm vào ngươi là được, bọn họ muốn ngươi tới làm cái gì, thoạt nhìn trắng trắng mềm mềm cũng không giống người có thể chịu khổ. Ta tới thăm bệnh tướng gia cũng không phải tới tướng phủ làm hạ nhân. Ngươi làm việc đi, hạ sơ lam nói xong, liền xoay người đi khỏi. Ngô quân cảm thấy nàng tuổi còn nhỏ tính tình lại rất lớn, rất thú vị. Nhưng có thể nhận thức tướng ra chắc là công tử hiền quý nhà nào, hắn cũng không quản cúi đầu tiếp tục sửa sang lại công văn. Cố hành giàn cùng đại lý tự thừa nói xong, liền tự mình đi đến sưởng hiên, nhìn thấy ngô quân ngoan ngoãn sửa sang lại công văn, nhẹ nhàng thở ra, hỏi vừa mới rồi có người đến sao. Ngô quân không nghĩ đến cố hành giàn tự mình lại đây, vội vàng đứng dậy hành lễ nói, vừa rồi có một tiểu công tử đã tới, nhưng vừa vào liền đi rồi. Chắc hẳn cảm thấy nơi này buồn, vào trong viện đi chơi. Cố Hành giản gật đầu một cái cũng đi ra ngoài. Ngô Quân thầm nghĩ tiểu công tử kia rốt cuộc có địa vị gì? Xem dáng vẻ tướng gia thập phần quan tâm, hắn tới gần một tháng còn chưa thấy tướng gia chủ động đi tìm ai đâu. Phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coookdoctruyen.com